Q2 chương 369, bí cảnh truyền tống. Ta thế nào không biết, ngươi chừng nào thì cũng hiểu được dược tề học rồi. Một bên mang theo như sẽ hướng kiến trúc sâu đi đến, Lý Đĩ ạ vừa nói, trong giọng nói bao hàm không hiểu ý vị đều khiến Như sẽ cảm giác có chút không ổn. Đạo sư, đây đều là một ít 10 phần thu thiện dược tề học tri thức, nơi phát ra tự mình đạt được truyền thừa. Đồng thời, vậy cũng chỉ là một ít cơ sở lý luận tri thức mà thôi, tỉ như một ít thường dùng tài liệu dự tính, luyện dược công cụ phương pháp sử dụng các loại. Đến mức dược tề học cao cấp tri thức, vẫn là 10 phần tầm mạo, học tập phi thường khó khăn. Cùng ngài so sánh, ta còn kém rất xa. Nhiễu sẽ cân nhắc bản thân dùng từ, mà không đổi sắc hồi đáp. Ừm. Nghe được Như sẽ hồi phục, Lý ạ khỏe miệng có chút dương lên, không thể phủ nhận gật gật đầu, lại là không, có quá nhiều truy vấn. Mặc dù Lý Dĩ ạ không nói thêm gì, nhưng làm Như sẽ không biết vì cái gì luôn cảm giác có điểm gì là lạ, lạ. Một phen hành tẩu, Lý ạ mang theo Như sẽ đi lên kiến trúc 6 tầng về sau, tận lực bồi tiếp không ngừng xâm nhập. 1, 2, 3, 4. Ngay tại Như sẽ trong lòng mặc niệm bộ pháp số lượng đến 1.812 thời điểm, chuyển qua một cái chỗ ngặt, trước mắt rộng mở trong sáng. Trước mắt là một chỗ rộng mở đại sảnh, mà trên sàn nhà có từng đạo giăng khắp nơi ngân sắc đường vân, nhìn đúng là tạo thành một cái khổng lồ lục mang tinh pháp trận, sáu cái khổng lồ hắc diệu thạch trụ phân lập ở đại sảnh bốn phía, mỗi một cây đều là đứng sừng sững ở lục mang tinh pháp trận sừng nhọn bên trên. Từng cái lớn nhỏ không đều bệ đá xen vào nhau phân bố tại lục mang tinh pháp trận trong, trên đó khắp rõ lớn nhỏ không đều pháp thuật phù văn, mà trung tâm chỗ, đều không ngoại lệ khảm nạm lấy một viên ngân quang lượn lờ không gian thủy tinh. Ngay tại Lý Dĩ cùng sẽ xuất hiện ở đại sảnh vào miện giờ khắc này, trong đó một cái bệ đá đột nhiên ngân quang đại thịnh, lập tức một bóng người dần dần hiện hiện. Đợi đến chói mắt ngân quang tản đi về sau, lập tức một vị mặc trường bảo màu xám, trước ngực đeo theo một cái có rắn ngậm đuôi đồ án huy chương thiếu nữ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mà khi nàng nhìn thấy đứng tại cửa đại sảnh, lặng lặng mà nhìn xem nàng hai người, đặc biệt là nhìn thấy Mịu Xê lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, một nháy mắt trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn thiếu nữ bộ dáng, không phải Mạt Thạ là ai. Lúc này Mạt Thạ như cũng là mặc một thân học đồ trường bào, chỉ là trước ngực đeo theo một cái có rắn ngậm đuôi trạng đồ án huy chương, trong đó còn có cái khác tinh hoa văn. Chỉ là rất nhanh, nàng liền rất tốt thu liễm lại trên mặt kinh ngạc thần sắc. sắp mặt như thường bước nhanh đi xuống bệ đá, sau đó hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Mà tại đi qua lì đỉa bên người lúc, nàng có chút túi người nói, hướng về ngài Vân an, lì đỉa đại sư. Khe gật đầu, lì đỉa không có quá nhiều phản ứng mặt hạ, chỉ là mang theo người sẽ vượt qua nàng, đi vào trong đại sảnh. Đây mới là bình thường ra vào phương thức. Dù sao, nhờ vào pháp sư liên bang bên trong hoàn thiện truyền thống hệ thống, không có người muốn phiền toái như vậy mỗi lần đều đi cửa chính, xuyên qua pháp trận mà tiến vào. dẫn đầu đi lên ở vào chính giữa chỗ bệ đá, thuận miệng giải thích nói, vậy ngươi còn mang theo ta đi trong miệng ngươi phiền phức đường. âm thầm kiếm gấp bụi một cái lưỡi mắt, Diệu Sẽ bán thầm nói. đương nhiên, hắn là tuyệt sẽ không đem loại lời này nói ra được, ngược lại là trên mặt còn lộ ra một tia vừa đúng hiếu kỳ thần sắc, nhìn một vòng bốn phía. 36 cái năng lượng tiết điểm, là đời thứ hai truyền thống trận kỹ thuật, hoặc là nói là hai điểm năm đời, có thể tại vị diện bên trong, thậm chí bám vào vị diện phụ cận bán vị diện, thứ vị diện, bí cảnh ở giữa truyền thống, nhưng là không thể tiến hành tinh giới truyền thống, lại càng không cần phải nói tại khác biệt vị diện ở giữa truyền thống. Tại như Sẽ lặng yên suy nghĩ một vài thứ đồng thời, Lý liên tục đánh ra một hệ liệt thi pháp thủ thế. sau đó liền là từng tia từng tia ánh sáng màu bạc bắt đầu từ không gian thủy tinh bên trong sáng lên, lập tức thuận theo pháp trận đường vân lưu truyền mà ra, bổ sung tiến từng cái phù văn ở trong. rất nhanh, một cái không gian đạo tiêu dần dần tại không gian thủy tinh bên trong hiện hiện. một tia không gian ba động nổi lên. chỉ là rất nhanh, lili đầu ngón tay liền nổi lên một tia màu xanh thẳm quang huy, lập tức hóa thành mấy cái áo thuật phù văn bí ẩn chui vào trong pháp trận. tựa hồ là xúc động pháp trận bên trong vốn là tồn tại cửa sau, một tia bí ẩn màu xanh thẳm quang huy thun qua không gian thủy tinh bên trong không gian đạo tiêu lập tức phát sinh một điểm nhỏ bé biến hóa. cùng lúc đó. ở đại sảnh cách đó không xa trong một cái phòng, mấy người thi pháp đang ngồi ở trước bàn, nhìn chăm chăm trước mắt đại lượng thủy tinh nghiêm túc tiến hành thông lệ giám sát. Sau đó, trong đó một vị người thi pháp đột nhiên phát hiện, trước mắt một khối so sánh trung ương thủy tinh nghiêm túc phía trên có một cái điểm màu lục chớp động mấy lần, sau đó trong đó chậm rãi xuất hiện một kia màu xanh hậm. Lông mày nhướng lên, hắn mặt không đổi sắc nhìn một chút bên cạnh một cái đồng liêu, cùng đối một ánh mắt, sau đó cấp tốc tại thủy tinh trên bảng một điểm, lại đem dưới mặt bàn một cây ống sắt thay đổi một cái phương hướng. Xanh hậm quang huy trong nháy mắt biến mất, bị đại thịnh lục mang che lại. Tựa như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Không ao không không áo không trong phòng yên tĩnh bầu không khí cũng không có chút nào cải biến, mà trong đại sảnh, chững lên ánh sáng màu bạc dần dần đem lũ đi ạ cùng thế thân ảnh đều bao trùm. Đột nhiên, ánh sáng chói mắt lóe lên, mà đợi đến ánh sáng màu bạc dần dần tàn đi, bọn họ đã biến mất vô tung vô ảnh. Tại một trận trời đất quay cuồng cảm giác qua bên trong, Liễu Thế cưỡng ép mở mắt, một tia ám kim sắc quang huy hiện lên ở chỗ sâu trong con ngươi lấp lóe, mà hắn nhìn thấy đều là màu bạc trắng lưu quang, quay trùng quanh tại bốn phía tiến hành bảo hộ, mà càng giếng ngoài, ẩn ẩn để lộ ra một tia thuộc về tinh giới khí tức. ta liền biết loại kỹ thuật này siêu viễn cự ly trận pháp truyền thống không có ưu hóa tính ổn định. như vậy, hiện tại là muốn truyền thống đến bán vị diện bên trong, vẫn là bí cảnh bên trong. một cái ý niệm trong đầu tại nữ c trong lòng chợt lóe lên. tại hai mắt cảm giác cật lực hiện hiện trước đó, hắn cấp tốc nhắm mắt lại, để trời đất quay cuồng cảm giác lần nữa bao trùm rơi tất cả cảm giác. cũng không lâu lắm, lòng bàn chân đột nhiên chấn động, theo sau chính là chuyển về đạp vào thực địa cảm giác. chi chi chi. Liệu diễu. rõ ràng điệu nữ trùng minh âm thanh truyền đến, nữ c chậm một hơi, cố nén dưới trong dạ dày truyền đến cảm giác không thoải mái, mở mắt quan sát bốn phía. trước mắt là một mảnh kỳ dị tráng lệ cảnh tượng, nhìn xem hình như là tiến vào ôn đới rừng rậm đồng dạng, khắp nơi đều là cao lớn tươi tốt cây cao, mơ hồ có thể nghe được xa xa tiếng nước chảy, tại rừng rậm chỗ sâu có kỳ dị vận động. Mang dưới dưới chân là một cái cự đại truyền tống trận, bên ngoài có một đạo màu lam nhạt màn sáng vờn quanh, bảo hộ lấy nội bộ truyền tống trận. Nơi này là một cái bí cảnh. hơi cảm ứng một phen hoàn cảnh chung quanh khí tức, Liễu Xê hít thở sâu một hơi, trong lòng toát ra lấy một cái ý nghịch 2370, đặc thủ bí cảnh. Thì như bán vị diện, lại tỷ như thứ vị diện. Mà bí cảnh thì là quy tắc cơ bản hoàn thiện. Năng lượng cùng vật chất tạo thành cùng vật chất vị diện cùng loại có lẽ có nhất định khác biệt, chỉ có có thể mức đo lường lớn nhỏ cùng có hạn thông lộ, không thể độc lập tồn tại dị không gian. Trở lên tin tức trích từ tinh giới dạo chơi người hiệp hội tàng thư vị diện tìm tòi bí mật dị không gian hình thành cùng phát triển. Nói đơn giản một chút, bí cảnh liền là vật chất vị diện bởi vì đặc thù nguyên nhân, tỷ như năng lượng tập hợp hoặc nguyên tố chẳng ra, hình thành một mảnh ngăn cách dị không gian, nhất định phải dựa vào vật chất vị diện mới có thể tồn tại, có thể hiểu thành nó là ký sinh tại vật chất vị diện bên trên một cái côn trùng. Nói như vậy Bí cảnh đều sẽ có cùng vật chất vị diện liên hệ thông đạo, nhưng là có chút bị người thi pháp nắm trong tay đặc thù bí cảnh, vì lý do an toàn, bình thường đều sẽ phong tỏa rơi cùng vật chất vị diện liên hệ thông đạo, mà thông qua truyền tống trận ra vào. Hiển nhiên, hiện tại Lydia mang theo như sẽ tiến vào bí cảnh liền là như thế một cái đặc thù bí cảnh. Ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông đi, điệu sẽ phát hiện bầu trời nhìn có chút điểm phím tử, chỗ cực kỳ cao tựa như là tinh giới hư không cùng vật chất vị diện biên giới giao giới bộ dáng, nhưng hắn có thể phân biệt ra được tiên là một cái loại cực lớn vòng phòng hộ, đem toàn bộ đặc thù bí cảnh cùng ngoại giới ngăn cách. Nhìn lướt qua Lydia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 tại như trong đầu, một chương bản đồ địa hình thời gian dần qua bị xen lẫn đường cong miêu tả ra tới, hơn nữa còn đang không ngừng bổ sung mở rộng bên trong. phát hiện đặc thủ trường năng lượng, quét hình đến loại cực lớn dưới mặt đất lưới năng lượng lạc. một cái trải rộng dưới mặt đất loại cực lớn năng lượng truyền thâu mạng lưới hiện lên ở như trong đầu bản đồ địa hình bên trên. mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nó một góc của băng sơn, thế nhưng là kia chỉnh tề bộ dáng như cũ để hắn có một điểm mơ hồ cảm giác quen thuộc. sau đó, một đoạn chôn sâu lòng đất làm từ sắc ống thủy tinh đạo liền bị ạ cùng lì hình chiếu đã đến như trên phát hiện áo thuật tinh thể đạo có thể mạng lưới. nhìn trước mắt xuất hiện quen thuộc sự vật, liệu sẽ không khỏi có chút có chút kinh ngạc. áo thuật tinh thể đạo có thể mạ lưới, giống như có chút không đúng. tựa hồ không có áo năng tiết điểm thủy tinh với tư cách năng lượng bên trong kế đầu mối then chốt, hẳn là còn không có thành thục kỹ thuật. theo đại lượng số liệu phản hồi mà quay về, rất nhanh, tại một sệ trong đầu bản đồ địa hình bên trong liền nhiều hơn từng cái màu đỏ cùng lục sắc điểm đỏ. màu đỏ đại biểu cho tính nguy hiểm động vật, lục sắc thì là đại biểu đặc thù thực vật. hung bạo hổ, khùng lang, hấp huyết đằng mạn, cỏ gai, biến trùng hoa ăn thịt người, kim đuôi bảy cái này bí cảnh mức độ nguy hiểm có chút cao a. từng cái đồ hình đánh dấu tại từng cái điểm đỏ điểm màu lục bên cạnh, để mình sẽ hơi nhũ lên lông mày. chẳng qua này cũng đại biểu cho bí cảnh tài nguyên phong phú, nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều là một thể tồn tại. những sinh vật này tại người thi pháp trong mắt đều là rất có giá trị. bọn chúng là rất nhiều pháp thuật tài liệu nơi phát ra. Lát đầu, nhựa xe tàn đi trong đầu cuối cùng hiện hiện bản đồ địa hình. lìa cụ nghệ lì cấu trúc ra bản đồ địa hình cũng bất quá là biểu hiện phụ cận một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. cái này bí cảnh không gian rất lớn, lấy hiện tại lì, lì kích hoạt trình độ là căn bản không có khả năng quét hình đầy đủ hết, Thống chi cũng không có thời gian. mới chỉ 3 phút, Lydia khí tức đã từ từ nhẹ nhàng, ngay cả hô hấp cũng đều đều đều thông thuận rất nhiều. Nữu xệ cấp tốc nhắm mắt lại, sau đó trong thân thể tản ra khí tức trong nháy mắt trở nên lơ lửng không cố định. Cũng không lâu lắm, Lydia liền dần dần mở mắt, có chút quay đầu, nữu xệ thân ảnh liền ánh vào mi mắt của nàng. Mà cảm giác trên người hắn khí tức vẫn ở vào trong hỗn loạn, Lydia thấp giọng ngâm tụng một câu chú ngữ, lập tức hướng về hắn vung ra một cái pháp thuật, cường hóa kháng lực. Một đạo pháp thuật linh quang trên người nữu xệ hiện hiện, mà khí tức của hắn lập tức thông thả không biết. Rất nhanh, Lydia liền nhìn thấy nữu xệ mở mắt. Đạo sư, nơi này là. Không đợi quét mắt một vòng chung quanh như sẽ nói xong, Lý Đi liền trực tiếp nói ra, một cái đặc thù bí cảnh, sửa sang một chút, chuẩn bị rời đi nơi này, nhớ kỹ cẩn thận một chút, chúng ta cần đi lên phía trước một đoạn đường, sau đó liền có thể tiếp xúc đến áo thuật chi hoàn thiết lập trước trời canh, có thể thông qua nơi đó truyền tống trận đến áo thuật chi hoàn nội bộ. Sau đó, nàng cũng không quản như sẽ có nghe được hay không những giải thích này, không o không không ao không quay người liền hướng truyền tống trận mép màn sáng đi đến. Nữu Nữu âm thầm nhún bay, yên lặng đi theo tại nàng sau lưng, xuyên qua màn sáng đồng dạng năng lượng bình chứa về sau. Diệu sẽ lập tức cảm nhận được một cỗ đặc thù tự nhiên khí tức đập vào mặt, nhưng lại cũng không phải là mười phần tổn khuyết, giống như là bị thôi phát qua đồng dạng. Mà tại năng lượng bình thường bảo hộ trong truyền thống trận nhìn xem còn không có gì cảm giác. Một khi đi ra, lập tức phát hiện chung quanh cây cối sinh trưởng đến đặc biệt tươi tốt cao lớn, tản ra cảnh lá rắc rối phức tạp che khuất bầu trời. Đại thủ loại, dùng khoe mắt quét nhìn đánh giá một góc nhìn đã coi như là thấp bé tươi cao. Diệu sẽ phát hiện nó bước chừng có một mét đường kính, thân cây cao tới hơn 20 mươi mét. Mà rời đi truyền thống trận còn chưa đi mấy bước, hắn cũng cảm giác mình bây giờ cả người đều trắng mặt, giống như là uống say đồng dạng. đây là cao ma chứng bệnh trong không khí nồng độ nguyên tố có chút cao a chắc không được lúc trước khái niệm quét hình lúc phát hiện nhiều như vậy cỡ lớn sinh vật chẳng qua hiển nhiên lý đỉ hạ vì hắn ra chi pháp thuật hiệu quả như cũ cứng chắc lại hoặc là nói niệu sẽ đã sớm biết thế nào đi thích tướng loại này năng lượng nguyên tố nồng đậm hoàn cảnh bởi vậy chỉ là một lát liền chậm lại từ sâu trong thân thể truyền ra rã rời vô lực lòng buồn bực đầu chóng vân vân vân cảm giác dần dần tàn đi hắn hiện tại ngược lại cảm giác thần thanh khí sàng tinh thần tỏa sáng chẳng qua nhựt sẽ biết đây chẳng qua là ở vào năng lượng nguyên tố nồng đậm hoàn cảnh bên trong bình thường biểu hiện hiện tại xem ra Dưới mặt đất áo thuật thủy tinh đạo có thể mạng lưới một trong số đó hiệu quả liền là phong thích năng lượng nguyên tố, duy trì bí cảnh bên trong nồng đậm nguyên tố hoàn cảnh. Mà cao ma chứng bệnh, thì là ngày sau nguyên tố triều tịch hoàn toàn bộc phát, nó giãn đại vị diện trung vị diện nồng độ nguyên tố lên cao, biến thành cao ma hoàn cảnh lúc, tất cả sinh vật đều đem gặp phải một lần khảo nghiệm, Quy 2 chương 371, cao ma chứng bệnh. Tựa như là sinh vật từ sự giảm oxy huyết hoàn cảnh đi đến cao ô hoàn cảnh, chỗ sẽ phát sinh xảy oxy phản ứng đồng dạng. Sinh hoạt tại sự giảm oxy huyết hoàn cảnh sinh vật, thân thể vì thích ứng sự giảm oxy huyết hoàn cảnh, thay tính hồng cầu mang theo dưỡng khí năng lực tăng cường, lấy thỏa mãn thân thể cần. Làm sinh vật từ sự giảm oxy huyết hoàn cảnh đi đến cao oxy hoàn cảnh về sau, không khí oxy hàm lượng đề cao, mà thân thể hồng cầu vẫn tại hiệu suất cao cao chất lượng vận chuyển oxy, sẽ cảm thấy đặc biệt dễ bại, người cũng sẽ chóng mặt, muốn ngủ, tựa như uống rượu say như thế, tiến tới xuất hiện ra rời, vô lực, thích ngủ, lòng buồn bực, đầu choáng váng, tiêu chảy các loại triệu chứng. Như thế một loại tính tổng hợp tật bệnh liền là say oxy phản ứng. căn cứ nguyên bản hoàn cảnh chứa oxy lượng khác biệt khác biệt cùng cá thể khác biệt, say oxy phản ứng trình độ cùng tiếp tục thời gian cũng không như thế, bình thường một tới hai tuần liền sẽ tự hành biến mất. mà tương tự tới, cao ma chứng bệnh cũng là như thế một loại tính tổng hợp tật bệnh, nhưng là tình huống kịch liệt được nhiều. nguyên bản tại vị diện nồng độ nguyên tố thấp, thậm chí không có nguyên tố vô ma, đê ma hoàn cảnh sinh hoạt sinh vật đã đến có nguyên tố triều tịch cùng nguyên tố chấn động cao ma hoàn cảnh, thân thể cùng linh hồn lập tức liền sẽ đủ loại không chứng, tiến tới xuất hiện một hệ liệt triệu chứng, phát sốt, ngạt thở, hoa mắt, buồn nôn, nôn mửa cũng có thể. tiếp tục thời gian bởi vì cá thể khác biệt mà khác biệt, nghiêm trọng trình độ cũng khác biệt. Mặc dù tại chỗ tử vong tỷ lệ rất thấp, nhưng là đột phát cực độ khó chịu cơ hội là tất nhiên. Có người rất nhanh liền có thể thích dưỡng, có người thậm chí cả đời không cách nào thích dưỡng, kết quả đương nhiên là bách bệnh của thân, thời điểm nghiêm trọng nhất, chí tử cũng là khả năng. Mà đang nghiên cứu người trong mắt, hai loại tật bệnh, cùng nói là tật bệnh, không bằng nói là một loại trạng thái đặc thù. Kích liệt hoàn cảnh điều kiện cải biến, để thân thể chủ động cải biến, chưa từng pháp thích ứng hoàn cảnh, đến cố gắng thích ứng hoàn cảnh ở giữa trạng thái Tại say ổ sỉ phản ứng bên trong, loại này ở giữa trạng thái được xưng là thoát thích ứng trạng thái, mà tại cao ma chứng bệnh bên trong, loại này ở giữa trạng thái được xưng là vừa có thể trạng thái. Rất rõ ràng, lực lượng tinh thần người càng mạnh mẽ hơn, càng dễ dàng cảm ứng được nguyên tố người, tỉ như pháp sư, mục sư các loại người thi pháp, sinh ra cao ma chứng bệnh liền càng kịch liệt. Ngược lại là chuyên chú vào rèn luyện lục thân, lực lượng tinh thần không mạnh người, giống như là chiến sĩ, sinh ra cao ma chứng bệnh càng ít rung động, thậm chí không có. Đây cũng là vì cái gì lúc trước nguyên tố chiều tịch quét sạch nọ dạn đã vị diện tây nam bộ thời điểm đối đủ loại chức nghiệp giả tạo thành xung kích không giống nhau một trong những nguyên nhân hơn nữa còn là tính tổng hợp rất nhiều nguyên nhân bên trong vô cùng trọng yếu một loại kia mà bây giờ áo thuật chi hoàn thiết lập ở cái này đặc thù bí cảnh bên trong còn chế tạo ra một cái có thể là bao trùm toàn bộ bí cảnh lòng đất áo thuật thủy tinh đạo có thể mạng lưới người vì sáng tạo ra nồng đậm nguyên tố hoàn cảnh theo hiểu sễ đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ có dự kiến trước cách làm tựa như là muốn tiến vào vũ trụ hoàn cảnh phi hành gia trước hết tiếp nhận mất trọng lượng huấn luyện tới tiến hành thích tướng đồng dạng. mã áo thuật chi hoàn bên trong người thi pháp, nếu là có thể sớm tại cái này bí cảnh bên trong thích hướng cao ma hoàn cảnh, ngày sau nguyên tố triều tịch triệt để bộc phát thời điểm, ngoại nhân đều lớn thủ ảnh hưởng, mà tự thân lại bình yên vô sự, muốn làm gì không thể nghi ngờ liền có thể có được cực lớn tiên cơ ưu thế. Ách, ta thế nào không biết còn có kia am một cái bí cảnh. Xem ra, tối cao áo thuật nghị hội bên trong còn có rất nhiều ta không biết bí ẩn đâu. Lại hoặc là, cái này một cách làm chỉ là áo thuật chi hoàn thời kỳ giai đoạn tính biện pháp, nguyên tố triều tịch triệt để bộc phát về sau, liền bị bỏ hoang rồi. Tựa hồ cái này một cái suy đoán càng có khả năng. Trong đầu trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, niệm sẽ lực chú ý cũng không khỏi đến có chút phân tán. Sau đó, hắn thiếu chút nữa đụng phải không biết cái gì đứng vững lì đi ạ. May mắn, tại phát giác mắt tối xâm lại, đập vào mi mắt cảnh vật biến thành lý đi trên người pháp sư bảo mặt sau thời điểm, niệm sẽ bỗng nhiên đứng ứng, thân trên có chút ngựa ra sau phòng ngựa va chạm. Đạo sư, đây là. Còn không có đợi mì sẽ nói xong, lý đi ạ liền giơ tay lên, ngăn lại mì sẽ tiếp tục nói chuyện. Có đồ vật để mắt tới chúng ta. Không biết đây là bất hạnh của ngươi, còn là của nó bất hạnh. Nhún một mặt thờ ớn nói ra lời nói này. mặc dù như sẽ cảm giác bản thân nên hỏi một câu tại sao là cái bất hạnh của ta mà không phải cái bất hạnh của chúng ta nhưng là đây không thể nghi ngờ là một câu nói nhảm hiển nhiên quả hồng muốn tìm mềm nắm là ai đều hiểu đạo lý mặc kệ là ly đi ạ cùng diễu xê vẫn là để mắt tới bọn họ ma vật Soạn. một trận kình phong đánh tới đang lúc như sẽ ngẩng đầu thời điểm đột nhiên một đạo hắt ảnh từ trong bụi cỏ lao thẳng tới đi qua một tia hàn quang hiện lên ở bóng đen phía trước không chút do dự trực tiếp một cái lại lư đạp cồn cuốn lên một đống trên mặt đất lá cây đồng thời hắn nhìn như chật vật không chịu nổi tránh thoát ma vật tập kích nửa quỳ mà lên. Niệu Sệ nhanh chóng bóp ra từng cái thi pháp thủ thế, nương theo lấy trầm thấp chú ngự âm thanh, một tầng màn sáng cấp tốc bao trùm tại bên ngoài thân, đồng thời, cái khác gia chỉ pháp thuật cũng liên tiếp hiện hiện. Cao đẳng pháp sư hộ giáp, khắc địch tiên cơ, Ra tốc thuật. Ôi ôi ôi. Tiếng gào thét trầm thấp truyền vào Niệu Sệ trong tai, tại ma vật cao tốc tập kích trong nháy mắt đó nhìn liếc qua một chút bên trong, không o không không nó không Niệu Sệ chỉ có thể nhận ra nó kia thuộc về cỡ lớn họ mèo động vật tân hình, đến mức cụ thể lại là thấy không rõ. Ma băng vào pháp thuật ra chỉ lần nữa tránh thoát ma vật trở về tập kích về sau, hắn cuối cùng thấy rõ ma vật cụ thể bộ dáng. Báo Nó là một đầu thân thể dài ước chừng 2.5m, đôi dài ước chừng là 04 4m, vai cao chừng 1.8m, thể trọng đoán chừng có 250kg, cỡ lớn họ mèo động vật, thính thai sinh ra màu đen đứng vững đám lông, từ khỏe miệng đến khỏe mắt hai bên trên gương mặt có một đạo màu đen đường vân, nhìn rất là giống một con báo. Ôi ôi ôi, mèo. Liệu sẽ yên lặng sửa chữa phán đoán của mình. Đây là một cái cự hình mèo rừng. Bất quá, hiển nhiên bình thường mèo rừng là không có khổng lồ như vậy hình thể, mà lại mặc kệ là lợi trảo vẫn là răng nanh, đều lóe ra một loại kim loại con trạch, để mình sẽ không khỏi suy đoán nó ăn qua khoáng thạch kim loại. với tư cách ma vật, nó sinh vật đẳng cấp trí ít năm, mà khiêu chiến đẳng cấp có thể đạt tới bảy, bởi vậy cho dù là nghèo teo, thanh âm cũng rất trầm thấp, tràn đầy lực uy hiếp cùng tính nguy hiểm. nó có mồ hổ phách con ngươi, nhìn xem cho người cảm giác thế mà giống như là một đầu hùng mãnh lão hổ, lại dùng khỏe mắt liếc qua yên lặng nhìn thoáng qua đã thối lui đến nơi xa, một tay ôm ở trước ngực, một tay nâng cầm lên, khắp khuôn mặt là một bộ xem kịch vui biểu lộ, hiển nhiên không có ý định xuất thủ lý nếu sẽ lập tức cảm thấy không có đơn giản như vậy, là thăm dò, muốn thăm dò thực lực của ta sâu cạn, vẫn là khảo nghiệm, nghĩ như thế nào đều là thử thành phần chiếm đa số. Nói không chừng cái này, một cái ma vật đều là lì đi ạ giận tới. Nguyên tố pháp sư chi trưởng đã nơi tay, liệu sẽ không nghĩ thêm một ít có không có, chậm rãi niệm lên chẩm thấp quấn miệng chú ngữ. Quy 2 chương 372, một kích trí mạng, ôi thôi Tựa hồ đã nhận ra một tia nguy hiểm ý vị, Cự hình mèo dừng trách móc lấy răng, từ trong cổ họng phát ra một trận chẩm thấp tiếng giống. Đồng thời, trong mắt của nó bên trong có chút nhiều hơn một tia lui bước chi ý. Có thể cung cấp săn mồi con ngồi còn có rất nhiều, không cần thiết cùng quá khó chơi quá nhiều hao phí thể lực. Kia tại nhược nhục cường thực trong rừng rậm là cực không lý trí hành vi, bởi vì kia mang ý nghĩa săn mồi tỷ lệ thành công hạ xuống, cùng bị bắt an khả năng tăng lên. Bất quá, trước lúc này, còn có thể nếm thử một lần nữa. Sau đó, cự hình mèo rừng tứ chi có chút ép xuống, cơ bắp bắt đầu kéo căng, khẽ run, giống như là nháy mắt sau đó liền muốn phát ra tấn mãnh tập kích. Nhưng làm như sẽ động tác hiển nhiên càng nhanh. Chói mắt lấp lóe bỗng nhiên từ hắn giữa ngón tay lấp lóe trên mặt nhẫn buộc phát ra, chiếu vào cự hình mèo rừng trong mắt, để nó mồ hộ đồng co lại thành to bằng mũi kim. Tại cùng thời khắc đó, Niệu Sệ thân thể liền phản phất trực tiếp thoát lực dạng, thẳng tắc về sau ngã xuống. Siêu, cho dù là một nháy mắt lâm vào không thể thấy vật mù mắt trạng thái, cự hình mèo dừng như cũ giãn ra tứ chi, hóa thành một đạo hắc ảnh, lần theo trong trí nhớ phương hướng bỗng nhiên xung kích mà ra, từ đệm thịt bên trong bắn ra lợi chảo loé ra như kim loại hàn quang, đâm thẳng phía trước. Khưu rắc bén nhẹ nói cho nó biết, con ngồi vẫn tồn tại như cũ tại nguyên bản vị trí, không có phát sinh chuyển vị, nơi đó một đoàn lồng đậm mùi không có chút nào di động. Trên thực tế, Liệu Sệ sát thực không có di động vị trí, duy nhất biến hóa là được, hắn từ nguyên bản đứng thẳng tư thế biến thành nằm vật xuống tư thế. Nói đúng ra, là thế nằm cách mặt đất ước chừng 30 cm vị trí. Vô hình lực trường năng lượng theo như sẽ pháp thuật vị tiêu hao cấp tốc tụ tập, phun trào ở giữa tạo thành một đạo hình mâm tròn lực trường, vững vàng nâng hắn thân thể. Đàm Sâm Đồng bền đĩa. Cái này nhất hoàn pháp thuật thuộc về tố năng hệ trong pháp thuật hiếm thấy phụ trợ loại pháp thuật, có thể dùng tới rất thuận tiện nâng lên vật phẩm, sau đó vận chuyển đi. Mỗi một cái người thi pháp đẳng cấp, có thể để ra tăng tải trọng 100 tạ hoặc UNG, cũng chính là ước chừng 45 kg trọng lượng. Mà lấy Như Sẽ hiện tại đẳng cấp, để nâng lên bản thân, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tại hắn hoàn toàn nằm vật xuống một cái mắt, tự hình mèo rừng liền bỗng nhiên bắn lên, bạo cấp đánh thẳng tới. Chỉ bất quá cự hình mèo rừng tấn công mà đến độ cao lại là cách xa mặt đất chí ít có một mét. Nếu làm người sẽ còn đứng dựng ở nguyên địa, tất nhiên sẽ bị nó tấn công đến nửa người trên chỗ. Sau đó liền là sắc bén nhanh vút thể xuất, điên cuồng tấn xé. Mà bây giờ lọt vào mù mắt trạng thái cự hình mèo rừng chỉ có thể bằng vào khiếu giác xác định người sẽ không có di động đến mức tại nguyên chỗ là cái gì tư thái, lại là căn bản không thể nào biết được. Độ cao bên trên trích lệnh để nó chú định chỉ có thể nhào một cái không. Không chỉ có như thế, trâm thấp chú ngữ âm thanh lại lần nữa vang lên. Theo nguyên tố pháp sư chi Trượng bên trên mỗi một cái phụ ma văn bên trong từng tia từng tia quang huy hiện hiện. bốn phía nguyên tố giới bên trong hàn băng nguyên tố cấp tốc hội tụ vì một cây nhanh chóng phù hiện ở đầu trượng phía trên băng trụ cung cấp lấy ra gia chỉ giang rác giang rác chân nhỏ phẩm chất mũi nhọn lóe ra băng lanh quang huy băng trụ bị người sẽ trực tiếp phóng ra mà ra lại là dương cung mà không phát ổn định ở nguyên tố pháp sư chi trượng đầu trượng phía trên băng trụ thuật sau đó theo tâm niệm của hắn khẽ động nhất hoàn pháp thuật đạm xâm đồng bình đĩa cấu tạo lực trường mâm tròn đũng lức ngang một tấc đồng thời Nhiều sẽ nhanh chóng đem nguyên tố pháp sư chi trượng nhận được trước ngực, đúng lúc để đầu trượng phía trên băng trùi thẳng tắp chỉ hướng bầu trời, tại hắn nghiêm mật tính toàn phía dưới, kia lóe ra hàn quang nguyễn nhọn vừa vặn chạm đến bạo cấp mà qua cự hình mèo rừng mềm mại phần bụng, tê làm. Một tiếng xé vải giống như xé rách tiếng vang lên, neo. Tùy theo mà đến, liền là một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy một đạo dài đến một mét kinh khủng vết thương xuất hiện ở cự hình mèo rừng phần bụng chỗ, máu đỏ tươi tiêu xả mà ra, nhưng lại hôn tạp điểm điểm trong suốt khói băng, lại là chí mạng hàn khí đã xâm nhập. Nếu không phải người sẽ bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng cao đẳng pháp sư hộ giáp. chỉ sợ cự hình mèo rừng bị mở ngực mổ bụng lúc tiêu xạ ra máu tươi liền có thể từ đầu đến chân đem hắn xối mấy lần lệch cạnh Xung kích chi thế chưa hết nhưng nhận trọng thương như thế cự hình mèo rừng lại là không cách nào như là thường ngày đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống đất chỉ có thể nặng nghề mà đập xuống đất lôi ra một đạo vết máu đục vào một gốc cây phía trên mới đình chỉ chỉ là ma vật tương ngạnh sinh mệnh lực vẫn tồn tại ở cự hình mèo rừng trong cơ thể loại này nhìn thấy mà giật mình thương thế đều không đủ lấy để nó lập tức chết đi thế mà quả thực là đứng lên kéo lấy chảy ra xanh xanh đỏ đỏ ruột đi năm sáu bước mới ẩm ẩm ngã xuống đất sắp chết co cắp siêu Một cây mũi nhọn mang theo vết máu băng chủy phá không mà đến, thằng Tắc Quấn tới cự hình mèo rừng đầu lâu bên trên, xuyên đấu mà ra, để toàn thân bỗng nhiên giật mạnh, cuối cùng mới dần dần cứng ngắc bất động. Tiên Lặng đứng lên, nhìn thoáng qua đã đều chết hết cự hình mèo rừng, Niệu Sệ thấp giọng nghiệm một câu chú ngữ, sau đó túi đầu đem sáng lên, có chút pháp thuật linh quang tay điểm vào bên ngoài thân. Sạch sẽ thuật. Một cỗ thanh lương khí tức từ Niệu trong tay phát ra, cuốn về phía hắn bên ngoài thân, một trận xoay quanh qua đi, mang theo bên ngoài thân nhiễm phải cho bụi cùng huyết dịch bay ra, tạo thành một cái mang theo màu xám đen huyết dịch đoàn. Tiện tay vung lên, cái này một cái huyết dịch đoàn chính là bắn ra. rơi xuống một bên trong bụi cỏ. Tại thích hợp thời điểm, phong thích thích hợp pháp thuật, không o không không o không lấy cái giá thấp nhất đạt thành mục đích, là tất cả người thi pháp khóa học bắt buộc. Đây cũng là một vị hợp cách người thi pháp nên có phương thức chiến đấu, lý trí, tinh chuẩn, hiệu suất cao. Diệu Sẽ đương nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí, hắn vẫn là trong đó người nổi bật. Lần này chiến đấu, dù cho tiếp tục thời gian không đến 10 phút, Diệu Sẽ cũng là một nháy mắt ở trong lòng trải qua tinh vi tính toán, cuối cùng mới có thể một kích trí mạng. Chỉ bất quá, tại Lý Địch trước mặt, hắn vẫn là cảm giác cần ẩn tàng một lần chính mình. làm Sẽ ngẩng đầu thời điểm. Sắc mặt của hắn đã trở nên có chút trắng bệnh, trên trán diện ra điểm điểm mồ hôi, còn tại thấp giọng thở hào hẹn, khí tức lộ ra có mấy phần hỗn loạn. Sau đó, hắn liền thấy Lý Đỉa quỷ dị không biết lúc nào đã đứng ở cự hình mèo rừng bên cạnh thi thể, tựa hồ là đang nhìn từ trên xuống dưới. Đáng tiếc, bởi như vậy, có giá trị nhất da lông liền có hại hỏng, mà lại huyết dịch đại lượng sói mòn cũng làm cho không ít tài liệu phẩm chất có chỗ hạ xuống. Nghe Lý ạ vô cùng tiết hận lời nói, Nữu trong lúc nhất thời vạn phần im lặng. Lúc này, trên bầu trời, một cái nhãn cầu màu bạc trạng cấu trang thể dần dần hiện lộ ra thân hình, sau đó quan sát mà xuống. Đây là bí pháp chi nhãn, công hiệu dùng cùng ca mê ra giám sát không sai biệt lắm. Mà ở phía xa, một tòa đại khái chỉ có 3 tầng lầu cao tháp trạng kiến trúc phía trên, Hai vị người thi pháp ngay tại thông qua Thủy Tinh cầu nhìn xem như sẽ cùng Lydia nhất cử nhất động. Lydia nữ sĩ. Hiển nhiên là nhận ra Lydia, Hai vị người thi pháp liếc nhau, trên mặt thần sắc lộ ra có chút vi diệu. Nhanh tiếp một chút vị đại nhân này đi, nếu là lại làm ra cái đại sự gì, bên trên trách tội vẫn là chúng ta không may. Quy 2 chương 373, sinh thái cuộn. Màu bạc trắng bí pháp chi nhãn lại lần nữa xoay quanh quét mắt một vòng về sau, một tia pháp thuật linh quang nhanh chóng nổi lên, biến mất thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà ở phía dưới, bị bí pháp chi nhãn nhìn sẽ cùng Lý Đĩ lại là Tựa Hồ cũng có phát giác, khỏe miệng không hẹn mà cũng có chút dừng lên. Chỉ bất quá sau một khắc, Lý Đĩ liền tiếp tục lên trong tay phân giải động tác, ở trước mặt nàng, cự hình mèo rừng thi thể đã bị treo sâu mà lên, đang đứng ở bị rút gân lột ra trạng thái bên trong. Đến mức chịu xệ, chỉ có thể yên lặng nhún nhún vai, lời gì cũng không nói. Dù sao hắn cũng không sao cả. Theo Lý Ả ngón tay bay tán loạn. cự hình mèo rừng thi thể đảo mắt liền hoàn thành lột da chữa cắt biến thành xương cốt huyết nụ nội tạng rõ ràng số trồng chất có giá trị vật lấy ra cự hình mèo rừng trái tim gân thú ra lông các loại giải rác mấy thứ vật phẩm về sau Lý Đỉa tiện tay vung lên một đạo ngân quang thẹt qua còn lại tất cả mọi thứ chính là bị lực lượng vô hình nắm nắm lấy đồng dạng toàn bộ bay đến như sể trước mặt ta nhớ được ngươi là có một cái túi không gian đưa chúng nó cất kỹ đi đối với ngươi mà nói cũng là coi như không tệ đồ vật út suýt nữa quên mất Tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì Lý Đỉa thấp giọng niệm tụng vài câu chú ngữ sau đó vung ra mấy đạo pháp thuật linh quang. rơi xuống phiêu phù ở như sệ trước mặt đồ vật bên trên hiện tại bọn chúng có thể bảo tồn một ngày mà sẽ không xuất hiện vấn đề gì chúng ta cần rời đi mùi máu tươi chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới nhóm lớn chim ăn thịt tính ma vật lúc đó rất phiền phức đưa tay đem phiêu phù ở trước mặt tất cả mọi thứ từng loại thu nhập túi không gian về sau nữu sệ cũng di chuyển bước chân đi theo đã hướng về phía trước mà đi lý đi đi vào trong rừng loại này làm dáng luôn cảm giác nàng giống như là đã biết chút gì có chút không ổn tước chừng nửa giờ sau lý đi ạ ngừng lại mà tại nàng ngẩng đầu tựa hồ là đang phân biệt phương hướng thời điểm ầm ầm ầm ầm Ẩm. đột nhiên một loại tiếng bước chân ầm ầm xuất hiện ở nơi xa, tùy theo truyền đến còn có mặt đất khẽ chấn động, tựa như là có cái gì to lớn hình thể sự vật đang di động đồng dạng. Ngay sau đó loại này tiếng bước chân liền là từ xa mà đến gần nhanh chóng tới gần, lại giống như là cấp tốc hướng về như sẽ cùng Lý Điạ hai người bay thẳng mà đến. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, tựa hồ là đã đến phụ cận, một loại cây gỗ cảnh lá bị đẩy ra thanh âm cũng rõ ràng truyền tới. Đang nghe tiếng bước chân một máy mắt Lý Điạ lông mày tựa hồ nhíu nhíu một cái, cầm trong tay chuẩn chuẩn kỳ pháp trượng đã có chút cao. nhưng tùy theo nàng lại giống như là đã nhận ra cái gì, lại buông lòng xuống, chỉ là yên lặng nhìn xem tiếng bước chân truyền đến phương hướng, thần sắc lạnh nhạt. ầm ầm, theo một cái sắt thép cự túc nâng lên lại hạ xuống, một lùm thấp bé bụi cây bị trực tiếp giẫm đổ. ngay sau đó là khôi ngô cao lớn sắt thép thân thể. sau một khắc, một tôn sắt thép ma tượng liền nện bước bước chân nặng nề dẫn đầu đi ra, ngay sau đó lại có hai tôn theo sát phía sau đi ra. mà trước hết xuất hiện sắt thép ma tượng trên bờ vai đang có một vị mặc pháp bảo màu xanh lam, trên mặt mang theo tàn nhang nữ tính người thi pháp đứng vững. Chỉ Huy Sắt Thép Ma Tượng đem bản thân phóng tới trên mặt đất, nàng bước nhanh đi tới Lý Đỉa trước mặt, có chút cúi người hành lễ nói: "Lý Đỉa đại nhân, ta là sinh thái quận 3 khu trước tròi cạnh trực luân phiên giám sát viên, ngài có thể gọi ta Chân Nghi Đặc gì Nét." Mấy chục phút ở giữa, chúng ta tiếp thu được tổng bộ phát ra tới, ngài từ ngoại giới truyền tống vào tín hiệu, đang muốn phái ra phi không đỉnh đi đó dẫn. Sau đó lại phát hiện ngài đã đi ra truyền tống trận, lúc này mới vội vàng điều lấy Sắt Thép Ma Tượng đến đây tiếp ứng. "Xin chớ trách tội." Nghe được Chân Nhi Đặc Dị Nét lời nói, miếu trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút trở nên thế nhị. "Ngươi lai" like. là cố ý dẫn ta đi ra truyền thống trận. Chắc không được. Cho dù là bị người sẽ dùng mang tới một tia quái dị ý vị ánh mắt nhìn, Lý Đi Địa Như cũng sắc mặt như thường, chỉ là nhẹ gật đầu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Vậy liền dẫn đường đi. Mặc dù Trần Nghi Đặc Dị nẹt đối Lý Đi ạ sau lưng đi theo như sẽ có mấy phần nghi hoặc, nhưng là nàng cũng mười phần tức thời không có hỏi nhiều, chỉ là lần nữa có chút túi người. Sau đó, Trần Nghi Đặc Dị nẹt cầm dừng ở trước ngực một cái huy chương, theo phía trên một tia pháp thuật linh quang thoáng qua, đứng ở sau lưng nàng, khoảng chừng 15 thước cao ba tôn sắt thép ma tượng con mắt đồng thời sáng lên quang huy. lập tức có chút không lưng, vươn tay cánh tay, đưa tay đặt ở ba người trước mặt, nhấc chân đứng lên sắt thép ma tượng tay, chân nghi đặt dị nẹn nhìn thấy Lý đi ạ cùng sẽ cũng làm ra đồng dạng cử động về sau, chỉ huy sắt thép ma tượng đưa tay, đem ba người vững vàng bỏ vào nơi bả vai. Sau đó, ba tôn sắt thép ma tượng đứng thẳng lên, lại bước đi bước chân nặng nề, quay người hướng về đường tới mà đi. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm. Ba tôn cao lớn sắt thép ma tượng cơ hội là lấy một loại đấu đá lung tung tư thái trong rừng rậm qua, như trước mặt không phải loại kia cực kỳ cao lớn cây tối, liền trực tiếp là ép tới. mà sắt thép ma tượng cái kia khổng lồ khôi ngô sắt thép thân thể hiện nhiên rất có lực uy hiếp nhìn chọc đều là được không bù mất, cho dù là ngang như vậy xông đánh thẳng, đại đa số bị mạo phạm lãnh địa sinh vật cũng đều lựa chọn trầm mặc, ẩn nhẫn cùng né tránh. điều này cũng làm cho người sẽ có rảnh tinh tế xem lên mảnh này bị chân nghi đặc dị nẻ xương là sinh thái quận bà khu rừng rậm. không áo không không áo không, không. nông đậm nguyên tố hoàn cảnh thúc đẩy sinh trưởng ra cực kỳ tươi tốt thực vật trụng quần. cao lớn cây tối, dầm dại bụi cây, dầm cỏ dại, tới tương ứng là được, chuỗi thức ăn từng cái giai tầng đều có to lớn phát triển. Tươi tốt thực vật cho ăn của giống loài cung cấp phong phú đồ ăn, kết hợp nguyên tố nồng đậm hoàn cảnh, để bọn chúng hình thể trở nên rất lớn. Nếu sẽ thấy được trưởng thành mã đại nhỏ cự móng dê, có 6 đầu chân cao lớn ngựa chiến, thể trọng tiếp cận 1 tấn to lớn ban yêu, cùng có đặt song song song giáp, bên ngoài thân lân giáp bao trùm đầu đột tê. Thậm chí là côn trùng, cũng có cự hình hóa khuyên hướng, tỉ như nói lớn chừng quả đấm thiẹi trôi ve, chừng đầu ngón tay xích hỏa kiến cùng dài bằng chiếc đũa ngắn to béo sâu ăn lá. Đến mức giống như là cự hình mèo rừng đồng dạng chim ăn thịt tính sinh vật, càng là đến không hết. Tựa như là một đầu đột nhiên xuất hiện ở phía xa, thân dài chỉ ít có 5 mét, con ngươi màu đỏ sẫm, mang theo danh máu răng nhanh nô ra ngoài môi, vò hành chi ở giữa vô cùng tấn mạnh hấp báo, cho dù làm như sẽ nhìn xem đều cảm giác nhau mắt. Nói đúng ra, những sinh vật này đều đã không phải là phàm vật, bên ngoài giới tiêu chuẩn đến xem, bọn chúng đều có thể xếp vào ma vật hàng ngũ. Mà ở chỗ này, bọn chúng đều là tìm thường sinh vật, sinh thái cuộn. Nghe giống như là một cái vườn sinh thái giống như địa vực. Áo thuật chi hoàn là ở chỗ này vì nguyên tố chiều tịch quét sạch sau đó, nọ dạn đa đại lục khả năng xuất hiện sinh thái hoàn cảnh biến hóa làm thí nghiệm tính thô diễn. Rất có thể đâu. Ở kiếp trước đã từng tự mình hết sức qua những biến hóa kia, có tương ứng kinh lịch lưu sẽ, kết hợp trong đầu của mình tri thức cùng trước mắt nhìn thấy thực tế, yên lặng suy đoán. Chỉ là rất nhanh, phía trước rộng mở trong sáng, tại một mảnh bị cố ý thanh lý ra trên đất trống, một tòa 3 tầng cao tháp trạng kiến trúc đứng sừng sững. V2 chương 374, phi không đỉnh, đi theo dị nét cùng lý đi xuyên qua một đạo năng lượng bình trướng, sau đó một chiếc dừng sắt ở trên bình đại phi không đỉnh lập tức ánh vào nữ sẽ tầm mắt. nó nhìn có điểm giống là một con thuyền, chỉ bất quá canh chừng buồng đội thành cỡ lớn khí năng, sau đó lại đem phản trọng lực pháp thuật khắc họa ra chỉ tại thân thuyền phía trên tới giảm xuống phi thuyền trọng lượng, mà động lực thì là mặt bên cánh buồng cùng năng lượng khu động, dùng cái này thu được bay lên không trung năng lực. hơi bĩu môi, Nguỵ C chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn một chút liền đã mất đi hứng thú, bởi vì cái này phi không đỉnh áp dụng vẫn là pháp sư liên bang thời kỳ kỹ thuật, ngay cả kỹ thuật đều không có sử dụng, đến mức cao cấp hơn kỹ thuật thì càng là chênh lệch cách xa và giảm, mà cái này ba loại kỹ thuật, giống nhau trình độ dưới có khả năng gánh chịu lên lơ lửng trọng lượng là tăng lên, đương nhiên. cũng sẽ không là sử dụng tại phi không đỉnh chờ một lần này cấp luyện kim tạo vật bên trên đồ vật là được rồi cho dù là tại áo thuật đế quốc thời kỳ kiến tạo phi không đỉnh lúc sử dụng đồng dạng cũng là kỹ thuật nay chủ yếu là phí tổn vấn đề so với cần bí ngân chế tác hiện nhiên tiện nghi được nhiều cũng đơn giản hơn nhiều cùng so sánh cẳng có phạm vi lớn mở rộng cơ sở đi lên nhanh một chút nơi này khoảng cách áo thuật chi hoàn chỗ đó còn có không ngắn một đoạn lộ trình đâu chúng ta phải nhanh một chút xuất phát nhìn xem như sẽ tựa hồ có chút suy nghĩ viễn vông dấu hiệu đã leo lên phi không đỉnh lì đi ạ không khỏi nhướng mày mở miệng thúc giục nói nghe nàng lời nói Hiện nhiên là phải ngồi ngồi phi không đĩnh đi trước, không phải nói. Mặc dù kinh lịch chuyện lúc trước, Diệu Sệ trong lòng đã sớm biết trước chọi canh bên trong rất có thể không có thông hướng áo thuật chi hoàn nội bộ truyền tống trận, nhưng là lúc này hắn như cũng mặt lộ vẻ muốn nói lại thôi bộ dáng, lộ ra mười phần không hiểu. Truyền tống trận là một thứ tính, chỉ có thể ở trước chọi canh gặp phải không thể ngăn cản nguy cơ sử dụng, sau đó khẩn cấp rút lui nhân viên. Lý Đỉa không có quá nhiều giải thích, chỉ là xoay người qua, đi vào buồng nhỏ trên tàu, tự hồ tại điều chỉnh thử lấy cái gì, ta liền biết. Tại trong đáy lỏng nhún nhúi bay, Diệu dọc theo cùng phi không đỉnh kết nối bậc thang đài, bước nhanh lên. Khi hắn leo lên phi không định về sau, trong khoang thuyền Lý Đỉa yên lặng nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó điểm xuống trước mắt đài điều khiển bên trên một cái nút. Ông ông ngong. Theo dòng năng lượng chuyển thanh âm vang lên, thân thuyền bên trên từng đạo khắc họa đường vân dần dần tỏa ra ánh sáng, phản trọng lực pháp thuật lực lượng bắt đầu xuất hiện. Ở phía dưới gì nẹt ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, phi không Đĩnh dần dần lên cao, sau đó hướng phía trên bầu trời bay đi. Thẳng đến phi không định hình dáng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt lúc, trên mặt của nàng mới hiện lên một tia thở dài một hơi thần sắc. Đã sớm nghe nói Lý Địa đại nhân tính tình có chút. Đặc thủ, Không có xảy ra vấn đề gì thật là quá tốt rồi. Theo độ cao lên cao, càng ngày càng nhiều cảnh sắc ánh vào mũi sẹt tầm mắt. Phía dưới là mảng lớn kéo dài đến tại chỗ rất xa rừng ra dạo dải, chỉ bất quá bị từng đạo to lớn năng lượng màu xanh lam bình thường chia cắt thành từng cái lớn nhỏ không đều khu vực. Bọn họ lúc trước liền là ở trong đó một cái khu vực bên trong. Tước chừng tăng lên khoảng trăm mét độ cao lúc, đột nhiên một loại xuyên qua mảng mỏng giống như cảm giác truyền đến. Thấy hoa mắt về sau, sau một khắc, mênh mông dãy núi cảnh tượng ánh vào mũi sẹt trong mắt, đập vào mắt đi tới, đều là liên miên không rất sân phong. Mà lúc này hắn cũng rốt cục có thể thấy rõ, phía dưới được xưng là sinh thái quận địa địa vực là chuyện gì xảy ra. Tức xa chỗ. là một tuyến hiện lên hình khuyên hướng về hai bên kéo dài màu đen biên giới. Nếu như người sẽ không có đoán sai, kia là hoàn toàn cùng mặt đất thẳng đứng với đá, dựa theo tỷ lệ đến xem, chí ít có 50m độ cao. Nơi này rõ ràng là một cái rơi vào dưới mặt đất hố trời của địa. Một tầng gần như nhạt không thể gặp hơi mỏng lồng năng lượng ngang qua chân trời, bao trùm tại hố trời quận phía trên, đem trong ngoài ngăn cách ra. Vừa rồi phi không đỉnh hẳn là xuyên thấu tầng này lồng năng lượng, tăng lên nữa đại khái 300m độ cao về sau, phi không định thân thuyền rốt cục dần dần để nằm ngang, ngừng lên cao tình thế. Lúc này, Diệu sẽ thậm chí cảm giác tầng mây ngay tại phía trên cách đó không xa. mà càng phía trên hơn bầu trời nhìn có chút điểm phím tử, như cũng là cái kia tựa như là tinh giới hư không cùng vật chất vị diện biên giới giao giới bộ dáng. mà đường chân trời xuôi theo, tựa hồ hiện lên một kia màu lam cùng màu xanh. bĩ cảnh bầu trời độ cao đại khái là tại ngàn mét tả hữu, còn có kia loại diện tích, chí ít cũng là một cái cỡ lớn bĩ cảnh. ngay tại người sẽ lặng yên suy nghĩ một ít cái gì thời điểm, Lý Địch ạ thanh em đột nhiên vang lên. nếu như ngươi không đến trong khoang thuyền châu ngồi ngồi xuống lời nói, vậy liền đứng vững vàng. Ngấy mắt sau đó, liền là một trận gia tốc cảm giác đột nhiên truyền đến. nếu không phải nụ sệ lanh tay lẹ mắt bắt lấy phi không đĩnh bên trên khắp nơi đều có trôi nắm đồng thời đè xuống trọng tâm chỉ sợ cũng muốn tại quán tính phía dưới trực tiếp về sau lăn đi mà từ bên ngoài xem ra liền là phi không đĩnh hơi điều chỉnh một lần phương hướng sau đó đung nhiên tăng tốc bay về phía trước dựa theo nụ sệ đoán trưởng chiếc này phi không đĩnh tốc độ lớn nhất có thể đạt tới 80 không cờ mở hở tà hữu mà lý lý tại không đến 10 phút bên trong không o không không o không liền đã tăng tốc đã đến khoảng cách tốc độ lớn nhất cũng chính là kém như vậy một chút trình độ hệ sắc mặt có chút trắng bệnh nụ sẹo cố nén trong bụng rời sông lấp biển cảm giác hơi nôn khan một lần. Ta thế mà quên rồi, Lidi mặc kệ điều khiển cái gì, liền không có một lần là bình thường thao tác. May mắn, tiến vào đều đặn nhanh trạng thái về sau, hắn cuối cùng là có cơ hội thở dốc. Nắm chặt chuôi nắm phòng ngựa Lidi lại tới một cái đột nhiên phanh lại thao tác, Liễu Sệ hơi híp mắt lại, đem lực chú ý chuyển hướng phía dưới cấp tốc mà qua cảnh vật. Chỉ thấy Minh Ngông dãy núi không ngừng biến mất tại sau lưng, trước Phương Sơn phong độ cao cũng dần dần biến thấp, chỉ là một hồi liền đã biến thành đồi núi giống như cảnh tượng. Một mảnh bình nguyên đã xuất hiện ở chân trời. Nhưng so sánh với, Liễu Sệ càng quan tâm mặt khác một vài thứ. Đến nơi này, hắn rốt cục thấy rõ lúc trước thấy màu lam cùng màu xanh đến tuột cùng là cái gì. Bên trái đằng trước là một phiến thoạt nhìn như là không có giới hạn hoàng lam cự hồ, mà bên phải phía trước thì là một mảnh cuồng phong ở khắp mọi nơi ồn ào náo động tán phá bừa bãi địa vực. Trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc, Diệu Sê nhìn thoáng qua phía dưới mênh mông dãy núi, lại liếc nhìn một vòng tà hữu hoàng lam cự hồ cùng cuồng phong địa vực, cùng ngay phía trước chân trời ẩn ẩn hiện hiện màu đỏ. Đất, gió, hỏa, nước, ánh, bốn nguyên tố đại biểu vật đều đủ. Hơn nữa còn là thủ bút lớn như vậy. Nhắm mắt cảm ứng một phen về sau, Diệu không khỏi dưới đáy lòng cảm thán nói: Đây là vị đại nhân kia, ngày sau thứ nhất áo thuật hoàng đế Công lao đi, không hổ là phong hào vị, loại trừ hắn, ta nghĩ không ra đương thời còn có ai có thể làm ra như thế tạo vật. đem cả một cái bí cảnh hóa thành tự hình bốn nguyên tố mê tỏa. Quy 2 chương 375, bốn nguyên tố mê tỏa. Nếu như mình sẽ không có đoán sai, còn lại đại biểu vật là một tòa cự hình núi lửa. Lấy hắn đã từng với tư cách đại áo thuật sư ánh mắt đến xem. Trong này dưới là rất lớn một bàn cờ, thậm chí vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Đất, gió, hỏa, nước, cơ bản nhất bốn đại nguyên tố, những người làm phép tin tưởng. Thế gian vật vật, cơ bản nhất tạo thành nguyên tố, đều chỉ có cái này bốn loại. Cho dù là khổng lồ vật chất vị diện, cũng là như thế. Bốn loại năng lượng nguyên tố là duy trì vật chất vị diện nội sinh thái hoàn cảnh cơ sở, bọn chúng phân biệt duy trì lấy vật chất vị diện đất này, không khí, nhiệt độ cùng nguồn nước, mà bọn chúng va chạm dung hợp lại tạo thành vật chất vị diện bên trong cái khác yếu tố, loại như khí chảy, tầng mây, dung nham các loại. Mà bí cảnh đương nhiên cũng không khả năng ngoại lệ. Tại cái này một đặc thù bí cảnh bên trong, bí cảnh từ vật chất vị diện thu hoạch bốn năng lượng nguyên tố bị dẫn dắt tụ tập, mà bị quy hoạch hạn chế, sau đó lại ngoài định mức mở cự hình nguyên tố thông đạo tiến hành tăng cường. minh ngông dây núi, đây là thuộc về địa kia một bộ phận. cuốn phong địa vực, đây là thuộc về phong kia một bộ phận. cự hình núi lửa, đây là thuộc về hỏa kia một bộ phận. hoàng lam cự hồ, đây là thuộc về thủy kia một bộ phận. niệu sệ có thể cảm giác được, bọn chúng không chỉ có là duy trì cái này một đặc thù bí cảnh bốn nguyên tố chi cơ, đồng thời càng là thông qua bố trí khắp cả bí cảnh lòng đất áo thuật tinh thể đạo có thể mạng lưới liên hệ ở cùng nhau, tổng hợp trở thành một cái cùng loại siêu cự hình nguyên tố ao giống như năng lượng nguồn gốc. Cụ thể cường đại cỡ nào mình sẽ cũng không tốt nói, hắn chỉ có thể từ nhìn thấy trước mắt đại khái suy đoán ra, nó có thể cung cấp năng lượng tuyệt đối có thể so sánh áo thuật đế quốc thời kỳ cao cấp năng lượng nguồn gốc. Lúc này, theo phi không đĩnh càng phát ra tiếp cận, từ không trung nhìn xuống đi xuống, đã có thể nhìn thấy, bình nguyên bên trên kiến trúc đại thể hiện ra lấy một cái to lớn hình khuyên. Cái này hình khuyên phân biệt từ một tòa học viện giống như khu kiến trúc cùng chung quanh 12 tòa cao ngất pháp sư tháp chỗ cấu thành. Một tòa đứng sừng sững ở khu kiến trúc trung ương quảng trường, cao vút trong mây, xuyên thẳng mây xanh giống như cự hình pháp sư tháp liền là hình khuyên hoạch tâm vị trí. Điều sẽ có thể nhìn ra được Đây thật ra là một cái rất khổng lồ pháp trận. Lấy cự hình pháp sư tháp với tư cách hạt tâm, áo thuật tinh thể đạo có thể mạng lưới với tư cách dòng năng lượng đang lại thể, cái khác 12 tòa pháp sư tháp vì tiết điểm, lợi dụng bí cảnh to lớn bốn năng lượng nguyên tố hình thành một cái cự hình pháp trận. Cái này kỳ thật liền là mê tỏa. Ban đầu tại thiết kế kiến trúc phân bố lúc, tất nhiên dựa theo đặc biệt quy luật phân chia địa điểm, mỗi một cái vị trí đều là chuyên môn tính toán qua, làm 12 tòa pháp sư tháp toàn bộ thành lập về sau, bọn chúng liền biết thông qua áo thuật tinh thể đạo có thể mạng lưới cùng chỗ cốt lõi cự hình pháp sư tháp hình thành đặc thù kết nối. Cuối cùng Bốn nguyên tố chi cơ cùng pháp sư Tháp đàn thông qua khắp thiết tại bí cảnh bên trong áo thuật tinh thể đạo có thể mạng lưới kết hợp lại, cộng đồng hình thành cự hình bốn nguyên tố mê tỏa. Không hề nghi ngờ, trước mắt đạo này cự hình bốn nguyên tố mê tỏa có được sức mạnh hết sức đáng sợ, dù cho trước mắt cơ hồ là nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nó duy nhất biểu hiện là chống lên một đạo bao trùm toàn bộ bí cảnh thiên khung vòng phòng hộ. Nhưng là, cự hình bốn nguyên tố mê tỏa chỉ là mặt ngoài hiện tượng, phía sau đại biểu hàm nghĩa càng đáng giá sẽ suy nghĩ sâu xa. Mê tỏa là phụ không thành tâm cấu kiện một trong. Trên thực tế, tạo thành cự hình bốn nguyên tố mê tỏa về sau, thứ này cũng ngang với là tại sáng tạo một cái độc lập bán vị diện hệ thống, một đạo thoát ly vật chất vị diện cũng có thể duy trì ổn định vị diện bình thường, tất cả vị diện cũng có thể chia cắt cùng cải biến, đơn giản tới nói, bất luận cái gì vị diện cũng có thể dựa vào lớn lao lực lượng phân chia ra đi. Phương diện này rõ rệt ví dụ liền là tầng dưới vị diện, tầng dưới vị diện không gian chiếm đoạt ăn mòn hiện tượng vô cùng nghiêm trọng, bát tô địa ngục không gian có không ít liền là chưa từng đáy vượt sâu cấp đoạt chia cắt sau đó cải tạo vị diện pháp tắc mà hình thành. căn cứ cổ kính điện tịch đi chép, chi chu thần hậu do sở vì khuyết bản thân thần quốc đã từng xé rách vực sâu không đáy một tầng không gian. sau đó đem dung hợp đến bản thân thần quốc bên trong, vật chất vị diện cũng giống vậy, bí cảnh càng không ngoại lệ. nghĩ tới đây, Diệu C sẽ cho ra một cái để hắn đều cảm giác có mấy phần kinh hãi kết luận. vị đại nhân kia, là tại cải tạo cái này một cái bí cảnh, sau đó áp xúc thăng hoa, chuẩn bị đem bên trong một mảnh đất đai chuyển hóa làm phụ không thành. mặc dù tại cuối cùng chuyển hóa làm phụ không thành thời điểm, cái này bí cảnh có thể bị chuyển hóa cũng chỉ có một phần nhỏ, mà lại còn thừa bộ phận tất nhiên sẽ bởi vì mất đi bốn nguyên tố chi cơ mà sụp đổ. nhưng đây cũng là một cái điên cuồng mà vĩ đại kế hoạch. mấu chốt là tại nguyên lý phía trên, cái này hoàn toàn nói thông được. Mà tại trên thực tế, nó đã hoàn thành 2/3. Nếu như có thể chuyển hóa làm phù không thành, như vậy nó liền có thể chia cắt thoát ly vật chất vị diện, tiến vào tinh giới, truyền tống đến những không gian khác, thậm chí tại tinh giới trong hư không giao du. Phù không thành, đại biểu người thi pháp trung cực lực lượng phù không thành. Tại vật chất vị diện cũng chỉ có 2 tòa tồn thế phù không thành. Nếu là áo thuật chi hoàn thật dâng lên một tòa mới phù không thành, kia tất nhiên sẽ trở thành duy trì áo thuật cách mạng cường lực hậu thuẫn. Ta nhớ ra rồi. Nghe nói kia một tòa áo thuật đế quốc mang tính tiêu chí kiến trúc, thế giới mộng ảo giống như liền là dùng một tòa xuất ngũ lúc đầu phù không thành cải tạo. Không phải là cái này. Căn cứ lấy bản thân đại áo thuật sư cấp bậc học thức còn có trong đầu ký ức, kết hợp nhìn thấy trước mắt, muội sẽ làm ra một hệ liệt phỏng đoán về sau, đạt được kết quả để hắn lập tức con mắt chừng lớn, lập tức hơi có vẻ khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Ngay tại muội sẽ mặt lộ vẻ kinh sợ mà nhìn xem phía dưới xuất hiện sự vật lúc, trong quan thuyền, đứng tại trước đài điều khiển Lý Đì hai tay không rời khống chế thủy tinh cầu, đồng thời bất động thanh sắc quan sát đến hắn, mà nhìn thấy muội sẽ một hệ liệt thần sắc biến hóa sau khi, trên mặt nàng thần sắc cũng biến thành phảng phất lạ như có điều suy nghĩ. Lập tức Lý Địa nhấn tại khống chế thủy tinh cầu bên trên tay hơi sáng lên quan huy, đồng thời. trên mặt cũng xuất hiện một kia danh manh thần sắc, không áo không không áo không, đứng vững vàng, chuẩn bị giảm tốc hạ xuống, vẹn vẹn nói một câu như vậy, còn không có đợi người sẽ kịp phản ứng, phi không đỉnh liền chìm xuống, bắt đầu hướng về nghiêng xuống phương lao xuống mà đi. tại một phương hướng khác xuất hiện một chiếc phi không đỉnh bên trên, mấy vị khoác lên pháp bảo người thi pháp hai mặt nhìn nhau, cảm giác phía trước phi không đỉnh hoàn toàn đem áo thuật chi hoàn ban bố phi không đỉnh an toàn điều khiển điều lệ trái với toàn bộ, đến mức trong khoang những cái kia mặc học đồ trường bảo tuổi trẻ nam nữ càng là từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, vang lên bên thay lý ạ thanh âm đàm phải lúc. Liễu Xa trong lòng liền bỗng nhiên lộ bộ một tiếng, trong nháy mắt từ trong suy tư đi ra ngoài. Mà ngay sau đó, liền là một loại mất trọng lượng cảm giác cùng ngửa ra sau cảm giác phô thiên cái địa giống như hướng về hắn đánh tới. Lại tới. Quy 2 chương 376, ẩn tàng chi vật. Dùng khỏe mắt liếc qua bí ẩn nhìn lướt qua trong khoang thuyền ly đi ạ. Lập tức, Liễu Xa trong mắt một tia áo thuật quang huy thoáng qua. Tinh thần hải bên trong, một cái ám kim sắc áo thuật mô hình lập tức đại phóng quang huy. Theo áo năng rốt vào cùng tiêu hao, một đạo mạnh lực hấp dẫn trận bí ẩn xuất hiện tại dưới chân, đem hắn cùng phi không truyền nối liền với nhau. Lúc này Nhiều sẽ mới cảm giác loại kia tùy thời đều muốn bị ném đi đi ra cảm giác dần dần bình phục. Sau đó hắn mới có tinh lực tiếp tục hướng phi không thuyền bên ngoài nhìn lại. Theo khoảng cách tiếp cận, bình nguyên phía trên công trình kiến trúc cũng càng có vẻ rõ ràng. Thậm chí, nhiều sẽ đã có thể nhìn thấy kia một mảnh học viện giống như khu kiến trúc bên trong, từng tòa phong cách kỳ dị kiến trúc trải rộng. Trên đường phố có thể thấy được rất nhiều đi gấp vội vàng học đồ. Cho dù là đã nhận ra trên bầu trời gào thét mà qua phi không thuyền, bọn họ cũng chỉ là nhìn thoáng qua sau liền rời đi ánh mắt. Phi không thuyền lao xuống chi thế dần dần trở nên nhẹ nhàng. lập tức trong không khí vạch ra một đạo hình cung quy tích, vòng qua cái này một mảnh học viện giống như công trình kiến trúc tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nhìn lướt qua sau lưng trực tiếp vòng qua khu kiến trúc, Liễu Sệ hơi khẽ to mày, lập tức quay đầu, trên mặt hiện lên vừa đúng vẻ nghi hoặc, nhìn xem trong khoang thuyền Lý ạ mở miệng hỏi, "Đạo sư, xin hỏi đây là muốn đến đó? Chẳng lẽ kia một mảnh khu kiến trúc không phải áo thuật chi hoàn vị trí?" Nuốn nhú bay, Lý ạ hai tay như cũ không rời đài điều khiển bên trên thủy tinh cầu, trực tiếp hồi đáp, "Không, nơi đó liền là áo thuật chi hoàn chỗ đó. Chỉ bất quá, có thể cung cấp cho phi không thuyền hạ xuống không cảng không ở nơi đó mà tôi" chúng ta nhất định phải tại không càng hạ xuống, sau đó lại cưỡi trước xe ngựa hướng áo thuật chi hoàn nội bộ. Luôn cảm giác lý Địch ạ có cái gì hết chỗ chê, nhưng làm người sẽ cũng không tốt nói càng nhiều cái gì, chỉ là gật gật đầu, tiếp tục xem lên phía ngoài cảnh vật. Giờ đi vị trí trung ương học viện khu kiến trúc về sau, bình nguyên bên trên cấp tốc biến thành một loại giống như là sa mạc bãi giống như hoang vu cảnh tượng, ngay cả cỏ dại đều không có mấy cây, chẳng qua ngược lại là có chút ít sinh trưởng đến hình thù kỳ quái, trên cảnh cây còn có rất nhiều nhỏ cây thấp. Đây hết thảy chỉ là biểu tượng, nếu sẽ có thể ẩn ẩn cảm giác được ra dưới mặt đất có năng lượng cường đại ba đạo. Trước mắt nhìn như hoang vu hết thảy kỳ thật tẩn giấu đi không ít bí mật. Chọn một cái tôi nói, nơi này là bốn nguyên tố mê tỏa chỗ có lôi, cũng là áo thuật tinh thể đạo có thể mạng lưới hướng về bốn phương tám hướng kéo dài điểm xuất phát. Cũng có thể nói nơi này là một cái cỡ lớn địa mạnh tiết điểm, cũng chính là năng lượng nguyên tố điểm tụ. Tại bí cảnh không có đi qua người vì cải tạo thời điểm, nơi này chính là năng lượng nguyên tố chỗ giao hội, nơi phát ra tự bốn nguyên tố chi cơ năng lượng nguyên tố thông qua dưới mặt đất năng lượng mạch lạc thông hành tại bí cảnh bên trong, duy chỉ lấy bí cảnh tồn tại. Nó bình thường dọc theo dãy núi chập trùng, cùng năng lượng cường độ, địa chất hoàn cảnh, sông núi xu thế vân. Vẫn tồn tại nhất định quan hệ. Năng lượng mạch lạc tựa như là một tâm lưới lớn, bởi vậy liền biết hình thành từng cái điểm tụ, đó chính là địa mạch tiết điểm. Dựa theo phương Đông thuyết pháp, liền là sông núi long mạch cùng long mạch đoạn cuối. Chẳng qua danh tự chỉ là một cái danh hiệu, không quá quan trọng. Mấu chốt là, cái này cỡ lớn địa mạch tiết điểm bị áo thuật chi hoàn cải tạo trở thành một cái cùng loại siêu cự hình nguyên tố áo giống như năng lượng nguồn gốc. Bởi vậy, tại dày đặc năng lượng ba động cùng năng lượng phóng xạ ảnh hưởng dưới, nơi này mới có thể cơ hồ không có một mảng cỏ, dù cho có thể còn sống sót thực vật cũng là đột biến đến không còn hình dáng. Đem ánh mắt từ phía dưới thu hồi, Niệu sẽ đột nhiên phát hiện, phi không thuyền hướng bay nơi xa không biết lúc nào xuất hiện một tòa pháp sư tháp hình dáng. Sau đó, liền là một mảnh phụ thuộc khu kiến trúc lờ mờ xuất hiện. Theo phi không thuyền càng phát ra tiếp cận, hắn đã có thể nhìn thấy, kia là một tòa cao chừng 50 mét pháp sư tháp, đỉnh tụ tập lôi vân. Mà bắt mắt nhất chính là, pháp sư tháp bên ngoài quay trung quanh có một vòng một vòng quanh quẩn lấy to lớn hồ quang điện kim loại cuộn dây, từ độ cao 20 mét chỗ bắt đầu, cuộn dây từ lớn đến nhỏ, một mực kéo dài đến đỉnh. Mà liên tại Lý Đỉ ạ lái phi không thuyền chậm rãi hạ xuống độ cao, đi theo tại một phương hướng khác bay tới một chiếc phi không thuyền sau đó. hướng phía chống trải bình đài giống như không càng bay đi thời điểm bạch quang chói mắt đột nhiên sáng lên quay trung quanh tại pháp sư tháp bên ngoài cuộn dây buộc phát ra một trận chói mắt điện quang mắt trần có thể thấy dòng năng lượng từ tháp cơ tuôn hướng đỉnh tháp chói mắt ánh sáng cũng bắt đầu hiện lên ở pháp sư tháp trên thân tháp ầm ầm sau một khắc thiểm điện xuyên qua chân trời xét qua chân trời thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất chỉ để lại cuộn cuộn kinh lôi mà kia cuộn lôi còn tại minh minh tiếng vọng đạo thứ hai điện lại lần nữa sẽ rách bầu trời bọn chúng liên tiếp vượt qua mấy chục cây số cách nhau đánh vào kia gào thét ồn ào náo động cuộn phong địa vực bên trong Thiểm điện lưu lại tiếng vang lần lượt quanh quần giữa thiên địa, đinh hai nhấp óc, phản phất toàn bộ thế giới đều tại quần cuộn rung động. To lớn thiểm điện, trắng loa chói mắt, phản phất từng đầu đập ra quang chi cử long. Mỗi một đạo điện quang sáng lên ngay mắt, hết thể đều lộ ra ảm đạm phai mờ, hết thể sự vật mặt ngoài đều chỉ còn lại một tầng trắng bệnh chi sắc. Ngay cả người sệ cũng không ngoại lệ, hắn sớm đã nhắm hai mắt lại, nhưng chỉ bằng cảm giác, hắn liền có thể biết thiểm điện bên trong năng lượng ẩn chứa đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Mỗi một đạo thiểm điện, ẩn chứa đều ít nhất là thất hoàn pháp thuật cấp bậc năng lượng. Đến mức mục đích của bọn họ, là quần phong địa vực nào đó một chỗ. Từng đạo to lớn tiềm điện đánh xuyên vô số của phong, thậm chí còn đang hấp thu lấy nồng đậm phong nguyên tố không ngừng lớn mạnh, đánh vào bị một tầng thật mỏng lồng năng lượng bảo hộ lấy, giấu ở cuộn phong trong khu vực một phiến khu vực. Mà trong này đang có lấy một tòa cao vút trong mây kim tự tháp kiến trúc, xây dựng ở một tòa núi nhỏ đỉnh. Toàn bộ kim tự tháp kiến trúc nội bộ là một đạo cùng loại sân vườn chống rông kết cấu, không o không không o không mà một tòa xoắn ốc tháp cao lên như diều gặp gió. Từ đỉnh cao kim tự tháp đội nô ra, tại chỗ cực kỳ cao phương hướng bên ngoài hối lộn ra từng đạo hợp kim cuộn dây. Loại này to lớn cuộn dây mũi nhọn là một loại sâu chuỗi hình tròn cấu trúc thể. Từng chuỗi địa điểm xuyên tại tháp cao các thân cảnh đoạn cuối. Tất cả thiềm điện đều là bổ vào những thứ này to lớn quận dây phía trên, để từng đạo hồ quang điện dày đặc ở trong đó nhảy vọt, sau đó lan tràn mà xuống. Mà tại kim tự tháp kiến trúc bên ngoài, trên núi nhỏ hiện lên cầu thang trạng phân bố hình khuyên kiến trúc mang bên trong đồng dạng có xây cùng loại tháp cao, chỉ bất quá bọn chúng là phó tháp, hình thể so kim tự tháp ở giữa chủ tháp nhỏ hơn một ít. Nếu là ở trên bầu trời quan sát đi xuống, có thể nhìn thấy lấy chủ tháp làm trung tâm lời nói, những thứ này phó tháp là lấy phóng xạ phương thức hướng về ngoại bộ lan tràn. Từng vị người thi pháp, chính như xiên năng con kiến giống như tại kim tự tháp kiến trúc bên trong nâng qua, hoặc là đang chỉ huy lấy kiến thiết, hoặc là tại khảo thí lấy cấu trang thể, hoặc là đang kiểm tra lấy độ hoàn thành. Mà tại kim tự tháp công trình tầng cao nhất chỗ, đang có một vị mặc đen tuyển pháp bảo người thi pháp, đặt ở một cái kỳ dị kim loại hình tròn cấu trang thể phía trên, chậm rãi lơ lửng phi hành tại trụ tháp ép, tinh tế kiểm tra lần này thử vận hành. Quy 2 chương 377, Lôi Đình hoàng đế. Kia là một vị dáng người cao gầy nữ tính người thi pháp. Nàng ngũ quan tương đương tinh xảo, mà lại con mắt nhìn phi thường đặc tụ, đôi mắt cùng tròng trắng mắt tỷ lệ phải lớn tại thường nhân. to lớn đôi mắt cơ hồ chiếm hết toàn bộ hốc mắt, nhưng trong đôi mắt con ngươi lại kỹ càng giống một cái dọc khe hở. Nói trắng ra, liền lạ như cự long rọc đồng. Nàng có một đầu đến eo tóc lam, có thể vốn nên tràn ngập quan trạch, chất lượng tốt mỹ lệ tịnh lệ mái tóc, bây giờ lại hết sức rõ ràng bỏ bê quản lý, cho tới tràn đầy không hiểu thấu quyển vịnh lên cùng loạn thất bát tào xoan suy. Nàng mặc một bộ chế tác tinh lương cao cấp pha bảo, có thể tưởng tượng được, nếu là tại hoàn toàn mới thời điểm, tất nhiên là giá trị cao tinh phẩm, nhưng bây giờ lại khắp nơi lộ ra một cũ cũ kỹ khí tức, ngay cả phía trên phụ ma phủ văn đều lộ ra có mấy phần ảm đạm. Tay nàng cầm pháp trượng thì là một cây từ màu đen sợi ba dề kim loại thân trượng, không màu thủy tinh cầu đầu trượng cộng đồng tạo thành pháp trượng. Mà một cái từ cùng thân trượng vật liệu giống nhau kim loại đen tạo thành tiểu xảo kim loại lồng bao vây lấy không màu thủy tinh cầu. Kỳ lạ nhất là, từng đạo tiếp tục không ngừng mà lóe ra mỹ lệ hồ quang điện, tại không màu trong thủy tinh cầu không ngừng mà sinh diệt, thậm chí còn lan tràn mà ra, tại tiểu xảo kim loại đen trong lồng nhảy vọt. Nàng toàn thân tản ra bành bái pháp thuật ba động, lúc này đang như không có việc gì tới gần vận hành bên trong cấu trạng thể, không thèm để ý chút nào mắt trần có thể thấy dòng điện vẫn tại lưu truyền. Ẩm. Lại chói hai hồ quang điện tiếng xé gió bên trong, một đạo màu xanh tím dòng điện phá không mà ra, đánh vào trên người nàng, trong nháy mắt để nàng trô không chế kim loại hình tròn cấu trang thể toát ra quần cuộn khói đen, rơi xuống phía dưới. Xoát rồi. Rộng lượng hai cánh từ sau lưng của nàng triển khai, vô nhẹ nhẹ đánh ở giữa chính là nhấc lên một trận cùng phong, mà bị dòng điện đánh trúng nàng lại giống như là không có việc gì đồng dạng, linh hoạt trên không trung lượng quanh một vòng, lần nữa bay trở về nguyên bản vị trí, lập tức tiếp tục quan sát. thậm chí Đánh tới trên người nàng màu xanh tím dòng điện đang nhảy vọt ở giữa còn cấp tốc biến yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhìn tựa như là bị nàng hấp thu vào trong cơ thể đồng dạng. Mà sau lưng nàng triển khai hai cánh nhìn tựa như một đôi cánh rơi, nhưng là càng lớn, cũng càng rộng, trên đó bao trùm lấy một tầng thật mỏng màu xanh da trời lân phiến, đồng thời lộ ra 10 phân con trửa, có nhỏ vụn đôm nốt tiếng bạo liệt tại lân phiến ở giữa vận động. Nếu làm người sẽ ở chỗ này, hắn nhất định sẽ lập tức nhận ra vị này nữ tính người thi pháp thân phận chân thật, đồng thời thật sâu cúi đầu gửi lời chào. Thứ ba áo thuật hoàng đế, lam long huyết mạch người sở hữu, truyền kỳ long mạch thuật sĩ, đại áo thuật sư Sophie gì là tổng chỗ đều biết thuật sĩ luôn là càng nhiều lấy cảm tính góc độ đi đối đại pháp thuật, đồng thời lấy bản năng phương thức đi vận dụng. Nhưng là pháp sư, áo thuật sư lại cần lấy lý tính góc độ đi đối đại pháp thuật, không phải đem cho rằng một loại bẩm sinh bản năng thiên phú, mà là một loại hệ thống tri thức đi học tập, xem như một loại công cụ đi vận dụng. Một vị thuật sĩ muốn chuyển biến loại này tư duy, nếu thử tính lấy pháp sư, áo thuật sư phương thức đi nắm giữ pháp thuật là cực kỳ khó khăn. dạng này chuyển biến cũng là cực kỳ thăng khổ, cực kỳ dài lâu. nhưng là tại một sẽ trong trí nhớ, Sophie thấy lạ, lại là đồng thời tại cái này hai đầu đạo trên đường đi lên đỉnh phong. Ma Năng vì chính mình thắng được áo thuật hoàng đế đầu hàm thành quả, liền là cái này một từ nàng chủ trì kiến tạo, thể hiện nàng chỗ thăm dò chân lý con đường áo thuật cầu trang. Nếu là có người ánh mắt có thể xuyên thấu mặt đất, hắn liền có thể nhìn thấy, cả tòa núi nhỏ cơ hồ đều bị đảo giống. Thay vào đó với tư cách trèo chống vật, là một từng cái thô to giá kim loại cấu, đủ loại kim loại cấu trang, ống sắt tuyến cùng ống thủy tinh đạo tràn ngập ở trong đó, đem kim tự tháp kiến trúc, tính cả phía ngoài cầu thang chạm hình khuyên kiến trúc mang liên tiếp thành một cái chỉnh thể. thậm chí dưới mặt đất bộ phận so mặt đất bộ phận to lớn hơn phức tạp đồng dạng có ít mắt đông đảo người thi pháp hành tẩu trong đó làm lấy đủ loại làm việc mà chỗ càng sâu áo thuật thủy tinh đạo có thể mạng lưới lít nha lít nhít hội tụ ở đây một khắc càng không ngừng chuyển vận tới năng lượng to lớn cái này đều chỉ là một cái vô cùng to lớn áo thuật cấu trang một bộ phận dù cho chỉ là một cái chưa hoàn thành phẩm tại đương thời có lẽ chỉ có số rất ít người mới biết nó đến tuột cùng là cái gì đến mức độ dễ hắn biết đến chỉ có áo thuật đế quốc thời kỳ đã là hoàn thành thể nó lấy được chính thức tên trung cực áo thuật cấu trang. mà nó lần thứ nhất biểu diễn, liền là tại áo thuật cách mạng lúc bộc phát, đánh ra một phát thập nhị hoàn pháp thuật cấp bậc vượt không ở giữa năng lượng đả kích, tiến tới đả thương ẩn nấp tại pháp sư Đô nện rổ trên không trong tầng mây, bị thủ kiệu phái nắm giữ phủ không thành vân trung thành, để không thể không rút đi tạm thời tránh mũi nhọn. này mới khiến áo thuật cách mạng thành công tại pháp sư liên bang bên trong khuyết tán ra đến, đồng thời dần dần thành quét sạch chi thế, mà không phải trước tiên liền bị thủ kiệu phái dập tắt. Tinh tế quan sát đến cấu trang thử vận hành tình trạng, sau đó phát hiện một ít kim loại cấu kiện đã trở nên đỏ bừng tỏa sáng về sau, sổ yên lặng lắc đầu. không được, tài liệu điện năng trở ngại tính quá lớn, năng lượng nguyên tố chuyển hóa làm dòng điện về sau, tại cộng hưởng, dung hợp, áp suất, thăng hoa giai đoạn, sẽ sinh ra đại lượng nóng, để không ít yếu ớt bộ kiện mạnh quá tải, thậm chí sẽ trực tiếp hòa tan. Chỉ sợ không giải quyết vấn đề này, tiêu hao áo thuật chi hoàn vô số tài nguyên, đồng thời hao phí vô số nhân lực chế tạo ra cái này một cái áo thuật cấu trang, liền tạm thời chỉ có thể với tư cách hàng dùng một lần đến sử dụng. chí ít cũng sẽ là vận hành một lần về sau, nhất định phải tiến hành gần như trùng kiến giống như lại tu. Đáng chết, nhất định phải giải quyết vấn đề này, ý nghĩ của ta không có khả năng sai. Tại cự ly xa truyền thâu nguồn năng lượng vô diện, dòng điện có đặc biệt ưu thế. So với nhất định phải dựa vào đặc biệt năng lượng mạch lạc truyền thâu năng lượng nguyên tố, có thể cung cấp dòng điện truyền thâu chuyển thể phải hơn rất nhiều, sinh vật, đại địa, dòng sông, thậm chí dày đặc tại trong không khí hơi nước đều là dòng điện chuyển thể. Trên lý luận, không ó không ó không chỉ cần với tư cách phát xạ quả nhiên cao tần truyền thâu cộng hưởng khí đủ mạnh, tạo thành phóng đại phát xạ mạng lưới thể số lượng lớn đủ, liền có thể đem toàn bộ vật chất vị diện đều coi là chuyển thể, đem dòng điện truyền thâu đến nhận trước ý một cái góc. Cuối cùng Căn cứ cộng hưởng tần suất mạnh yếu cùng dốc vào năng lượng nguyên tố nhiều ít, hình thành khác biệt trình độ dòng điện đại bạo phát. Nghĩ đi nghĩ lại, Sophie bỗng nhiên quạt một lần sau lưng Long Dực, để thân thể của nàng phi tốc hạ xuống. Lần này thử vận hành, vẫn là tiếp tục nữa đi. Dùng lần này tất nhiên thất bại tích lũy số liệu, sau đó tiến hành cải tiến. Muốn đốc thúc nghiên cứu luyện kim thuật kia một đám gia hỏa làm nhiều tài liệu mới thí nghiệm, tranh thủ tìm kiếm ra một loại dòng điện truyền tính cùng chịu nhiệt tính hơi tốt đặc thù kim loại. Long Dực không thích hợp hoàn cảnh nơi này, vẫn là lơ lửng phi hành khí dùng tốt. Quy 2 chương 378, Lôi đỉnh phong bạo. Nhẹ nhàng rơi xuống một cái nhìn có đại lượng thao tác cán cùng thủy tinh nghiêm túc trong phòng điều khiển, Sophie không có để ý ở trong đó công tác những người làm phép, phối hợp mặc niệm lên một hệ liệt chú ngữ. Mà đi qua đại lượng nghiệm chứng về sau, nàng kia mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng mở ra một cái rắn chắc thủy tinh che đậy, bóp lại một cái bị che kín bảo hộ ở trong đó nút màu đỏ. O o o. Bến tiếng cảnh báo cấp tốc tại kim tự tháp kiến trúc bên trong vang lên, truyền đến trong thai mỗi người, tới tương ứng là được, nguyên bản ở trong đó công tác người thi pháp cùng lao công nhóm cấp tốc rút lui, tiến vào từng cái hoàn toàn do cao độ tinh khiết thủy tinh chế thành trong phòng, mặc cho bảo hộ tính năng lượng vòng bảo hộ dâng lên. Răng rắc răng rắc răng rắc. Lỗ buốt. Ầm ầm. Cự đại kim chữ tháp bốn vách tường chậm rãi hướng ra phía ngoài hạ xuống, mà thành giống như là nở rộ đóa hoa đồng dạng hướng về tứ phía mở ra hoàn toàn, đem trung ương chô đôi xoắn ốc tháp cao đều lộ ra. Theo mắt Trần có thể thấy dòng năng lượng hiện hiện, cao vút trong mây xoắn ốc tháp cao bên trên từng đạo thô to hồ quang điện phun trào, từ tháp cơ dần dần tuôn hướng đỉnh tháp, dây đặc phun trào ở giữa cơ hồ đem trọn tòa tháp cao hóa thành một đạo lôi thần chi nhận, đem thiên địa một bổ hai nữa. Tại kim tự tháp trung quanh, những cái kia hình thể hơi nhỏ hơn tháp cao đồng dạng bị dâng lên hồ quang điện bao phủ, chỉ là còn lâu mới có được chủ tháp khủng bố như vậy. Từ xa nhìn lại phảng phất từng thanh từng thanh rung động kiếm ánh sáng, quay trung quanh cái kia thanh bổ ra thiên địa lôi thần chi nhận bảy trận. Phó tháp bên trên hồ quang điện tại chủ tháp hấp dẫn dưới bỗng nhiên lên không, trên không trung du tẩu ra từng đạo cuồn sáng, tùy theo đánh trúng chủ tháp đoạn cuối châu xuyên trạng cấu trạng thể, kích phát ra một lượt lóa mắt quan bạo. Một tòa phó tháp, hai tòa phó tháp, ba tòa phó tháp, xì xì chạch móc, kéo kẹt kéo kẹt két. Đột nhiên, một loại phi thường không cân đối thanh âm vang lên, ban đầu vô cùng nhẹ nhàng, bị dìm ngập tại hồ quang điện nhảy vọt tiếng bạo liệt bên trong. Nhưng rất nhanh, loại thanh âm này như vậy liên tục vang lên. để cho người ta nghe xong đã cảm thấy là đại sự không ổn. quả nhiên mạnh quá tải. Sophie yên lặng nhìn xem sấm chớp rền vang lóa mắt giữa bạch quang, một ít kim loại cấu kiện cấp tốc trở nên đỏ bừng tỏa sáng, sau đó lại hòa tan thành tiết thủy vật chất hạ xuống. mà những cái kia quái thanh, cũng phần lớn là do này đưa tới một hệ liệt vấn đề mà phát ra. âm thầm lắc đầu, trong mắt nàng nhưng không có bao nhiêu đảo não hoặc là tiếc hận, chỉ ít dòng điện mạch kín có thể hoàn chỉnh vận hành. đã đủ rồi, cái này mang ý nghĩa có thể thành công bắn ra đi. tại khống chế bên ngoài lượng lớn dòng điện trong khi đi vội. Sophie trong cơ thể lam long huyết mạch cũng tựa hồ có chỗ dẫn động, khỏe mắt chỗ không tự giác hiện lên vài miếng nhỏ bé màu xanh ra trời lần tiến. Ngay tại lúc này, trong lời nói không khỏi thêm ra vài phần vẻ cuồng nhiệt, Sophie quay người bước nhanh đi tới phòng điều khiển trung tướng chỗ, tại một tòa thủy tinh đài cao sau dừng lại. Cách cạnh, kim loại đen chế tác pháp trượng tân trượng bị nàng trực tiếp đâm vào thủy tinh trong đài cao, khổng lồ tinh thần lực lập tức mãnh liệt mà ra, dọc theo dự đoán thiết lập thông đạo, cùng toàn bộ áo thuật cấu trang trung tâm kết nối mà lên, sau đó tiếp xúc đến những cái kia vô cùng vô tận giống như mãnh liệt dòng điện. Jun. Tựa hồ lấy Lam Long huyết mạch cùng truyền kỳ Long mạch thuật sĩ năng lực cũng không quá đủ để dẫn dắt khổng lồ như thế dòng điện. Sụp phì thật dài tóc Lam đều có chút muốn từng chiếc dựng thẳng lên khuyên hướng. Cắn chặt hàm răng, nàng nhanh chóng đại khái cảm giác một lần phương hướng, sau đó tinh thần lực điên cuồng phun trào, dẫn dắt đến tất cả dòng điện chuyển mà ra. Trong chớp mắt, một vệt ánh sáng như gió bao đánh vào thị giác sóng nổ tung, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi quá chặt chẽ hai mắt nhắm lại. Quang mang chói mắt như thủy triều tiêu tán, làm mọi người lại lần nữa mở hai mắt ra lúc. Hết thảy đều đã tan thành mây khói, chỉ còn lại tinh vi hồ quang điện còn tại xoắn ốc tháp cao trùng quanh bầu trời rú đầu. Phát ra xì xì lạp lạp dòng điện âm thanh, những cái kia phó tháp quang mang đồng dạng không tại, dần dần khôi phục thành dáng dấp ban đầu, lặng lặng đứng sừng sững ở nhiệt ý quần cuộn trong không khí. Xoẹt xoẹt. Đợi thêm một lúc nữa, trong không khí chỉ còn lại đủ loại cấu trang thiết bị mạnh quá tải về sau, nhau nhao hòa tan thành thiết thủy vật chất chảy xuôi mà xuống lúc, tiếp xúc đến vật khắc kiện phát ra thanh âm. Thông chi tất cả nhân viên, chuẩn bị tiến hành kiểm tra tu sửa. Chú ý thu thập số liệu, tập hợp đến nơi này của ta, từ ta tiến hành phân tích. Đem pháp trưởng từ thủy tinh trên đài cao rút ra, Sophie sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt, trong lời nói mang theo một tia rời. Nhưng là nàng hiển nhiên không có nghỉ ngơi dự định, tiện tay giải trừ phòng điều khiển bên ngoài năng lượng bình thường về sau, hào quang màu trắng bạc lóe lên, chính là không thấy bóng dáng, mà tại quần Phong địa vực nào đó một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một cái to lớn sấm chớp mưa bão mây dần dần thành hình, tiếp lấy từng đạo thiểm điện giống như lôi xả giống như bay múa đầy trời, trong nháy mắt liền là trên trăm đạo thiểm điện bổ xuống. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng thêm dày đặc sấm chớp mưa bão đang nổi lên bên trong, khắp nơi đều là xẹt qua thiểm điện, phương viên mấy chục cây số đều bên trong đều tạo thành đáng sợ sấm chớp mưa bão hoàn cảnh. Đến cuối cùng buộc phát thời điểm, trong tích tắc thành ngàn vạn đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, giữa thiên địa cơ hồ đều là đều là một mảnh trắng xóa. Giữa cả thiên địa tựa như là đã đến tận thế. Đáng sợ sấm chớp mưa báo kéo dài gần tới 15 phút. Khi nó tàn phá bừa bãi đến một nửa thời điểm, một đạo xòe ra to lớn long dục thân ảnh chính là bay đến khoảng cách sấm chớp mưa báo phạm vi ngoài trăm thước, tiến lặng quan sát hết thể trước mắt. 20 giảm à. Dưới tình huống đó có thể phát xạ đến nơi đây đã rất tốt. Thân thể bên ngoài chỉ ít ra chỉ lấy 3 tầng pháp thuật phòng hộ, phỉ vỗ nhẹ long dục, để thân thể lơ lửng tại trong giữa không trung, tiến hành định. Dựa theo ta dự đoán, không có lớn như vậy uy lực mới đúng, chí ít tăng cường 50%. Là nơi này đặc thù hoàn cảnh vấn đề, bởi vì phong nguyên tố cùng diễn sinh ra lôi nguyên tố vô cùng đậm đậm, dẫn đến sấm chớp mưa bão phạm vi cấp tốc mở rộng. Rất có thể, nàng lẳng lặng mà nhìn trước mắt sấm chớp rền vang sấm chớp mưa bão cảnh tượng, trên mặt không khỏi hiện ra một tia mê say. Thẳng đến sấm chớp mưa bão dần dần yếu bớt, bao trùm phạm vi bắt đầu thu nhỏ thời điểm, Sophie mới mang theo một loại lưu luyến không rời thần sắc lắc đầu, sau đó vỗ nhẹ nhẹ động hai cánh hơi dùng sức, xoay người chính là chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, giọng lượng long dục đông nhiên vũ, để nàng tiêu xả mà ra Di động đã đến 3 mét bên ngoài. ầm ầm, một đạo thiểm điện phá không mà đến, không ao không không o không đánh vào sổ phì nguyên bản vị trí phía trên. Xoay người, sau đó nàng chính là thấy được một đoàn tàn phá bừa bãi cuồn phong ngay tại cao tốc bay tới. Một cái cự hình phong nguyên tố, từ ở bề ngoài đến xem, bay tới cự hình phong nguyên tố liền là một đoàn vòi rồng giống như bộ dáng, chỉ là nhìn xem có đầu có cánh tay có thân thể, từ cao tốc xoay tròn khí mây cấu thành thân thể, thỉnh thoảng sẽ ở trong cơ thể nhảy vọt qua một đạo màu lam hổ quang điện. Loại này nguyên tố sinh mệnh tại cuồn phong trong khu vực cũng không hiếm thấy, đừng nói là một cái bí cảnh nguyên tố chi cơ. Ngay cả phổ thông pháp sư tháp nguyên tố ao đều sẽ ngẫu nhiên dẫn tới một ít nguyên tố sinh mệnh. Bọn chúng cực ít tại vật chất vị diện khu bình thường vực nội du dãng, nhưng là nếu như chỗ nào xuất hiện dị thường năng lượng ba động, như vậy liền rất dễ dàng hấp dẫn nó nhóm đến. Chỉ bất quá, lúc này nó con ngươi có chút hiện làm, đôi khi lóe ra chói mắt điện mang, ý vị này nó đang đứng ở cùng bạo hóa trạng thái bên trong. Nguyên tố sinh mệnh rất dễ dàng bởi vì ngoại giới năng lượng quá nhiều chuyển hóa thành bất đồng trạng thái, đồng thời tư duy tương đối đơn giản bọn chúng sẽ còn bản năng tính truy đuổi năng lượng. Bởi vì sấm chớp mưa bão ảnh hưởng, bản năng hấp thu quá nhiều năng lượng, lại không cách nào trong thời gian ngắn tiêu hóa. cuối cùng đưa đến quần bạo hóa. Tiên Lặng giơ lên pháp trượng, Sophie không ngạc nhiên chút nào xem đến tại cự hình phong nguyên tố sau lưng, từ trước kia sấm chớp mưa bão bao trùm phạm vi bên trong lại lần nữa bay ra mấy đám như quần phong thân ảnh, bay thẳng nàng mà đến. Đúng lúc ta cần mấy khối nguyên tố chi hạch. Nguyên tố tinh hoa cũng không tệ. Hết sức xin lỗi, sáng nay có việc gấp không thể gõ chữ, hiện tại mới phát, chờ sau đó còn có một chương 2 chương 379, đủ loại suy đoán. Khinh khí cầu thu hồi mặt bên cánh buồm chậm rãi tiến lên, sau đó cùng phía trước một chiếc dịch ra, phân biệt hạ xuống tại trên bình đài khác biệt nơi cập bến bên trong. Ong ong ong. thân thuyền vững vàng dừng lại về sau, khinh khí cầu nội bộ năng lượng chạy xiết vụ vụ cũng dần dần lắng lại. rất nhanh, một mặt nhẹ nhõm lì ạ liền từ trong khoang thuyền đi ra. mang hiệu xệ, thì tuổi hồ có chút không yên lòng, suy nghĩ viễn vông giống như nhìn xem một cái nào đó phương hướng nơi xa. ngay cả lì đì ạ đi tới phía sau hắn đều chưa có lấy lại tinh thần tới. người đang nhìn cái gì? khen như mày, lì ạ dọc theo như sẽ chỗ nhìn phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy hoàn toàn hoang lương cùng tại chỗ rất xa ồn ào náo động của phong địa vực. cái này một cái không cảng tọa lạc ở pháp sư tháp phụ thuộc khu kiến trúc mép chỗ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn bởi vậy cạnh ngoài cơ hồ liền là sa mạc hoang mạc giống như cảnh tượng thẳng đến tại chỗ rất xa cuồng phong địa vực hết sức xin lỗi đạo sư ta đồng thời không có đang nhìn cái gì chỉ là bởi vì thấy được rất nhiều rung động sự vật hơi có chút thất thần Bị lý đì ạ tiểu nói này liệu sệ tự hồ mới hồi phục tinh thần lại có chút túi người hồi đáp xin hỏi tiếp xuống có cái gì ăn bài lý địa thế mà khó được lộ ra một tia trầm tư sau đó không ra người sẽ sợ liệu nún nói đi xuống trước sau đó lại nói trong đấy lòng không còn gì để nói Nhiều sệ cũng chỉ có thể gật đầu nói phải, được rồi, đạo sư, rất nhanh, đi theo Lý Địa đi xuống khinh khí cầu, giống như là hướng không cẩn đi ra ngoài mình sẽ phát hiện, không biết lúc nào trong tay nàng nhiều hơn một viên huy chương, điểm điểm pháp thuật ba động không ngừng từ đó phát ra, mà đang yên lặng đi một đoạn đường về sau, Lý Địa đột nhiên lại hảo hào thu về huy chương, nói ra, được rồi, sắp xếp xong xuôi, ta để trong này người phụ trách cho chúng ta an bài một chiếc xe ngựa, có thể trực tiếp đi trước áo thuật chi hoàn chỗ đó, đi theo ta, nói xong, nàng không đợi mình sẽ trả lời, liền phối hợp rẽ ngoặt một cái, hướng về một phương hướng khác đi đến. Ngáy mắt mấy cái, Liễu Sệ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tranh thủ thời gian đi theo. Ước chừng 15 phút sau, Liễu Sệ cùng Lý Địa đã là ngồi ở một cố rộng rãi trong xe ngựa, hai lòng giảm sóc tính năng để trong xe hai người cơ hồ không phát hiện được tiến lên sóc này. Sa Phu là một tên nhìn qua 40-50 tuổi trung niên nam nhân, hắn chỉ là một vị người bình thường, mà Liễu Sệ suy đoán, hắn tiền bối hẳn là tại một cái nào đó thời kỳ bị bị áo thuật chi hoàn di chuyển vào bí cảnh bên trong, với tư cách tầng dưới chốt cơ sở mà tồn tại. Mặc kệ là với tư cách lao công, nông dân Vẫn là học đồ nơi phát ra, những phàm nhân này đều có với tư cách cơ sở dân chúng tồn tại ý nghĩa." Liên Từ Lương Thực Phương diện này tới nói, thường chú tại bí cảnh bên trong người tuyệt đối sẽ không ít, cái này tại lương thực tiêu hao phương diện liền là một cái vấn đề lớn, hoàn toàn dựa vào ngoại giới chuyên vận không thể nghi ngờ là không thiết thực, tốt nhất liền là tại bí cảnh bên trong tự hành sản xuất, như vậy thì nhất định phải có thành tựu nông dân người bình thường, cũng không thể để người thi pháp đi trồng đi. Liệu xe đoán chừng, cái này cả một cái bí cảnh bên trong người bình thường đại khái sẽ có gần 10 vạn, phân bố tại từng cái thành trấn hoặc là trong thôn xóm. Mặc dù rất nhiều nơi bởi vì Áo Thuật Chi hoàn cải tạo đã không thể ở người, nhưng là khẳng định cũng không ít địa phương là bị cố ý lưu lại dùng cho an trí những thứ này cơ sở dân chúng. Tỷ như nói mình sẽ đang bay tàu bay bên trên liền đã từng ẩn ẩn nhìn thấy, tại ở gần Hoàng Lam Cự Hồ kia một phiến khu vực có mảng lớn vùng quê, mà hạch tâm ngay tại ở Áo Thuật Chi hoàn vị trí kia một mảnh học viện giống như khu kiến trúc. Đơn giản điểm tôi nói, vậy liền giống như là một tòa học viện thành thị. Lấy như sẽ ở kiếp trước kinh nghiệm có thể biết, nơi đó có sản nghiệp khổng lồ liên cung ứng lấy tất cả mọi người nhu cầu. Hắn cơ bản có thể suy đoán đưa ra vận chuyển hệ thống. Đầu tiên. Áo Thuật Chi hoàn thành lập có to lớn trồng cho vườn, dùng người bình thường thậm chí cấp thấp người thi pháp chăm sóc, trồng trọt đủ loại cần thực vật. Sau đó còn sẽ có có đại quy mô ra ngoài đi săn nhiệm vụ, thu hoạch đủ loại động vật tính vật tư. Niệu sẽ cũng không tin tưởng, giống như là sinh thái quận điệp như thế vườn sinh thái, áo Thuật Chi hoàn tại Mên Ngông dãy núi bên trong chỉ biết thành lập có một cái. Mà lại tất nhiên còn sẽ có nhiều loại giảng bài thông báo tuyển dụng ủy thác nhiệm vụ các loại. Tỉ như tại cao cấp người thi pháp tiến hành nghiên cứu thí nghiệm lỗ hổng, lấy nhiệm vụ phương thức yêu cầu giảng bài bồi dưỡng cấp thấp người thi pháp, đương nhiên cũng chỉ là sẽ dạy một ít cơ sở tri thức, cao cấp tri thức cần trả giá đất thu hoạch. từng cái phương diện tổng hợp liên tạo thành toàn bộ áo thuật chi hoàn vận chuyển hệ thống trong lúc nhất thời diệu sẽ suy nghĩ không ít đem thân thể tựa ở mềm mại đệm dựa bên trong hắn nhìn như tò mò bắt đầu đánh giá trong xe trang trí màu đỏ làm chủ xen lẫn một ít hoàng kim trang sức để trong xe lộ ra mười phần xa hoa mà kim sẽ xác nhận dưới chân tấm thảm cũng là lông nhung thiên nga màn cửa cũng là tơ tầm dệt thành về sau hắn bí ẩn nhìn lướt qua lì đi ạ sau đó tiếp tục nhìn lên cái khác trang trí tới chỉ bất quá Nhiều sẹo trong bóng tối đem bộ phận lực chú ý chuyển hướng trong óc. Tinh tế nhìn lên lúc trước lì ạ cùng nghệ lì từ nửa ngủ say trạng thái bên trong tự động kích hoạt. Sau đó liên tiếp chuyển đến một hệ liệt tin tức. Cảnh báo, cảnh báo. Quét hình đến mười nhất hoàn pháp thuật cấp bậc năng lượng ba động. Quét hình đến mười nhất hoàn pháp thuật cấp bậc năng lượng ba động. Năng lượng tin tức thu thập bên trong. Thu thập hoàn thành. Logic so với bên trong. So với hoàn thành. Đã xác nhận năng lượng ba động đầu nguồn vì vượt không ở giữa năng lượng đặc kích. Dự đoán đoán trưởng trong khoảng cách điểm 50 giảm trở lên. Không ó không không ó không. Thính nguy hiểm thấp. Nguy hiểm cảnh báo giải trừ. nhìn đến đây, liệu sẽ không khỏi âm thầm khẽ như mày. quả không chiếm được trước cảm giác có chút không đúng. Không phải chỉ có mới có thể. Chờ một chút, tựa hồ tại tất cả trung cực áo thuật cấu trang bên trong là sớm nhất được sáng tạo ra. Cái tiêu ngược lại là có khả năng, mới nhất hoàn pháp thuật cấp bậc năng lượng ba động, tại đương thời cơ bản không thể nào là bởi vì người thi pháp mà tạo thành, bởi vì ma vong nữ thần cởi mở cho những người làm phép sử dụng biểu ma vong cũng chỉ có 9 tầng. Cái này mang ý nghĩa dựa vào ma vong thi pháp nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển chín hoàn pháp thuật. Chớ nói chi là đi qua lìa cùng lễ lì so với đã xác nhận nó nguồn gốc. Nếu như là tại vật chất vị diện, loại này cấp bậc năng lượng đả kích sẽ sinh ra rất mạnh dư ba. Tỷ như, quy mô nhỏ ảnh hưởng đến vật chất vị diện một phiến khu vực khí tượng hoàn cảnh. Cụ thể tới nói lời nói, liền là tại kia một phiến khu vực khí tượng hoàn cảnh bên trên hình thành một cái nguyên tố vòng xoáy, từ tinh giới nhìn xuống, sẽ thấy tầng mây sẽ hình thành giống như là bão mắt giống như cảnh tượng. Mà năng lượng bộc phát ảnh hưởng đến khu vực đại khái sẽ có 500 cây số vương tả hữu, mà năng lượng ba động khuyết tán phạm vi sẽ vượt qua 30 vạn cây số vuông. Đương nhiên, tại cái này một cái nguyên tố nồng đậm, mô phòng cao ma hoàn cảnh bí cảnh bên trong, Loại này dư ba bởi vì hoàn cảnh gánh chịu năng lực tăng lên mà biến yếu, không, có khoa trương như vậy. Hết sức xin lỗi, quá mệt mỏi, chương tiết số thứ tự lại đánh nhầm, chẳng qua nội dung không sai, tác giả sẽ mau chóng liên hệ biên tập viên sửa đổi. Xin thứ lịch 2 chương 380, tự hình phong nguyên tố. Tại trong đầu yên lặng đem không ít thứ qua một lần, Niệu Sê lúc này mới đem toàn bộ lực chú ý quay lại sảng khoái trước. Người ở bên ngoài xem ra, lúc này hắn đang tập trung tinh thần mà nhìn xem cửa xe ngựa xôi theo chỗ một cái hoàng kim chế tác trang sức, nhìn tựa như là đang nghiên cứu trong đó tinh xảo công nghệ. Kia là một hạt lớn chừng ngón cái kim sắt chút nhỏ, lấy mỏng kim rèn thành làm được rất là tiểu xảo linh lung, trung nhỏ xung quanh có chút bành lên, nhìn kỹ, lại là có 7 cái hoàng kim hạt châu thịnh ở trong đó, hơi lắc lư, liền phát ra thanh thủy hêm thay tiếng vang. Chỉ bất quá, nếu chỉ là có chút tập trung cảm giác, liền có thể phát ra một chút xíu yếu ớt pháp thuật ba động không ngừng từ đó phát ra, mang theo kỳ dị nhịp động, cảm giác giống như là một loại tín hiệu. Đem ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ đúng lúc đi qua một hàng đội xe, bọn chúng cũng là hướng về bên ngoài tiến lên, phía trên có không mặc ít lấy học đồ trường bào tuổi trẻ nam nữ. Sau đó, hái tại tất cả trên xe ngựa cũng nhìn thấy tương tự trung nhỏ, đồng dạng tản ra điểm điểm pháp thuật ba động. Cảm giác giống như là một cái tín hiệu phát bán khí. Tán phát pháp thuật ba động có loại ngụy trang cảm giác, cũng có đổi ý vị. Là nơi này ra ngoài nhất định phân phối vật phẩm. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, nếu như ra ngoài không có nó, liền biết dẫn tới một ít không hữu hảo đồ vật, hoặc là phát sinh một ít không phải rất tốt sự tình. Tại Mễ Sẽ như có điều suy nghĩ trên nét mặt, hắn hơi xe ngựa vượt qua đội xe, dẫn đầu đi ra cái này một mảnh pháp sư tháp phụ thuộc khu kiến trúc. Một đạo vô hình màn sáng nước ra một cái khe, lộ ra thông hướng ngoại giới thông đạo, phía trước đều là hoàn toàn hoang lương sa mạc giống như cảnh tượng. Dọc theo xem như bằng phẳng con đường Xe ngựa dần dần tiến vào hoàn toàn hoang lương sa mạc bãi giống như bên trong vùng bình nguyên. Ước chừng nửa giờ sau, ngoài xe ngựa phong cảnh đã càng ngày càng hoang vu, không có một ngọn cỏ bình nguyên phía trên, cát đá khoát lộ. Thật vất vả mới tại ven đường nhìn thấy một gốc thực vật. Nhưng tiếp cận, lại là phát hiện kia là một gốc độ cao chỉ có khoảng nửa mét, siêu siêu vẹo vẹo sinh trưởng thực vật, cái này thực vật sinh trưởng vặn vẹo không còn hình dáng, chỉ có nửa mét trên cành cây, thế mà mọc đầy bóng bàn lớn nhỏ cây lựu. Đây là trường kỳ bị quá lượng năng lượng phúc bắn ảnh hưởng kết quả. Cỡ lớn địa mạch tiết điểm cải tạo thành siêu cự hình nguyên tố trong áo hội tụ có cực kỳ to lớn năng lượng nguyên tố. Cho dù là có tầng tầng phòng hộ cùng ngăn cách, cũng có một chút không thể tránh khỏi tiết ra đến ngoại giới. Lâu dài tháng dài phía dưới, chỉ làm thành loại tình huống này. Không chỉ có như thế. Ầm ầm, một đạo thiểm điện không có dấu hiệu nào từ trên bầu trời cuồn bổ xuống, rơi xuống cái này khỏa thực vật phía trên, lập tức để cùng đại lượng khô giáo cắt đá bị giếng phun giống như nhấc lên, ảo ảo lên tới giữa không trung, sau đó hạ xuống. Lập tức, một đoàn cồn phong gáo thét tin tức đã đến trên mặt đất, cuốn lên đẩy trời khói bụi, tại che khuất bầu trời giống như khói bụi bên trong, chỉ có một đôi phát ra chói mắt lam mang đồng tử đặc biệt dễ thấy. mà rất nhanh, một cái nửa người dưới là gạo thép xoay quanh cột phòng, mà lên nửa người là thân người trạng cự hình sinh vật bắt đầu từ khói bụi bên trong xuất hiện. một cái cuồng bạo hóa cự hình phong nguyên tố, lông mày lông vậy một cái, nhựt sẽ dùng khỏe mắt quét nhìn quét qua, quả nhiên phát hiện ly đìa đã mở mắt, đồng dạng tại nhìn hướng về ngoài cửa sổ. lỗ buốt, một đạo thiểm điện bay bắn mà ra, cái này cuồng bạo hóa phong nguyên tố bắt đầu vô ý thức tàn phá bừa bãi, cuồng bạo hóa về sau, tư duy vốn là tương đối đơn giản nó hoàn toàn mất đi lý trí, tại thể nội chạy siết năng lượng khổng lồ để nó bản năng tìm kiếm phát tiết, nguyên tố sinh mạng thể sẽ chỉ ở dị thường năng lượng khu vực bên trong xuất hiện. Đây cũng là nguyên tố ao loại này, năng lượng nguyên tố hội tụ địa phương chỗ thường xuyên xuất hiện sự tình, sẽ hấp dẫn nguyên tố sinh mệnh từ nguyên tố vị địa đến. Nguyên tố ao đối với người thi pháp tới nói là một cái năng lượng nguồn gốc, đối với nguyên tố sinh mệnh tới nói thì là tăng thực lực lên bạo địa, nếu như không có ngăn cách phòng hộ pháp trận lời nói, hàng năm đều sẽ hấp dẫn mấy cái như vậy nguyên tố sinh mệnh đến. Đến mức áo thuật chi hoàn kiến tạo siêu cự hình nguyên tố ao. Cho dù là tiết lộ ra một chút như vậy năng lượng khí tức, cũng đủ để hấp dẫn nguyên tố sinh mệnh giống như là thiếu thân lao đầu vào lửa đến đây, ở trong đó đối bọn chúng tới nói quả thực là động thiên phúc địa giống như khu vực. Thậm chí không bài trừ bên trong tự hành sinh ra nguyên tố sinh mệnh khả năng tính. Nói như vậy, cái này một cái chung nhỏ tác dụng, liền là đối mã xe tiến hành nguy trang, đồng thời khu trục nguyên tố sinh mệnh. Nhìn xem cự hình phong nguyên tố ngay tại con đường cách đó không xa cùng bạo tàn phá bờ bãi, nhưng lại hoàn toàn không để mắt đến cơ hồ gần trong gang tất xe ngựa, niệm xe chỉ là hơi suy tư, ngay tại trong lòng cho ra một cái kết luận. Chẳng qua có điểm gì là lạ đi. Bị nồng đậm năng lượng nguyên tố hấp dẫn tới nguyên tố sinh mệnh, không có khả năng vô duyên vô cớ liền cường bạo hóa. Nơi này năng lượng nguyên tố nồng độ cũng căn bản không có đạt tới đủ để cho nó cường bạo hóa trình độ. sẽ không phải là trước đây không lâu bộc phát lôi đỉnh phong bạo làm ra vấn đề đi. Luôn cảm giác chỉ có cái kia khả năng. Ngay tại mình sẽ hồ tưởng nhớ loạn nghĩ thời điểm, xe ngựa lại là từ từ giảm bất tốc độ, sau đó ngừng lại. Vừa quay đầu, hắn lại là nhìn thấy Lý Đỉa đã sốc lên rèm, hiện nhiên chính là nàng phân phó xa Phu dừng lại, thậm chí còn trực tiếp nhảy xuống lập tức xe. đây mang trên mặt một tia vi diệu thần sắc, Diệu Sẽ nhìn xem Lý Địa một mặt hưng phấn đi hướng về phía tại con đường cách đó không xa tàn phá bừa bãi cửu hình phong nguyên tố. ẩn ẩn còn có thể nghe thấy nàng nhắc tới thanh âm cuồng bạo hóa cự hình phong nguyên tố, rất có thể sẽ hình thành nguyên tố chi hạch. tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây chính là rất đáng tiền. Nghe được Lý ạ nói đến đây ngữ, lập tức, Diệu Xề chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Lắc đầu, đáy mắt của hắn một tia ám kim sắc quang huy thoáng qua, lập tức một đạo bí ẩn quét hình linh quang khuyết tán mà ra, phản hồi về đại lượng số liệu. Sau một khắc, từng hàng tin tức liền bị hình chiếu đến Diệu Xề trên võ mạc, hiện ra với hắn trước mắt. Giống loại: Nguyên tố sinh mệnh. Tên: Cự hình phong nguyên tố, cùng bạo hóa. Sinh vật đẳng cấp: 10. Khiêu chiến đẳng cấp: 12, 13. Thuộc tính phòng đoán, thể chất 8, lực lượng 10, nhanh nhẹn 13, tinh thần 6. năng lực phỏng đoán, thiểm điện buộc, thiểm điện mũi tên, kia chấp hình cầu, liên hoàn thiểm điện. Nói rõ, nguyên tố sinh mệnh là hình thành vạn vật nguyên tố hóa thân. Không áo không không áo không, không. Khác biệt nguyên tố sinh mệnh có được khác biệt năng lực chiến đấu, nhưng sẽ có được tương tự nguyên tố sinh mệnh đặc biệt tính. Phong nguyên tố là do ở đại lượng phong nguyên tố tụ tập mà ra đời nguyên tố sinh mệnh. Đại bộ phận thuật nhìn như là một đoàn vòi rồng từ cao tốc xoay tròn khí mây cấu thành thân thể. Mặc dù phong nguyên tố nhìn nhìn xem có đầu có cánh tay có thân thể, nhưng là vô còn lại rõ ràng nhân loại là thủ Nó tồn tại hình thái hết sức đặc thủ không có bất kỳ cái gì trí mạng yếu hại. Quân bạo hóa lúc. Phong nguyên tố khiêu chiến đẳng cấp sẽ tăng lên một cấp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay tại mình sẽ nhìn xem một chuyến này làm được số liệu lúc, Lý Địa cũng đã cùng cự hình phong nguyên tố bắt đầu chiến đấu. Quy 2 chương 381, nguyên tố chi hạch. Tại trầm thấp chú ngữ âm thanh bên trong, có chút pháp thuật linh quang sáng lên, lao một cái hỏa tinh tử không sinh có giống như tại Lý Địa trước mặt hiện hiện, lập tức cấp tốc huyết đại làm ba cái thùng nước lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu thứ ba, Rầm rầm rầm. Cháy lừng hực lấy hỏa cầu xẹt qua chân trời, tuần tự điện vào cự hình phong nguyên tố trên người, nóng bỏng pháp thuật hỏa diễm nổ tung. Lập tức cự hình phong nguyên tố tràn ngập thống khổ tiếng gào thét vang lên, nội giận để nó điên cuồng nhào về phía Lý Đĩa. Lốp bút, công kích bên trong cự hình phong nguyên tố chỉ là vung tay lên, lập tức liền có một đạo thô to tím lam sắc thiểm điện hướng phía nàng đánh tới. Thiểm điện buộc, nhưng là Lý Đĩa chỉ là nhẹ nhàng nhất cử pháp trượng, nàng mặc trường hoa có chút thoáng qua một đạo pháp thuật quan huy, cả người liền trực tiếp đằng không mà lên, tránh thoát phá không mà đến tím lam sắc hồ quan điện. Phi hành thuật, ẩm Tím Lam sắp thiểm điện oanh kích tới mặt đất phía trên, lập tức nhảy vọt tản ra mảng lớn nhỏ bé hồ quang điện. Nhìn xem bay đến giữa không trung lý đi ạ, hình phong nguyên tố lộ ra càng thêm nội giận, khí mây tạo thành hai tay hợp lại, mà kéo ra thời điểm, lại là xuất hiện một cái cực kỳ lóe sáng trắng sắc quân cầu, từng đạo nhỏ bé hồ quang điện không ngừng tại quang cầu mặt ngoài nhảy vọt, năng lượng ba động khủng bố từ đó tản ra. kia chấp hình cầu. Trên mặt thần sắc có chút ứng trọng, Lý ạ đang khống chế phi hành tư thái đồng thời, lại bắt đầu thấp giọng ngâm hát, trong tay liên tiếp đánh ra từng cái thi pháp thủ thế. Trên thực tế, Lydia cùng cự hình phong nguyên tố ở giữa chiến đấu đồng thời không có cái gì đáng xem, chí ít người sẽ nhìn xem là cảm thấy như vậy. Bởi vì nguyên tố sinh mệnh đặc biệt tính, nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì yếu hại, càng là bởi vì quần bạo hóa mà để đại đa số cần tâm trí sơ hở phụ ma hệ khống chế pháp thuật đã mất đi hiệu quả. Đến mức cái khác khống chế pháp thuật muốn đối cao tới tám thước, cũng chính là hai tầng lâu giống như độ cao cự hình phong nguyên tố có tác dụng, thật sự là mười phần khó khăn. Cái này mang ý nghĩa muốn đánh giết nó thu hoạch nguyên tố chi hoạch, cũng chỉ có thể thật sự tiến hành đối chiến. Hiển nhiên, Lydia cũng biết đạo lý này. Bởi vậy chiến đấu từ đầu đến cuối, nàng cũng chỉ là dùng phi hành thuật tiến hành cơ động, tránh né công kích, sau đó hướng phía cự hình phong nguyên tố cường nện công kích tính pháp thuật. Hỏa cầu thuật, liệt diễm bạo, thạch bạo thuật, nóng dục bản tuyến. Cuối cùng, nương theo lấy lý đi ạ trừng đồng du dương chú ngữ vịnh sướng âm thanh, một kia trong suốt bột phấn bị nàng vẩy ra. Một đạo long hống âm thanh hiện hiện. Trong suốt bột phấn trên không trung thiếu đốt, lưu lại một chút xíu hỏa tinh giống như pháo đông tản ra, sau đó cấu trúc thành một cái một người lớn nhỏ hỏa long hình dáng, còn quấn lý đi bay múa một tuần sau chui vào trong cơ thể của nàng. Lập tức một đạo đáng sợ hỏa diễm từ lỵ đi ạ trong miệng phun ra mà ra long tức thuật lửa lỵ đi ạ trước mắt trong nháy mắt hóa thành biển lửa hiện lên hình quạt phun ra hỏa diễm long tức bao trùm nàng toàn bộ tầm mắt trên mặt đất cao lớn cự hình phong nguyên tố tại hỏa diễm long tức bên trong biến thành một cái thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ vô cùng thê lương tiếng gào thét văn lên rất nhanh tại tràn ngập không cam lòng trong tiếng giống giận dữ cự hình phong nguyên tố một điểm cuối cùng sinh mệnh khí tức cũng biến mất theo toàn bộ thân hình dần dần tiêu tán hóa thành tứ tán cuồn phong cung điện trên thực tế tại phong nguyên tố vị diện bên ngoài Phong nguyên tố cũng sẽ không triệt để chết đi, linh hồn của bọn chúng sẽ trở về phong nguyên tố vị diện, sau đó lần nữa hội tụ nguyên tố thân thể mà phục sinh. Chỉ bất quá, phục sinh sau đó liền có thể nói đã là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, ký ức cái gì cũng sẽ không giữ lại. Theo cự hình phong nguyên tố nguyên tố thân thể dần dần tiêu tán, ẩn chứa trong đó năng lượng nguyên tố lại là càng phát ra hội tụ, còn lại đều là trong đó tinh hoa. Tại cự hình phong nguyên tố triệt để tiêu tán trong ngay mắt, một loại nào đó kỳ lạ biến hóa đột nhiên phát sinh, chói mắt điện quang sáng lên, để nguyên bản xuất hiện tiêu tán khuynh hướng năng lượng nguyên tố bắt đầu hướng phía nội bộ áp dụng, có ngưng kết thành một viên sáu lăng kết tinh giống như xu thế đinh cuối cùng một viên giống như là tinh lam sắc như bảo thạch sáu lăng kết tinh xuất hiện ở lì đi ạ trước mặt nguyên tố chi hạch gió nàng nhẹ nhàng giây tay một cái theo bạc sắc quang huy lói lên tự hình phong nguyên tố nguyên tố chi hạch liền đã rơi vào trong lòng bàn tay ẩm tại tiếp xúc một máy mắt một cỗ dòng điện đột nhiên bạo phát đi ra tại nguyên tố chi hạch mặt ngoài tạo thành từng tia từng tia nhảy vọt lam sắc hồ quang điện để lì đi ạ cả người cũng không khỏi run run một lần toàn thân lông phát đều từng chiếc dựng đứng Nhưng rất nhanh, theo trong tay nàng từng kia từng kia bạch quang xuất hiện, không ngừng nhảy vọt lam sắc hồ quang điện liền trực tiếp tiêu tán mở ra, Thu Liêm tiến vào nguyên tố chi hạch bên trong. Rất không tệ. Cái này một viên tốt nhất nguyên tố chi hạch, giá trị ít nhất 2 vạn mai kim tệ. Liên là nghe nói, cùng bạo hóa nguyên tố sinh mệnh sau khi chết ngưng tụ nguyên tố chi hạch cũng không quá ổn định, có đôi khi có thể sẽ phát sinh năng lượng phản vệ. Vẫn là dự phòng một cái đi. Nhìn xem trong tay tinh lam sắc như bảo thạch nguyên tố chi hạch, Lydia ước lượng mấy lần, lập tức từng kia từng kia bạch quang rót vào trong đó, phát họa ra mấy cái phù văn. Làm xong dự phòng biện pháp về sau, nàng mới đưa nguyên tố chi hạch nhét vào túi không gian bên trong, thỏa mãn quay người hướng về xe ngựa bay đi. Chỉ là một lát, xe ngựa liền lần nữa lên đường, hướng về áo thuật chi hoàn chỗ đó phương hướng tiến lên. Hết thảy quay về yên tĩnh, chỉ còn lại một mảnh nhiều hơn đông đảo chiến đấu dấu vết đất hoang. Ước chừng nửa giờ sau, một cái chấm đen nhỏ đột nhiên từ không trung phía trên xuất hiện, lập tức nhanh chóng tiếp cận, mở rộng, hóa thành một đạo cao gầy thân ảnh. Hô ho, ho, ho. lượng long dược chỉ là vỗ nhẹ, liền đã mang ra trận trận phong, để khô giáo phong hóa mặt đất nhấc lên một mảnh cỏ bụi. Ở giữa không trung lơ lửng Sophie yên lặng xem lên phía dưới lưu lại đông đảo vết tích. Nàng lúc này, trên người pháp bảo cũng nhiều thêm mấy đạo đen kịt điện ấn, trên cánh tay nhỏ bé mồ hôi lông thậm chí còn thẳng cây. Loại cảnh tượng này xuất hiện tại có lam long huyết mạch trên người nàng, quả thực là để cho người ta không thể tin được. Ta nhớ được, có mấy cái cự hình phong nguyên tố thừa dịp ta cùng cái kia gió cự linh thời điểm chiến đấu, lén chạy ra ngoài. Cái này chính là một cái trong số đó. Nhìn cái bộ dáng này, giống như là trước khi ta chạy tới, liền đã có người đem nó dọn dẹp. Cái tốc độ này, thôi có chút minh a. Chí ít cũng có chuẩn truyền kỳ cấp khác thực lực. Sẽ là ai? Tinh tế đã thấy nhiều vài lần, không o không không o không sổ phỉ liền từ không ít lưu lại chiến đấu vết tích bên trong giải đọc ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Thuật năng hệ pháp thuật giấu vết lưu lại chiếm đa số. Tiếp theo là phụ ma hệ pháp thuật, có pháp thuật trang bị cùng pháp thuật vật phẩm kích hoạt lưu lại yếu ớt khí tức. Rất nhanh, năng liền lắc đầu, rộng lượng long dực mãnh lực vỗ, cả người lên như diều gặp gió, rất nhanh liền lần nữa hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Được rồi, mặc kệ, của bạo hóa cự hình phong nguyên tố bị dọn dẹp là được. Ta nhớ được, có một chỉ cự hình phong nguyên tố, hẳn là hướng cái phương hướng này chạy. Nhanh đi nhìn xem tình huống. Từng đạo pháp thuật quang huy sáng lên, Sophie thân ảnh tùy theo hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc phá không tiến lên. Quy 2 chương 382, khu kiến trúc. Từng đạo pháp thuật linh quang lấp lóe bên trong, vô hình màn sáng dần dần tiêu tán, mắt thường nhìn thấy thế giới hiện thực nứt ra một cái khe, tại khe hở về sau, nguyên bản ở vào phía trước sa mạc hoang vu bị mạng lớn phong cách kỳ dị khu kiến trúc thay thế, trong đó ẩn ẩn có mặc các thức trường bảo đại lượng bóng người đang đi lại. Cốc cốc cốc. Sa phu hất lên dây cương về sau, ngược kéo xe lại lần nữa dịch bước, dẫn dắt một cố bệ cửa sổ chỗ có một hạt chuông vàng nhỏ xe ngựa tiến vào khu kiến trúc bên trong. Ở hậu phương, màn sáng chậm rãi lấp đầy, lập tức một tầng pháp thuật linh quang dâng lên, đem hết thảy lần nữa che giấu. Từ cửa sổ xe bên trong nhìn lấy đây hết thảy, Liễu xe biểu lộ giống như là như có điều suy nghĩ. Một cái cỡ lớn huyễn thuật kết giới, loại trừ huyễn thuật ngụy trang bên ngoài, tựa hồ còn có khí hơi thở ngăn cách hiệu quả, đây là vì phòng ngừa những cái kia bị hấp dẫn mà đến nguyên tố sinh mệnh quái rối. Chẳng qua lúc trước đang bay tàu bay bên trên lại có thể nhìn đến đây, chẳng lẽ cái này cỡ lớn huyễn thuật kết giới đối địa không đối không? Rất khó xác định, có phải hay không có cái gì đặc thù nguyên nhân mới làm ra loại này bố trí? Có chút ý tứ. cũng không tính là rộng rãi trên đường có rất nhiều đi gấp vội và người, đại đa số đều là học đồ, chỉ có số ít là chính thức người thi pháp, đối mặt từ bên người đi qua xe ngựa, bọn họ cũng chỉ là nhìn thoáng qua sau liền rời đi ánh mắt. Từng tòa kỳ dị phong cách kiến trúc trải rộng trong tầm mắt, thì như nói, nếu sẽ ngay tại con đường bên trái nơi xa thấy được một tòa âm trầm cổ bảo giống như kiến trúc, ẩn ẩn có thể đến nhìn hai tòa cự đại hắc diệu thạch pho tượng đứng sừng sững ở to lớn cửa chỗ, một tòa trong tay cầm cự kiếm, mặt khác một tòa trong tay cầm cự phủ. Chỉ bất quá, hai tòa hắc diệu thạch pho tượng có đều là ác quỷ tu la đồng dạng gương mặt, trong tay binh khí càng là mang theo quỷ dị phụ năng lượng chi hỏa. Vốn nên là hai mắt tồn tại hai cái lỗ trống, lại là có màu đỏ khói lửa đang chậm rãi thiêu đốt. Mà loại kia cao gầy vong linh độc hữu, băng lãnh mà hung ác khí tức, tựa như là biển chết dưới lặng lặng thiêu đốt lênh diễm, cho dù làm gì sẽ khoảng cách cực xa đều có thể cảm giác đến rõ ràng. Vây quanh cổ bảo kiến trúc chính là một mảnh dương nhanh múa vút màu đen liêu thụ. Theo gió đông đưa ở giữa, thậm chí có thể nghe được bọn chúng phát ra mơ hồ nói nhỏ âm thanh. Nháy mắt mấy cái, miụ xệ đáy mắt chậm rãi hiện lên một tia ám kim sắc, nhìn mười phần kỳ dị. Lại hướng phía âm trầm cổ bảo nhìn lại lúc, hắn cũng chỉ nhìn thấy một mảnh huyết quang trùng thiên cảnh tượng. Nồng đậm phụ năng lượng hóa thành hắc vụ che khuất bầu trời, thậm chí ở trên bầu trời hợp thành bị vô số xúc tu bọc quái vật to lớn. Dương Anh Múa vớt phát ra im mắng gào thét. Mà con đường bên phải nơi xa có một tòa sinh mệnh năng lượng rào rạt vườn hoa, trong đó cây cối thành rừng, hoa tươi nộ phóng, cỏ xanh như tấm đệm. Mặc kệ là có dạng ra cành cùng nhiều màu cánh hoa hoa tươi, vẫn là bằng phẳng giống như lục sắt thảm đồng dạng bãi cỏ, hoặc là trong không khí mở mịt nhàn nhạt hương hoa, đều thuyết minh lấy vườn hoa mỹ lệ. Nhưng ở lúc này một sẽ trong mắt, hết thảy ngụy trang đều không có chút ý nghĩa nào, từ xa cùng rất gần cũng không may, may khác biệt. Những cái kia muôn hồng nhìn tía đóa hoa bên trong, nhiều nhất là càng phát ra mạnh mẽ trưởng thành hoa hướng dương. Bọn chúng lại khoảng trừng hai người cao, kia trên mặt đất nhìn như phổ thông mặt cỏ, trên thực tế cũng đầy đủ có phổ thông bãi cỏ gấp 3 cao. Làm những cái kia đóa hoa tập thể chuyển hướng lúc, liệu sẽ thấy rõ, kia từng đóa từng đóa tiêu tốn mọc ra tràn đầy răng nanh miệng to như trọng máu, mà trong đó bị cắn xé nhấm nuốt phân bón hoa, lại là máu me đầm địa mới mẹ huyết đủ. Sau đó, chính bọn chúng đem rễ cây từ đất đai bên trong rút ra, biến thành cùng một chỗ chạy hoa ăn thịt người đàn, truy đuổi hướng về nơi xa xuất hiện một cái động vật, nhìn tựa như là truy đuổi con mồi chó săn. đóa hoa xinh đẹp tản mát ra mùi thơm mê người, ẩn chứa trong đó lại là kinh khủng kịch độc. Tiêu nhánh hoa dưới từng trồng mảnh cốt, liền là tính nguy hiểm tốt nhất nói rõ. Ma dây leo tựa như là nguy hiểm sát thủ, tại thân cây ở giữa trầm giải bỏ, thình phẳng bạo khởi tập kích lúc, tạo thành đằng một chi vong đã phong kín con mũi tất cả tránh né không gian. Một mét lớn nhỏ cự hình cây nâm thế mà tại lẫn nhau ướt, sau đó hóa thành chạy đục ngấm, một đường tản ra nguy hiểm từ sắc bào tử. Hai tòa kiến trúc đều không ngoại lệ có một loại làm cho người dùng mình kinh dị, nhưng lại hóa thành một loại để mình sẽ cảm thấy quen thuộc mà kính nể cảm giác. La lên các hạ cùng đại y hỉn các hạ phụ đệ. Quả nhiên là luôn luôn kinh khủng quý dị, không hổ đều là tử linh học phái cao nhất tồn tại. Bọn họ nói ra sinh mệnh cùng tử vong bất quá là một cái tiền xu hai mặt, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng gửi ra, mặt ngoài liền biết biến thành mặt trái, mặt trái cũng có thể trở thành mặt ngoài. Câu nói này, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng. Đối với hai vị này tại hắn cơ hồ nhất khiếu bất thông tử linh học phái đi tới đỉnh phong nhân vật, liệu sẽ luôn luôn là duy trì tương đương kính sợ, bởi vậy chỉ là nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt. Đồng thời, hắn yên lặng thu liệm đáy mắt hiện, hiện một tia ám kim sắc quang huy, đúng lúc bớt ở loại kia ảm đạm không lưu loát cảm giác tiến đến trước đó. Lắc đầu. Nhiệu xe tiếp tục duy trì trên mặt kia một tia vừa đúng kinh ngạc thần sắc, tiếp tục xem hướng về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt vượt qua ngoài cửa sổ những cái kia phong cách khác nhau kiến trúc, không o không không o không hắn roi mắt sang ngắm lúc, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy, phân biệt ở vào phương hướng khác nhau tại chỗ rất xa 12 tòa pháp sư tháp đỉnh. Trong đó chỉ có 3 tòa đưa tới mới xe chú ý. Một tòa đỉnh bao phủ hỏa diễm, một tòa đỉnh tụ tập lôi vân, còn có một tòa thì là lơ lửng giữa không trung. lặng nhìn trước mắt hết thảy, Nhiệu xe lúc này tựa hồ ngay tại trong lòng suy nghĩ cái gì. Sau đó không lâu, xe ngựa bình ổn chạy qua đường đi. Chậm giai đứng tại học viện khu kiến trúc trung ương tòa kia cự hình pháp sư tháp phía dưới. Có lẽ xa xa nhìn qua vẫn không cảm giác được đến, có thể đến trước mặt, mọi người liền biết không hẹn mà cùng kinh ngạc tại tòa này cự hình pháp sư tháp cao lớn, độ cao của nó tuyệt đối vượt qua 100m. Nhất trực quan nói lên là được, điệu sẽ cần đem cổ ngựa rất sau mới có thể nhìn thấy cự hình pháp sư tháp ngọn tháp. Mà lại bề ngoài tầng toàn bộ dùng lóe ra kim loại quang mang màu xám bạc vật liệu chế thành, cỡ lớn pháp trận trong từng tia từng sợi năng lượng đang lưu chuyển bên trong phát ra đạo đạo sáng ngời, nhìn có một loại không cách nào hình dung kinh tâm động phách mỹ cảm. không có để ý một bên đi qua người thi pháp đưa tới ánh mắt Lý Địch tại đi xuống xe ngựa về sau tiện tay để xe ngựa rời đi sau đó mang theo như sẽ trực tiếp bên trên cự hình pháp sư tháp trước màu xám bằng đá bậc thang hướng cửa chính đi đến sau đó nàng từ bên hông lấy ra một cái có chút lõe ra xanh thẳm quang huy huy chương hơi có vẻ trịnh trọng kẹp ở trước ngực có thể nhìn thấy huy chương bên trên chủ thể đồ án là một mảnh quay trung quanh thành hình tròn rắn ngậm đuôi mà tại hình tròn bên trong còn có phức tạp đường cong răng khắp nơi tạo thành từng cái nhỏ bé áo thuật phủ văn Rất nhanh, Lidiya cùng sẽ liền đi tới cửa hình pháp sư tháp khắp rõ vô số đường vân hoa dâm trước cổng chính. Đang lúc bọn họ các loại chuẩn bị trực tiếp xuyên qua nửa mở đại môn lúc, trên của hắn đột nhiên toát ra hai cái mắt to màu đen, không nháy mắt nhìn xem hai người. Quy 2 chương 383, áo thuật tập san. Ngày tốt lành, Lidiya nữ sĩ. Chào mừng ngài đến. Nhẹ nhàng vui vẻ thanh âm từ trên cửa chính phát ra, hai phiến màu xám bạc đại môn qua lại lắc lư, giống như là tại phất tay chào hỏi đồng dạng. A, ta gửi thấy sinh mệnh lực khí tức. Tuổi trẻ áo thuật sư. Áo thuật chi hoàn hoan nên người đến. Sau đó Trên cửa xuất hiện hai cái mắt to màu đen lại đem ánh mắt chuyển hướng Diệu Xệ, đồng dạng dùng nhẹ nhàng thanh âm nói, Ngày tốt lành, đồn Tiên Sinh." Hướng về phía cái này, một hoạt hóa cánh cửa gật gật đầu về sau, Lý Dĩ không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp đi xuyên qua. Đối mặt trước mắt hoạt hóa cánh cửa, Diệu Xệ cũng chỉ là nhìn lướt qua liền đã mất đi hứng thú, đây bất quá là một cái hoạt hóa sinh mệnh, nói đúng ra là cỡ trung hoạt hóa vật thể, hắn thấy cũng không phải là vật hi hữu gì, không, có gì ghê gớm lắm. Nhưng ngay tại hắn muốn di chuyển bước chân thời điểm, tên là đồn Tiên Sinh hoạt hóa cánh cửa đột nhiên dùng đến cực nhanh ngữ tốc, lộp bộp đổ ra một đống lớn lời nói. Cơ sở thư viện là tại một tầng một khu. Bên trong thu nhận sử dụng có không ít cơ sở tính thư tịch, dùng cho hối đoái pháp thuật tư liệu pháp thuật hối đoái. Thật là tại một tầng hai khu. Người thi pháp quản lý bộ là tại một tầng ba khu. Người thi pháp khảo hạch bộ là tại một tầng một khu. Một tầng 5 khu thì là chỗ khu nhiệm vụ, có thể đi nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ cùng tuyên bố nhiệm vụ. Mà một tầng 6 khu là hối đoái bộ, trợ giúp các ngươi đưa trong tay tiền tài, vật liệu, vật phẩm, tình báo các loại hối đoái thành áo thuật điểm tích lũy hoặc là tư phản. Nếu như muốn minh tưởng tu luyện hoặc là tiến hành thí nghiệm lời nói, có thể đi đến hai đến 9 tầng. Nơi đó có phòng minh tưởng. trói buộc ở giữa, năng lượng ở giữa, pháp thuật phòng thí nghiệm, pháp thuật vườn hoa các loại, đương nhiên, cần nỗ lực cái giá tương ứng mới có thể sử dụng. 10 tầng là áo thuật chi hoàn nội bộ sách báo áo thuật ban biên tập, đây chính là áo thuật chi hoàn dưới chứng những người làm phép giới thiệu mới nhất nghiên cứu tiến triển cùng phát biểu đủ loại ưu tú luận văn tốt nhất bình giải. 11 tầng đến 15 tầng là cao đẳng thư viện, tầng 16 đến tầng 20 có cao cấp pháp thuật phòng thí nghiệm, cao cấp phòng minh tường, cao cấp triệu hoán vật trói buộc ở giữa các loại. tầng 21 đến 25 tầng cởi mở cho để tư cách đầy đủ người thi pháp xin đoàn đội nghiên cứu địa điểm, mà tầng 26 đến 30 tầng là áo thuật xét duyệt ủy ban, áo thuật phát triển ủy ban, áo thuật quản lý ủy ban mấy cái ủy ban làm việc địa điểm cùng các ủy viên chuyên môn phòng nghị. 31 tầng đến 35 tầng thì thuộc về tối cao bình nghị hội đám các hạ. Đến mức càng mặt trên hơn, âm thầm ở trong lòng ghi lại lấy hết vậy, Niệu Sệ di chuyển bước chân đi theo lì đi ạ. Xuyên qua đại môn, đập vào mi mắt chính là một cái đại sảnh, từng vị mặc các thức trưởng bảo người thi pháp trong đại sảnh lui tới, chẳng qua đều mười phần tự giác duy trì trật mặc, cho dù là muốn nói chuyện cũng tận lực thấp giọng. lúc này, Diệu Xe mới dùng khẽ mắt liếc qua quan sát cái này một cự hình pháp sư tháp nội bộ. Sàn nhà là từ đá cẩm thạch giống như vật liệu đã kiến tạo, nhìn 10 phân quang chuẩn, mỗi một khối vật liệu đá ở giữa không có một kia khe hở. Mà mặc kệ là vách tường vẫn là sàn nhà, mặt ngoài đều tựa hồ có một tầng nước sơn giống như, hiện ra lấy nhàn nhạt màu xám bạc, cho người ta một loại như kim loại cảm nhận. Lam tử sắc ống thủy tinh đạo dọc theo vách tường kéo dài, liên tiếp lên từng chiếc từng chiếc tàn mát ra ánh sáng nu hòa pháp thuật đèn, đem cự hình pháp sư tháp một tầng chiếu lên tươi sáng. Có thể nhìn thấy, đại cảnh trung quanh phân biệt đánh dấu lấy 6 cái khu. Dọc theo đánh dấu, Nữu sẽ nhìn về phía khoảng cách gần nhất một khu. Kia là một cái dùng vách tường ngăn cách ra tới khổng lồ không gian, xuyên thấu qua trên vách tường một loạt cửa sổ. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong có từng dãy giá sách, còn có trên giá sách kia tràn đầy thư tịch. Tại giá sách ở giữa lô hồng chỗ, một ít cái bàn sen kẽ sắp xếp ở trong đó, lúc này đang có không mặc ít lấy học đồ trường bảo tuổi trẻ nam nữ đang ngồi ở phía trên, bưng lấy một quyển sách tụ tinh hội thần đọc lấy. đã thấy nhiều vài lần, Nữu sẽ đột nhiên phát hiện, tại một khu cơ sở thư viện bên trong ra vào đều là học đồ cấp bậc người thi pháp, không có bất kỳ cái gì chính thức người thi pháp. bên trong thư tịch chỉ đối học đồ cấp bậc người thi pháp hữu dụng không chỉ có cơ sở tính thư tịch lời nói cũng bình thường âm thầm gật gật đầu diệu sẽ yên lặng đem ánh mắt chuyển một cái phương hướng nhìn về phía một bên khác bốn khu người thi pháp khảo hành bộ nơi đó có có một sắp xếp sắp xếp nhan sắc khác nhau gian phòng đôi khi từng vị người thi pháp ra vào trong đó cho ta một phần mới nhất áo thuật tập sàn đột nhiên Lý điạ tiếng nói vang lên mà quay đầu về sau diệu sẽ lúc này mới phát hiện bọn họ không biết lúc nào chạy tới pháp thuật hối nói chỗ vị trí hai khu mà tiếp đãi lì điạ chính là một vị gương mặt đầy cao khuôn mặt cứng nhắc láo giả Hắn nhìn thoáng qua Lý Địa chỗ đưa tới Huy Chương về sau, con ngươi co rụt lại, tựa hồ phát hiện cái gì, cứng nhắc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói: đương nhiên không có vấn đề. Ngài là áo thuật phát triển ủy ban ủy viên, có thể miễn phí thu hoạch mới nhất áo thuật tập san. Xin chờ một chút. Rất nhanh, không ao không không ao không một quyển sách liền cùng Lý Địa ạ Huy Chương đồng thời bị lão giả một mực cung kính đưa trở về. Có thể nhìn thấy, áo thuật tập san có lấy màu sáng bạc đặt cơ sở, mang theo hợp thành một cái hình khuyên đồ án xanh thẳm đường vân trăm địa, không có nửa điểm nhăn nheo cùng ố lượn, tựa như là kim trúc bạc phiến đồng dạng, trên đó áo thuật hai chữ còn lóe ra tia sáng kỳ dị. Áo thuật tập san, đây chính là áo thuật đế quốc thời kỳ phát hành lượng lớn nhất, được hoang nên nhất áo thuật sách báo. Ta nhớ được, áo thuật tập san là tại áo thuật cách mạng lúc bộ phát mới ra đời, sau đó xuất hiện ở trước mặt người đời. Đã từng, ta còn cất giữ có kia một bản gia đời hiệu. Nguyên lai like tại áo thuật chi hoàn thời kỳ liền với tư cách nội bộ sách báo xuất hiện sao. Những mày về sau, diệu sẽ hơi hướng bên cạnh nghiêng thân thể, bảo đảm tầm mắt của mình có thể rơi xuống áo thuật tập san bên trên. Ma lý hồ có chút không kịp chờ đợi, trực tiếp cầm qua áo thuật tập san chính là lật ra, đọc nhanh như gió nhìn lên. Chi thức liền là lực lượng. cần dùng cái này sách, hiến cho tất cả có trí tại áo thuật con đường người. Tư Lý Địch hạ trực tiếp vượt qua trang tên sách phía trên, Liễu Sệ bén nhạy thấy được hai câu quen thuộc câu nói. Thật sự là quen thuộc. Nhìn xem kia cùng trong trí nhớ cũng không mảy may khác biệt hai cái câu nói, khỏe miệng của hắn không khỏi hơi nhếch lên. Nếu như ngươi sẽ không có nhớ lầm, trang tên sách phía trên còn có rất nhiều trang trí hoa văn, mà trong đó một bộ phận hoa văn giấu dếm gặp gần cứ đường. Chỉ có sức quan sát đầy đủ nhạy cảm người mới có thể phát hiện bọn chúng tồn tại, mà sau đó càng là phải dùng chỉ bụng tinh tế chạm đến, lại kiên nhẫn hợp lại, cuối cùng mới có thể có ra ẩn tàng trong đó cái thứ ba câu nói. Gây nên phát hiện này câu người, cẩn thận quan sát, tỉnh táo phân tích, kiên nhẫn nghiên cứu, là áo thuật sư ba đại lợi khí. Quy 2 chương 384, mục lục cùng đi trước, đối với cái này trang tên sách phía trên ba cái câu nói, Niệu Sệ có thể nói là ký ức khắc sâu. Dù sao ở trên một đời, mỗi một lần lật ra áo thuật tập san, cái thứ nhất đập vào mi mắt kiểu gì cũng sẽ là bọn chúng. Thậm chí, ban đầu một mình Lục Lọi phát hiện cái thứ ba câu nói lúc, hắn còn âm thầm hưng phấn thật lâu. Trong đầu nghĩ đến một ít có không có, Niệu Sệ tiếp lấy nhìn về phía Lị Điạ lúc này ngay tại đọc mục lục. từ cộng đồng đặc tính nghiên cứu thảo luận vật chất nguyên tố ở giữa quy luật tác giả đại áo thuật sư đũ lát ở chủ tụ đối năng lượng nguyên tố cùng vật chất nguyên tố ở giữa liên hệ phòng đoán tác giả đại áo thuật sư du lát đạt tư ở chủ tụ liên quan tới linh hồn là ý thức vật dẫn mấy giờ suy đoán tác giả đại áo thuật sư solo môn ạp giả hẻm đối với tạo thành linh hồn chi yếu làm thảo luận tác giả đại áo thuật sư solo môn ạp giả hẻm từ sinh thể ký ức tính phân tích gây chi lại sinh nguyên lý tác giả đại áo thuật sư đạo ủy do bớt luyện kim dược tề thí nghiệm bên trong lần so quan hệ tác giả chuyển kỳ luyện kim thuật sư hạ kình sở tí phần một ít kim loại cộng đồng đặc tính tác giả tam giai áo thuật sư ti thơ Phở sở tiểu ngân cùng bạc tính chất so sánh tác giả tam giai áo thuật sư lì sở tí phần ánh mắt từ trên xuống dưới từng hàng lướt qua liệu sẽ không ngạc nhiên chút nào tại mở đầu vị trí tìm được kia từng cái tại áo thuật đế quốc thời kỳ như sấm bên thai giống như danh tự gian xuống xuất hiện một chút tâm thần quấy động hắn tiếp tục xem xuống dưới sau đó đại khái đem hai trang giấy mục lục nhìn thấy một nửa lúc liệu sẽ đột nhiên phát hiện lì hạ danh tự xuất hiện ở trong tầm mắt Mà ngày đó luận văn đề mục, để hắn không khỏi khỏe mặt giật một cái, ở trong lòng đại khái đoán được nàng là thế nào viết ra một thiên này có thể bị đăng tại áo thuật tập san phía trên luận văn. Đây tuyệt đối là xây dựng ở đối bí ngân đại lượng tiêu hao phía trên, mà bí ngân nơi phát ra cũng không cần nhiều lời. Chắc không được lúc trước chế tác nguyên tố pháp sư chi trước lúc, tiêu hao một khối nhỏ bí ngân đều đau lòng như vậy. Đương nhiên, Liệu sẽ biết, dù cho Lý Đỉa ạ là tiêu hao đại lượng bí ngân làm thí nghiệm, cuối cùng mới viết ra một thiên này bị áo thuật tập san thu nhận sử dụng đăng luận văn, cũng là cực kỳ có lời. Mặc kệ là áo thuật đế quốc thời kỳ, Vẫn là hiện tại, áo thuật tập san đều là áo thuật sư bên trong được hoan nghênh nhất, nổi danh nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất tập san. Tại áo thuật đế quốc thời kỳ, áo thuật tập san trưởng kỳ bị đại áo thuật sư, cao giai áo thuật sư lũng đoạn. Đẳng cấp thấp áo thuật sư trừ phi nghiên cứu luận văn gồm cả khai sáng tính, đột phá tính cùng tầm quan trọng các loại, nếu không căn bản không có khả năng bị thu nhận đăng. Mà cho dù là hiện tại, bị nó thu nhận sử dụng đăng cũng sẽ có rất lớn lợi nhuận. Danh khí, danh dự loại hình không nhìn thấy sợ không được đổi vật tạm thời không để cập tới, trực tiếp nhất là bị áo thuật tập san thu nhận sử dụng về sau, Đi đầu tiên liền biết thu được một bút khả quan áo thuật điểm tích lũy. kế tiếp, nhìn thấy luận văn những người làm phép nếu là bởi vậy kích phát linh cảm, đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu cùng thăm dò, trích dẫn lý lý ả nghiên cứu luận văn làm cơ sở viết ra mới nghiên cứu luận văn phát biểu, nàng sẽ còn đạt được nghiên cứu luận văn bị trích dẫn áo thuật điểm tích lũy. mà so sánh với nghiên cứu luận văn bị thu nhận lúc lấy được áo thuật điểm tích lũy, những thứ này bị trích dẫn mà thu được áo thuật điểm tích lũy mới phải đầu to. dựa theo như sẽ kinh nghiệm, bình thường mà nói, loại này luận văn bị trích dẫn mà thu được áo thuật điểm tích lũy lợi nhuận sẽ ở trước một hai tháng lúc tối cao. đây cũng là đại đa số người thi pháp một cái nghiên cứu chu kỳ. Đại khái 2, 3 tháng về sau, nghiên cứu của bọn hắn luận văn liền biết lần lượt phát biểu. Mà sau 3 tháng, nghiên cứu lĩnh vực này, người thi pháp liền biết dần dần trích dẫn mới luận văn mà không phải nguyên thủy luận văn, cho nên trích dẫn điểm tích lũy sẽ từ từ hạ xuống, hướng tới một loại quãng, thưa thất nhưng ổn định trạng thái. Không ít đẳng cấp cao người thi pháp, dù cho quá trình nghiên cứu bên trong không có cái gì mới thành quả nghiên cứu, cũng có thể là bởi vì lúc trước tích lũy luận văn bị trích dẫn, trong một ngày thu được trên trăm cái áo thuật điểm tích lũy. Mà áo thuật điểm tích lũy, thế nhưng là có thể dùng để hối đoái thực sự đủ loại cần pháp thuật tư liệu, pháp thuật vật phẩm cùng pháp thuật tài liệu. Ngoại giới bị nghiêm mật phong tỏa, Cẩn thận truyền thụ cho cao cấp tri thức, giá trị cao trang bị cùng vật phẩm, uy hiếm hi hữu đặc thù vật liệu, ở chỗ này đều bị công khai đi giá, chỉ cần có đầy đủ áo thuật điểm tích lũy liền có thể hối đoái. Phong phú trình độ, không chút nào kém cỏi hơn pháp sư liên bang hối đoái kho. Cái này cũng đủ để nói lên áo thuật chi hoàn đối với nghiên cứu xem trọng. 3. Ngay tại mụ sẽ ánh mắt muốn tiếp tục hướng xuống thời điểm, Lilya lại là đột nhiên khép lại chỉnh bản áo thuật tập san, sau đó đem nhét vào bên hông túi không gian bên trong. Trên mặt nhiều hơn một tia ý mừng, rất rõ ràng Lý Đỉa đối với mình nghiên cứu luận văn có thể bị áo thuật tập san thu nhận sử dụng cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Đi thôi, người áo thuật sư chứng nhận là tại ba khu người thi pháp quản lý bộ. Lời nói rõ ràng nhẹ nhàng vài phần, nói xong, nàng trực tiếp hướng về một bên ba khu đi đến. Đối với Lý Đỉa căn bản không có lật đến chính văn chỗ, nhịu sể trong lòng mặc dù có một chút tiếc nuối, nhưng là hiện tại cũng không phải để ý những thứ này thời điểm, vội vàng bước nhanh đi theo đi lên. Đi vào người thi pháp quản lý bộ cánh cửa về sau, xuyên qua một đoạn ngắn hành lang, sau đó liền tiến vào một cái hình tròn gian phòng. Nhìn ra được nơi này chẳng qua là một cái phòng khách hoặc là chờ chỗ. Bởi vì trong phòng bảy biện màu vàng nhạt ghế sofa, bàn trà, tủ rượu các loại sự vật. Từng đầu có đủ loại đánh dấu thông đạo phân bố tại hình tròn gian phòng các nơi, thông hướng đủ loại giải quyết sự vật địa phương. Mà thông hướng đằng sau văn phòng, phòng nghỉ, phòng tài liệu thông đạo bên cạnh, có màu xám bạc kim loại chế thành tiếp đái đài. Hai vị mặc học đồ trường bảo thiếu nữ đang ngồi ở tiếp đái đài đài sau đó, túi đầu sửa sang lấy một ít giấy tờ. Bận ở tờ có hay không tại trong văn phòng. Đột nhiên truyền vào trong thai thanh âm để các nàng đồng thời ngẩng đầu lên, không o không ó không, không lập tức phát hiện tiếp trước sân khấu đứng đấy một nam một nữ. mà xuống một khắc thấy được Lý Địa trước ngực chỗ đeo huy chương các nàng con ngươi có chút co rụt lại nhanh chóng đứng lên có chút túi người hành lễ sau đó mới đáp tôn kính ủy viên đại nhân ngài là muốn tìm bợ ở tờ tiên sinh sao hắn vừa lúc ở bên trong căn thứ 3 văn phòng xử lý một ít chuyện xin hỏi có cần hay không dẫn đầu ngài đi trước không có để ý trong phòng chờ không ít người thi pháp đưa tới ánh mắt Lý Địa gật gật đầu về sau cự tuyệt các nàng dẫn đường thỉnh cầu trực tiếp dẫn đầu sẽ hướng phía có văn phòng đánh dấu thông đạo đi đến hành cầu bên trong đôi khi có nhàn nhạt pháp thuật linh quan quất tới mà Lý Địa đeo tại huy chương trước ngực tự động tách ra hơi say rượu pháp thuật quan huy. trên đó rắn ngậm đôi đồ án cũng giống là sống tới đồng dạng để bọn chúng tự hành người bước đối với người khác mang theo một chút kính y trong ánh mắt Lý trực tiếp mang theo người sẽ đi vào trong thông đạo rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa quy hai chương 385, áo thuật chứng nhận ở trong đường hầm đi mấy phút sau phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hiện lên hình nửa vòng tròn không gian mà tại hình cung diện trên vách tường từng cái cánh cửa sắp hàng chỉnh tề Lý mang theo lũ xì ẻn đi tới từ trái đếm lên căn thứ 3 văn phòng gõ gõ cánh cửa bài bên trên người thi pháp quản lý bộ chấp sự bờ ở tờ cánh cửa từng là ai Bên trong vang lên một cái mang theo vài phần giọng nghi ngờ. "Là ta, Bờ Ở tờ. Tới tìm ngươi có chính sự mới làm." Lydia dùng đến âm thanh trong trẻo nói. "Đây." Bên trong truyền ra thanh âm một lần nhiều hơn một loại vi diệu ý vị, liệu sẽ thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được vị này tên là Bờ Ở tờ người thi pháp quản lý bộ chấp sự trên mặt lộ ra loại kia xoắn xuýt thân sắc, xem ra Lydia nhất định để lại cho hắn một ít không tốt ký ức. Nhưng rất nhanh, thanh âm liền lần nữa lại truyền ra, "Mời đến, cửa không có khóa." kẹt, trên tay nhẹ nhàng dùng sức, lập tức trước mặt cánh cửa ứng thanh mà ra. Thông qua từ từ mở ra cửa phòng, Nhiễu sẽ nhìn thấy bên trong là từng dây giá đỡ, dây đặc kéo dài đến gian phòng chỗ sâu hắc cá bên trong trên đó trưng bày có một trường trương không có nửa điểm nhăn nheo cùng ốm lượn màu xám bạc trắng giấy, nhìn tựa như là kim trúc bạc phiến đồng dạng, nhàn nhạt pháp thuật linh quang từ đó tràn ngập ra. Màu xám bạc trên trang giấy tựa hồ ghi chép cái gì, nhưng lại giống như là bị một tầng mê vụ bao trùm giống như cái gì cũng thấy không rõ, duy nhất có thể lấy nhìn thấy chính là phía trên đều không ngoại lệ đều có lít nha lít nhĩ xanh thảm đường vân, cộng đồng tạo thành một cái hình khuyên đồ án, mà lại bọn chúng phía trên còn dọc theo từng đầu màu xám bạc đường cong, cùng bốn phía hiện ra xanh thảm quang mang vách tường liên tiếp. Tại giá sách trước đó có một cái tủ sách, một vị nhìn nước chừng hơn 30 tuổi nam tính người thi pháp ngồi ở phía sau. Hắn người mặc màu đen cổ điển pháp sư bảo, một đầu màu nâu sẫm tóc, có một đôi màu xanh thẳm con người, mang theo một cái thủy tinh điêu khắc thành đơn phiến kính mắt. "Này, Bartholomew, đã lâu không gặp." Tựa như là cùng lão bằng hữu gặp mặt đồng dạng, Lidyia dẫn đầu giơ tay lên lên tiếng chào. Mà mặt hướng lấy Lidyia Bartholomew, trên mặt lại là nhiều hơn một nụ cười khổ. "Đã lâu không gặp, Lidyia nữ sĩ Sau đó hắn không đợi Lidyia đáp lời, liền ngữ tốc cực nhanh tiếp tục hỏi, "Hôm nay ngươi tới nơi này, là có cái gì chính sự muốn làm?" Nhìn xem bờ ở tờ hành động như vậy, Lydia đột nhiên cảm giác không thú vị vị, nhún nhún vai sau nói ra, "Được rồi được rồi, bờ hiệu ở tờ, đều là cùng một kỳ học đồ. Băng vào chúng ta giao tình, liền không cần bộ dáng này đi. Tại sao muốn biểu hiện được giống lao đầu tử như thế, có phải hay không người thi pháp quản lý bộ chấp sự công tác vấn đề?" Ngay ngay mắt, bờ ở tờ trên mặt cười khổ càng sâu ba phần, "Lydia nữ sĩ, kia đã là 10 năm trước sự tình. Thời gian là 10 phần vô tình. Không phải mỗi người đều có giống như là người như vậy đặc thú huyết mạch, tại thời gian không khô trôi qua bên trong, còn có thể thoáng tới đối kháng. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi." đồng nhiên, hắn lắc đầu, đem đã nhanh muốn bay xa để tài kéo lại. Tốt a tốt a, không thú vị ra hỏa. Lý trực tiếp chỉ chỉ sau lưng sệ ra hiệu nói, đây là đệ tử ta mới thu, ngươi gọi hắn như sệ là được. đến mức ta nói chính sự, liền là dẫn hắn tới tiến hành áo thuật sư chứng nhận. Ừm, ta nói không phải học đồ chứng nhận, là áo thuật sư chứng nhận. bờ ở tờ có chút như đầu, ánh mắt vượt qua Lý Đỉa, nhìn về phía một mực ngậm miệng không nói, chỉ là yên lặng đứng ở phía sau nhĩ sệ. Đại khái nhìn thoáng qua về sau, hắn mở miệng nói, đương nhiên không có vấn đề. mặc kệ là điều lệ chế độ, vẫn là người tư tình. Ta đều không có lý do gì cự tuyệt cái này áo thuật sư chứng nhận. Chỉ cần đệ tử của ngươi có tương ứng thực lực. Trước đó nói rõ, ta có thể sẽ không để cho người tư tình quá yêu nhiêu chính sự. Bất quá. Bởi ở tờ lời nói chuyển hướng. Trước lúc này, chúng ta có thể hay không trước nói chuyện một kiện khác chính sự. Tỷ như nói, ngươi đã có hơn nửa năm, nói đúng ra, là liên tục 7 tháng đều không có hoàn thành bất kỳ một cái nào tháp cao nhiệm vụ. Này lại để cho ta rất khó khăn. Nghe bởi ở tờ những lời này, Lydia trên mặt lập tức nhiều hơn vài phần vẻ xấu hổ Ahaha. ta đột nhiên nhớ tới mới nhất đồng thời áo thuật tập san không có xem hết, đây chính là đáng giá tinh tế phẩm độc chứ danh sách báo. ta liền đi trước, làm xong áo thuật sư chứng nhận ra tới tìm ta. từ túi không gian bên trong xuất ra áo thuật tập san vung vẩy mấy lần về sau, nàng quay người chính là bước nhanh rời khỏi phòng, chỉ để lại người sệ cùng bờ ở tờ tại hai mặt nhìn nhau. khu cụ, ho nhẹ hai lần, bận ở tờ nhanh chóng thu liễm trên mặt dị dạng thần sắc, sau đó nhìn người sệ nói ra, đến đây đi, người trẻ tuổi, ngồi vào trên ghế, hắn chỉ chỉ bày ra tại trước bàn sách một chương chiếc ghế. được rồi, bận ở tơ tiên sinh. Tại người sể chiếu vào chỉ thị sau khi ngồi xuống, vợ ở tờ đưa tay bao trùm lên bảy ra tại trên mặt bàn thủy tinh cầu, hắn thấp giọng niệm tụng một câu chú ngữ về sau. Tại thủy tinh cầu có chút sáng lên bên trong, một đạo pháp thuật linh quang thoáng qua. Sau đó, một chương trưng bày với hắn bên người trên kệ màu xám bạc trang giấy hơi động một chút, cùng vách tường kết nối màu xám bạc đường cong cắt ra tự động bay thấp mà xuống. Giơ tay lên, vướng vàng tiếp nhận bay thấp màu xám bạc trang giấy, vợ ở tờ một bên đem đưa cho người sể, một bên nói ra, ngươi gọi là người sẽ đúng không? Điền xong tin tức cho ta. Như vậy ta mới có thể kích hoạt thuộc về ngươi áo thuật Huy chương đương nhiên, kia là tại ngươi thông qua áo thuật sư chứng nhận chuyện sau đó. Liễu sẽ tiếp nhận màu xám bạc trang giấy nhìn một chút, phía trên chỉ có tính danh, tuổi tác, đẳng cấp cùng am hiểu phe phái cần điển. Đối với bối cảnh cùng lai lịch, áo thuật chi hoàn tự hồ không quá để ý đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì có lý đi ạ với tư cách dẫn tiến người, mới có thể bỏ bất đi phương diện này khảo hạch. Lại hoặc là, phương diện này sự tình, áo thuật chi hoàn tự nhiên có bản thân con đường đi tham rõ thanh Chướng nghĩ nghĩ, Không o không không o không như sẽ lúc này mới nhấc lên bờ ở tờ đồng thời cho bút lông lỏng, viết lên Nguyễn Thế Nự tận, 18 tuổi, tố năng hệ cùng chú pháp hệ sở trường, nhị giai áo thuật sư. Lại tùy tiện biên soạn một điểm tin tức về sau, hắn liền đem màu xám bạc trang giấy đưa trả trở về. Cầm tới màu xám bạc trang giấy về sau, bờ ở tờ cẩn thận nhìn một chút, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, 18 tuổi, nhị giai áo thuật sư. Xem ra lì đi ạ Thu một cái đệ tử giỏi đâu. Chẳng qua tố năng hệ cùng chú pháp hệ sở trường lời nói, chỉ sợ nàng liền. Không nói thêm gì nữa, hắn lập tức nghiêm mặt nói: Mời thi triển một cái nhị giai áo thuật sư nên nắm giữ Thiên Phu áo thuật, ta muốn xác minh ngươi áo thuật sư đẳng cấp." Ông ong ong, theo Như Sệ đầu ngón tay một tia xanh thảm quang huy thoáng qua, vô hình lực trường năng lượng cấp tốc hiện hiện, tạo thành một đạo bao trùm tại trước người chuyển lệnh lực trường, để Bở Ở tờ nhìn xem Như Sệ thân hình đều có mấy phần mật mèo. Phạm vi chuyển lệnh lực trường, Quy 2 chương 386, chứng nhận hoàn thành. Đến từ linh hồn nội bộ, không phải áo thuật vật phẩm kích phát, là Thiên Phu áo thuật. Liệu Sệ ngươi đúng là một vị áo thuật sư. Bất quá là phòng ngự tính áo thuật." Lông mày nhíu lại, Bở Ở tơ nhẹ nhàng trên thủy tinh cầu một điểm. Tích tích tích. Tại một trận kim loại dây xích tiếng ma sát bên trong, không trung chậm rãi hạ xuống một cái bị xích sắt treo treo khiên kim loại, trên đó có kiếm vẫn giao nhau khắc họa đồ án. Cái này chuẩn bài đi qua phụ ma, ở chỗ này bị dùng làm khảo thí khảo hạch điểm ngắm. Bởi vậy, hướng về nó thi triển một cái nhị gia áo thuật sư nên nắm giữ pháp thuật đi. Ý của ta là, một cái ngũ hoàn pháp thuật, không cần lo lắng nó sẽ hư hao, cũng không cần lo lắng pháp thuật lực lượng tràn ra ngoài sẽ tạo thành vấn đề gì. Phải biết, nó có thể bị với tư cách điểm ngắm, tự nhiên là có nó chỗ đặc biệt. Quay đầu nhìn thoáng qua rơi xuống gian phòng vào miệng trước khiên kim loại. Nhiệu sẽ liền từ trên đó thấy được mấy cái phụ ma phù văn đại thể hiệu quả không có gì hơn là vững chắc cứng rắn tính bền dẻo các loại nói thật loại này phụ ma thuẫn bài càng nhiều hơn chính là tại phòng ngự vật lý công kích phương diện có biểu hiện xuất sắc bất kỳ cái gì một vị cần thuẫn bài chiến sĩ đều không ngại vì đó nỗ lực ba ngàn mai kim tệ đến mức nó có thể tiếp nhận đủ loại pháp thuật anh kích năng lực từ đâu mà đến Nhiệu sẽ lại nhìn treo khiên kim loại xích sắt không ngạc nhiên chút nào tại trên đó thấy được nhàn nhạt ngân sắc đường vân hắn từ trên ghế đứng lên hướng về bờ ở tở có chút sau khi hành lễ quay người bắt đầu ngâm sướng lên cuốn miệng chú ngữ hai tay không ngừng bóp ra từng cái thi pháp thủ thế trên thực tế liệu sẽ hiện tại phóng ra ngũ hoàn pháp thuật căn bản là chỉ cần vài câu chú ngữ hoặc là mấy cái thi pháp thủ thế nhưng là vì biểu hiện ra một cái tân tiến giai nhị giai áo thuật sư nên có bộ dáng hắn vẫn là dòng dã ngâm nga gần một phút thậm chí còn từ pháp sư bảo bên trong lấy ra một tiểu đem xét đánh bột đá mặt với tư cách thi pháp vật liệu theo trầm thấp cuốn miệng chú ngữ dần dần bị liệu ngâm sướng mà ra tại trước người hắn bị dị lơ lửng xét đánh bột đá mặt dần dần hóa thành chói mắt địa quang không ngừng khuếch tán tụ hợp tinh tế thiểm điện bắt đầu sao động nhảy vọt. đợi đến giữa hai tay nhảy vọt điện quang đã trở nên lít nha lít nhít thời điểm, Nguỵ C sẽ nhẹ nhàng hướng về phía trước đây. ầm, lập tức một đạo lớn bằng cánh tay làm sắc thiểm điện tiêu xạ mà ra, trong không khí lưu lại nhàn nhạt khúc chiếc con đường ánh sáng, chỉ là trong nháy mắt liền đánh tới khiên kim loại phía trên. Thiểm điện cung 3. thiểm điện manh kích trí kim thuộc trên tâm chắn lúc tiếp xúc trong nháy mắt tức thì năng lượng xung kích để chấn động mạnh một cái, nhưng hài lòng tính chất cùng vụ ma công nghệ để chưa từng xuất hiện chút nào khe hở. C lập tức thiểm điện chính là nổ nát vụn thành lít nha lít nhít nhỏ bé hồ quang điện hướng về bốn phía quấy tán. Thủy diệt tính sao động năng lượng bắt đầu quét sạch, nhưng là sau một khắc, theo xích sắt bên trên ngân sắc đường vẫn có chút sáng lên. Tất cả hồ quang điện liền phảng phất bị cái gì hấp dẫn đồng dạng tụ lại, cấp tốc dọc theo treo sâu khiên kim loại xích sắt hướng lên chuyển, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà một mực nhìn lấy đây hết thảy bờ ở tờ nhẹ gật đầu, mở miệng nói: Ngũ hoàn pháp thuật tiềm địa cung, rất tốt, liễu sệ, ngươi là một vị hợp cách nhị giai háo thuật sư. Bàn tay trên thủy tinh cầu một nhấn, để sáng lên có chút quan huy, ở tờ ngay sau đó đem liễu chỗ màu sáng bạc trang giấy bao đã đến phía trên, một đạo pháp thuật linh quang lóe ra. Tại màu xám bạc trên trang giấy chậm rãi đảo qua, tựa hồ là đang ghi vào lấy tin tức. Rất nhanh, màu xám bạc trên trang giấy đông đảo màu lam đường vân cũng sáng lên có chút quang huy, nhanh chóng hội tụ ở trung tâm, hình thành một cái xanh thẳm vòng tròn. Tại lúc này, bận ở tớ lại từ dưới mặt bàn lấy ra một viên bạc đáy hình tròn huy chương, bỏ vào màu xám bạc trên trang giấy kia xanh thẳm vòng tròn trung tâm chỗ. Ngóng ngóng, theo màu xám bạc trang giấy khẽ chấn động, trên đó tất cả quang mang cấp tốc hội tụ làm một điểm, chui vào huy chương bên trong. Một đạo màu xám bạc tuyến tử tổng lúc từ trên trang giấy kéo dài mà ra. giống như là không có thực thể đồng dạng xuyên thấu bạc đá huy chương, lập tức lan tràn hướng về cách đó không xa lõe ra xanh thẳm quang huy vách tường. tiếp xúc đến vách tường về sau, lập tức lao một cái xanh thẳm quang huy thuận theo đường con kéo dài mà đến, chui vào huy chương bên trong. huy chương phía trên trong nháy mắt sáng lên sáng chói xanh thẳm quang mang, nhưng lại nhanh chóng dập tắt. quang mang tản đi về sau, bạc đá huy chương phía trên đã hiện hiện hai đạo xanh thẳm vòng tròn, phản phất là khả nạm ở bên trong đồng dạng, khó mà xóa bỏ. một ít giao thoa hoa văn lượn lờ tại xanh thảm vòng tròn quanh, tạo thành từng cái đồ án kỳ dị, để nó nhìn có mấy phần thần bí cảm giác. bọn ở tờ đem huy chương gỡ xuống về sau màu xám bạc trang giấy tự động đằng không mà lên giống như là bị chỗ kết nối màu xám bạc đường cong dẫn dắt đồng dạng lần nữa bay trở về đã đến trên kệ đây là ngươi áo thuật huy chương nó ghi chép có tên của ngươi tuổi tác đẳng cấp cùng có áo thuật điểm tích lũy loại trừ bản nhân những người khác không cách nào sử dụng giữ gìn kỹ nó bởi vì nó không chỉ có là ngươi tại áo thuật chi hoàn bên trong chứng minh thân phận mà lại về sau ngươi nhận lấy cùng sử dụng áo thuật điểm tích lũy lúc đều muốn thông qua nó cầm trong tay áo thuật huy chương huy chương đưa cho nhựu xệ bọn ở tờ để hắn ở bên trong lưu lại tinh thần lực lớn mà những tin tức này Người thi pháp quản lý bộ nơi này sẽ còn có một phần không o không không o không tối cao xem xét đoàn phòng tài liệu cũng sẽ có một phần, cho nên một ít không lý trí sự tình vẫn là đừng nghĩ đến đi làm. Lại lần nữa có chút hành lễ, Diệu sẽ nhận lấy áo thuật huy chương, đầu ngón tay xanh thẳm quang huy có chút sáng lên, nhanh chóng chui vào trong đó. Người có thể bằng cái này huy chương đến cơ sở thư viện nhận lấy cơ sở thư tịch cùng cơ sở minh tượng pháp. Bồi ở tơ đột nhiên nhắc nhở một câu, nhưng hắn lại nhanh chóng ý thức được người sẽ cũng không phải là cần những thứ này nhắc nhở học đồ, không khỏi lắc đầu, lúc này mới tiếp tục nói đi xuống. Đương nhiên, ta cho rằng đây là không cần thiết, nơi đó chỉ có thích hợp học đồ cơ sở thư tịch. "Tốt ta, lướt qua những cái kia công thức hóa lời nói khách sáo. Chọn một chút trọng yếu tới nói đi, lấy nhị giai áo thuật sư thân phận, ngươi một tháng có thể từ áo thuật chi hoàn nhận lấy giá trị 300 kim tệ vật liệu hoặc dự tệ. So với học đồ chỉ có 10 tầng trở xuống thông hành quyền hạn, 10 tầng đến tầng 20 thông hành quyền hạn đối ngươi phải mở. ý vị này ngươi có thể thuê cao cấp phòng thí nghiệm các loại, cũng có thể đi đến cao đẳng thư viện mượn đọc thư tịch. Ta đề nghị ngươi có thể đến chỗ khu nhiệm vụ đi xem một chút, tiếp nhận nhiệm vụ, kiếm lấy áo thuật điểm tích lũy, hồi đổi tốt hơn pháp thuật tư liệu." Áo Thuật Chi Hoàng Cao đảng thư viện, thế nhưng là có vô cùng phong phú tàng thư, tuyệt đối có được ngươi cần có. Đem hết thể sau khi nói xong, Bờ ở tờ nhìn xem bày ra một bộ chăm chú nghe giảng bộ dáng dịu cệ, trên mặt nở nụ cười, tuổi trẻ thật tốt. Thời gian luôn là đứng tại các ngươi phía bên kia. Được rồi, cuối cùng vẫn là có một câu lời nói khách sáo không thể không nói. Dịu cệ, hoan nên gia nhập Áo Thuật Chi Hoàng. Hết sức xin lỗi, tối hôm qua tăng ca quá muộn, về nhà gõ một nửa thế mà nằm sấp liền ngủ mất, hiện tại thừa dịp nghỉ chưa đổi ra còn lại một nửa, tranh thủ thời gian phát lên tới. Uy hai chương 387 diễn phần mình nhiệm vụ. Ở trong đường hầm đi mấy phút sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hiện lên hình nửa vòng tròn không gian, mà tại hình cung diện trên vách tường, từng cái cánh cửa sắp hàng chỉnh tề. Lydia mang theo lũ sỉ Andy đi tới từ trái đếm lên căn thứ ba văn phòng, gõ gõ cánh cửa bài bên trên viết người thi pháp quản lý bộ chấp sự vờ ở tờ cánh cửa. Ừm. Là ai? Bên trong vang lên một cái mang theo vài phần giọng nghi ngờ. Là ta, vờ hiệu ở tờ. Tới tìm ngươi có chính sự muốn làm. Lydia dùng đến âm thanh trong trẻo nói.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 Tại giá sách trước đó có một cái tủ sách, một vị nhì nước chừng hơn 30 tuổi nam tính người thi pháp ngồi ở phía sau. Hắn người mặc màu đen cổ điển pháp sư bảo, một đầu màu nâu sẫm tóc, có một đôi màu xanh thẳm con người, mang theo một cái thủy tinh điêu khắc thành đơn viên kính mắt. Này, Berhilter, đã lâu không gặp, tựa như là cùng lão bằng hữu gặp mặt đồng dạng. Lydia dẫn đầu giơ tay lên lên tiếng chào, mà mặt hướng lấy Lydia Berhilter, trên mặt lại là nhiều hơn một nụ cười khổ. Đã lâu không gặp, Lydia nữ sĩ. Sau đó hắn không đợi Lydia đáp lời, liền ngữ tốc cực nhanh tiếp tục hỏi, hôm nay ngươi tới nơi này.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 Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Đương nhiên, hắn lắc đầu, đem đã nhanh muốn bay xa để tài kéo lại. "Tốt a, tốt a. Vô gia hỏa." Lydia trực tiếp chỉ chỉ sau lưng của Xệ ra hiệu nói, "Đây là đệ tử ta mới thu, ngươi gọi hắn Ngụy Xệ là được." Đến mức ta nói chính sự, liền là dẫn hắn tới tiến hành áo thuật sư chứng nhận. "Ừm, ta nói không phải học đồ chứng nhận, là áo thuật sư chứng nhận." Bổng ở tờ có chút nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua Lydia, nhìn về phía một mực ngậm miệng không nói, chỉ là yên lặng đứng ở phía sau Ngụy Xệ. Đại khái nhìn thoáng qua về sau, hắn mở miệng nói, "Đương nhiên không có vấn đề."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 Vô hình lực trường năng lượng cấp tốc hiện hiện, tạo thành một đạo bao trùm tại trước người chuyển lệnh lực trường, để Bở ở tờ nhìn xem như sẽ thân hình đều có mấy phần vấn mẹo. Phạm vi chuyển lệnh lực trường. 15 quy 2 chương 388, hai bay và gió, đứng tại quay hàng sau đó chính là một cái nửa người trên cùng nhân loại rất giống, làn da màu xanh đậm, con người phát ra lam sắc quan mang, nửa người dưới thì là từ xoay tròn mây mù tạo thành thần tiên ma quái. Thần tiên ma quái là pháp sư phòng theo gió cự linh tồn tại hình thức, dùng linh hồn tinh thạch cùng nguyên tố chi hạch chế ra đặc tu luyện kim sinh mệnh, khiêu chiến đẳng cấp đại khái là 12. Chẳng qua người sệ tại trên người của nó cảm thấy tháp linh khí tức, nó tựa hồ là quản lý chỗ khu nhiệm vụ tháp linh hóa thân. Hết sức xin lỗi, Alex các hạ. Nhưng là ngài ban bố nhiệm vụ đúng là không người nào tiếp nhận. Lúc có người tiếp nhận nhiệm vụ lúc, chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngài. Lúc trước, mời ngài kiên nhận chờ. Thanh em khàn khàn vang lên, đứng tại sau quầy thần tiên ma quái đầu tiên là có chút túi đầu hành lễ, sau đó dùng một loại tương đương công thức hóa phương thức trả lời lão giả chất vấn. ẩm Nghe được trả lời như vậy, lão giả trên mặt nỗ khí càng sâu ba phần. Đống nhiên vô hàng, hắn lớn tiếng nói ra, chờ. Ta có thể các loại. Nhưng nghiên cứu của ta thí nghiệm không thể chờ. Cho ta điều ra nhiệm vụ của ta. Thần tiên ma quái con ngươi màu xanh lam có chút tỏa sáng, lập tức trên đỉnh đầu to lớn bảng thông báo hơi động một chút, tất cả cỡ nhỏ cấu trang thể bắt đầu nhấp nhô, đem một cái nhiệm vụ tin tức chậm rãi bảy biển ra tới. Thông báo tuyển dụng nhiệm vụ, Dung Hỏa Chi Tháp Tháp chủ, tối cao xem xét đoàn thành viên, Alet Tạ Mạ Dạ, đang tiến hành một hạng mang tính khen chốt nghiên cứu, hiện thông báo tuyển dụng hai tên thí nghiệm trợ thủ, hiệp trợ hoàn thành nghiên cứu thí nghiệm, thưởng lao 3 vạn kim tệ hoặc 300 điểm áo thuật điểm tích lũy, chức nghiệp đẳng cấp cấp 10 trở lên người thi pháp có thể tiếp Mặc dù từ lão giả đối đại với tư cách Tháp Linh Hóa Thân Thần Tiên Ma Quái thái độ, cùng Tháp Linh không chút do dự tuân theo phân phó tình huống liền đoán ra, lão giả quyền hạn khá cao, cái này mang ý nghĩa thân phận của hắn tuyệt đối không tầm thường. Nhưng là lão giả mặc pháp sư bảo trước ngực chỗ không có vật gì, không có bất kỳ cái gì có thể cho thấy thân phận sự vật, đã không có quản lý minh bài, cũng không có áo thuật huy chương. Mà khi lão giả thân phận chân thật từ bảng thông báo bên trên nhiệm vụ trong tin tức công bố lúc, đám người như cũ cùng nhau chừng lớn hai mắt, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Những thứ này xưng hô phía sau hàm nghĩa không cần nhiều lời, chỉ ít cũng có thể công bố lão giả nhất định là một vị cao gia truyền kỳ người thi pháp sự thật, cao gia truyền kỳ người thi pháp tiến hành thí nghiệm, nhất định là mười phần cao đoan, kinh khủng đến cực điểm, phổ thông người thi pháp dính vào, hơi không cẩn thận ra chút ngoài ý muốn, tuyệt đối là thập tử vô sinh. nghĩ đến càng sâu một điểm, tên là Alex lão giả với tư cách cao gia truyền kỳ người thi pháp, dung hòa chi tháp, tháp chủ, tối cao xem xét đoàn thành viên, thân phận quyền thế làm sao chi cao, thủ hạ làm sao có thể không có người cung cấp thúc đẩy, ngược lại muốn tới nơi này tuyên bố nhiệm vụ thông báo tuyển dụng thí nghiệm trợ thủ, phía sau hàm nghĩa thực sự đáng giá làm cho người suy nghĩ sâu xa, chỉ sợ. Cái kia đang tiến hành thí nghiệm, thực sự tai họa ngầm không nhỏ, lão giả thủ hạ người đã tổn thất không nổi, mới đến bên ngoài tới tuyên bố nhiệm vụ thông báo tuyển ẩn dụng. Đơn giản như vậy đạo lý, tuyệt đối không chỉ mới sẽ một người nghĩ đến minh bạch. Cái này cũng trách không được Alex ban bố nhiệm vụ không có bất kỳ người nào dám tiếp, cho dù cái kia thủ lao nhìn vô cùng mê người, vậy cũng phải có mệnh đi dùng mới được, người đã chết, lại nhiều thủ lao đều là không có chút ý nghĩa nào. Không phải liền là thủ lao không đủ phong phú sao? Cho ta ra tăng thủ lao. gia tăng thành nguyên bản cấp 3. Ta không tin vẫn chưa có người nào tiếp. Lão giả thanh âm vang dội tiếp tục vang lên, để đám người con ngươi không khỏi co rú lại. Phân phó của ngài đem đạt được chấp hành. Theo thần tiên ma quái thanh âm khàn khàn vang lên, to lớn bảng thông báo bên trên văn tự nhanh chóng biến động. Cuối cùng đình chỉ lúc, Thù lao một hạng đã biến thành hoàn toàn mới văn tự. Thông báo tuyển dụng nhiệm vụ, Dung Hỏa Chi Tháp Tháp chủ, tối cao xem xét đoàn thành viên, Aletta Mạ dạ, đang tiến hành một hạng mang tính then chốt nghiên cứu, hệ thông báo tuyển dụng hai tên thí nghiệm trợ thủ, hiệp trợ hoàn thành nghiên cứu thí nghiệm, thù lao 9 vạn kim tệ hoặc 900 điểm ảo thuật điểm tích lũy, chức nghiệp đẳng cấp cấp 10 trở lên người thi pháp có thể tiếp. Trong mấy mắt, liệu sẽ nghe được Trung quanh nhìn thấy biến động người kế nhiệm vụ thủ lao đám người, hô hấp đã nặng 3 phần. Ha ha, cao giai truyền kỳ người thi pháp nghiên cứu thí nghiệm là tốt như vậy dính vào sao? Lắc đầu, Nghiễu Sẽ không nói thêm gì. Với tư cách đã từng đại áo thuật sư, hắn tuyệt đối phải so bên người những người làm phép này tình tưởng loại kia cấp bậc thí nghiệm mức độ nguy hiểm. Kính Nhi Viễn Chi mới phải chính xác cách làm. Chẳng qua có người động tâm, nguyện ý đón lấy nhiệm vụ, cũng chỉ là chuyện của bọn hắn. Dù sao không có quan hệ gì với Nghiễu Sẽ. Nhún nhún vai, hắn tiếp tục xem phát sinh trước mắt hết thảy. có như vậy một sự kiện phát sinh ngược lại để người sẽ bỏ đi nguyên bản đã muốn rời khỏi ý nghĩ có nhiều hứng thú mà nhìn xem tiếp xuống phát triển có trọng thường tất có dung phu đây là bất luận cái gì thế giới đều thông hành đạo lý rất nhanh cái thứ nhất dung phu liền đứng dậy kia là một vị trung niên người thi pháp nhìn đã có hơn 40 tuổi tóc lông xương hai tóc mai cũng đã hoa râm má hốc mắt của hắn đen nhánh trong mắt vằn vện kia máu khuôn mặt có mấy phần tiểu tụy vừa nhìn liền biết là kinh thường tính nghỉ ngơi cực độ không đủ máu là hắn lúc trước liền đứng tại người sẽ bên cạnh cách đó không xa trung niên người thi pháp chậm rãi đi ra. đầu tiên là hướng phía Alex có chút túi người hành lễ, sau đó mới nói ra, Alex các hạ, ta là một vị chức nghiệp đẳng cấp 13 cấp pháp sư, am hiểu tố năng hệ, ta nghĩ, ta nên có thể đảm nhiệm ngài thí nghiệm trợ thủ chức. hắn vừa nói, nghe được thanh âm hắn sẽ liền đột ngột nhớ tới một ít chuyện. thanh âm này, là lúc trước nói vội vàng cần băng xương kết sỏi người kia. nhìn hắn bộ dáng này, là đang làm gì thí nghiệm, làm được mấu chốt một bước, lại bởi vì khuyết thiếu cần thiết vật liệu kẹp lại, vô cùng lo nghĩ bố trí đi. chắc không được, hắn sẽ đánh cược một lần đi đón nhiệm vụ này. Ánh mắt tại trung niên người thi pháp trên người vừa chạm vào là đi, Nữu Sẽ tiếp tục yên lặng quan sát sự tình phát triển. Không áo không không áo không. Có thể, đón lấy nhiệm vụ đi. Alet mang theo một bộ không ngoại sở liệu thân sắc, chỉ chỉ to lớn bảng thông báo bên trên nhiệm vụ tin tức, lạnh nhạt nói. Lần nữa hành lễ, trung niên người thi pháp cầm huy chương trước ngực, rất nhanh, to lớn bảng thông báo bên trên nhiệm vụ tin tức lại lần nữa biến động. Thông báo tuyển dụng nhiệm vụ, dung hỏa chi tháp tháp chủ, chức nghiệp đẳng cấp cấp 10 trở lên người thi pháp có thể tiếp. Một hai, thu được một cái nhân tuyển, Alet thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức chờ đợi người thứ hai xuất hiện. thế nhưng là qua một hồi lâu, hiện trường một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ người nào lên tiếng. xem ra cũng không phải mỗi người đều vừa lúc giống như là trung niên người thi pháp như vậy, nhu cầu cấp bách đại bút áo thuật điểm tích lũy. dưới tình cảnh này, Alex sắc mặt trở nên có chút khó coi. đột nhiên cắn răng, đối tháp linh hóa thần thần tiên ma quái nói ra, ta muốn vận dụng tối cao xem xét đoàn quyền hạn, yêu cầu nhiệm vụ cưỡng chế tính phân phối. phân phối yêu cầu, tố năng hệ sở trường, thi pháp đẳng cấp cấp 10 trở lên. Phạm Vi, nhiệm vụ khu. ta không có nhiều thời gian như vậy lợi, lân cận nguyên tắc, càng nhanh càng tốt. thần tiên ma quái con ngươi màu xanh lam nói lên, khàn khàn nói. Quyền hạn nghiệm chứng thông qua. Khấu trừ số lần hao hết nhiệm vụ cưỡng chế tính phân phối bên trong. Sau một khắc, niệu sẽ trước ngực áo thuật huy chương liền sáng lên loé sáng quang huy. Tại sự kinh ngạc của hắn bên trong, đại lượng tin tức dọc theo áo thuật huy chương thành lập tinh thần cấp tốc truyền mã đến. Cưỡng chế tính nhiệm vụ, dung hỏa chi tháp tháp chủ. Sau đó hóa thành từng đầu hoàn toàn mới đường văn khắc họa tại áo thuật huy chương phía trên. Cùng lúc đó, thần tiên ma quái thanh âm khản khàn lại lần nữa vang lên, nhiệm vụ cưỡng chế tính phân phối hoàn thành. Niệu xề sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Huy hai chương 388, hai bay và gió.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 tia là một vị trung niên người thi pháp, nhìn đã có hơn 40 tuổi, tóc đồng sương, hai tóc mai cũng đã hoa râm, má hốc mắt của hắn đen nhánh, trong mắt vằn vện tiêm máu, khuôn mặt có mấy phần tiểu thụy, vừa nhìn liền biết là kinh thường tính nghỉ ngơi cực độ không đủ, mẫu chốt là hắn lúc trước liền đứng tại mũi xệ bên cạnh cách đó không xa, trung niên người thi pháp chậm rãi đi ra, đầu tiên là hướng phía Alex có chút túi người hành lễ, sau đó mới nói ra, Alex các hạ, ta là một vị chức nghiệp đẳng cấp 13 cấp pháp sư, am hiểu tố năng hệ, ta nghĩ ta nên có thể đảm nhiệm ngài thí nghiệm trợ thủ chức hắn vừa nói, nghe được thanh âm hắn mũi liền đột ngột nhớ tới một chuyện.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 cưỡng chế tính nhiệm vụ, dung hỏa chi tháp tháp chủ. Sau đó hóa thành từng đầu hoàn toàn mới đường vân khắc họa tại áo thuật huy chương phía trên. Cùng lúc đó, thần tiên ma quái thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên, nhiệm vụ cưỡng chế tính phân phối hoàn thành. Niệu Sề sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Quy 2 chương 389, miệng núi lửa. Với tư cách hưởng thụ tương ứng quyền lợi nhiệm vụ, áo thuật chi hoàn dưới chương chính thức người thi pháp mỗi một năm đều phải hoàn thành một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ. Cưỡng chế tính nhiệm vụ bình thường từ bí cảnh thăm dò, rồi dưỡng học đồ, tài nguyên thu hoạch các loại những nhiệm vụ khác bên trong chọn lựa phân phối. căn cứ người thi pháp thực lực cao thấp khác biệt, chỗ phân phối cưỡng chế tính nhiệm vụ cũng sẽ tiến hành điều chỉnh. tùy theo xuất hiện còn có liên quan tới cưỡng chế tính nhiệm vụ đóng lớn tin tức. quá phật đi. căn cứ người thi pháp thực lực cao thấp khác biệt, chỗ phân phối cưỡng chế tính nhiệm vụ cũng sẽ tiến hành điều chỉnh. sau đó liền là để cho ta đi tham dự một cái cao giai truyền kỳ cấp khác thí nghiệm. đây coi như là cái gì phân phối. nhựu sẽ một nháy mắt chỉ cảm thấy thai hóa bất ngờ, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, cơ hồ muốn trồi ầm lên. trên thực tế, loại này cưỡng chế tính nhiệm vụ nói như vậy đúng là dựa theo thực lực, từ đại lượng nhiệm vụ bên trong ngẫu nhiên chọn lựa phân phối. hoàn toàn do Tháp Linh vận hành, cam đoan người thi pháp có năng lực đi hoàn thành. Bất quá bây giờ, lại là một vị tối cao xem xét đoàn thành viên trực tiếp vận dụng quý giá quyền hạn cơ hội, đem một cái nhiệm vụ biến thành cưỡng chế tính nhiệm vụ, sau đó tiến hành phân phối, đây quả thực là lãng phí cực đại lớn, có thể nói là giết gà dùng dao mổ trâu đồng dạng. Nếu không phải Alet vội vã tiến hành nghiên cứu thí nghiệm, hắn cũng sẽ không làm như thế. Cho dù là như vậy, ấn lẽ thường tới nói, loại nhiệm vụ này cũng sẽ không phân phối cho Miểu Sệ, áo thuật chi hoàn phù hợp Alet điều kiện, lại song Miểu Sệ ghi vào tin tức biểu hiện ra thực lực mạnh người, tuyệt đối không phải số ít. Lấy Alet vận dụng quyền hạn cơ hội Hoàn toàn có thể đem nhiệm vụ phân phối cho những người kia. Mấu chốt vẫn là, Alex vội vã tiến hành nghiên cứu thí nghiệm, không bằng lòng chờ đợi những cái kia tiếp vào nhiệm vụ người lại từ không biết địa phương nào đến đây. Lân cận dưới nguyên tắc, cái này cưỡng chế tính nhiệm vụ liền rơi xuống như sệ trên đầu. Niu Sệ cảm giác rất đau đầu, mặc dù biết vậy tuyệt đối nguy hiểm không nhỏ, nhưng là cưỡng chế tính nhiệm vụ lại không làm không được, trừ phi hắn muốn tiếp nhận tùy theo mà đến một đống lớn trừ phạt. Đây đương nhiên là không có khả năng. Mà lại, liệu sẽ coi như muốn đi, còn chưa hẳn đi được, bởi vì Alex cái này một vị cao dài truyền kỳ cấp khác người thi pháp đã đem ánh mắt đem tới. Là người sao? đạt được mình muốn nhân tuyển về sau. Alex vẫy tay một cái, không kiên nhẫn nói, "Cùng nhau tới đây đi, không thời gian ở chỗ này lề mề, ta muốn tranh thủ thời gian tiếp tục ta thí nghiệm." Cùng đem ánh mắt đưa tới trung niên người thi pháp liếc nhau, liệu sẽ lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó cùng hắn sóng vai đi tới. Mà Alex đã sớm rời đi quay hàng, đi tới một bên. Đợi đến hai người tới phía sau người, hắn trực tiếp dẫn theo đi vào bên cạnh một cái phòng nhỏ. Sau đó, Alex giơ lên trong tay giống như là bị cháy rủi một nửa giống như chất gỗ pháp trượng, sau đó nhẹ nhàng tại dưới chân một đập. Tựa hồ là phát động cái gì. Ong ong ong. Ba đạo ngân bạch quang huy từ dưới chân dâng lên, cấp tốc đem ba người bao trùm, lóe lên sau liền để cho ba người biến mất vô tung vô ảnh, làm ánh sáng trắng bạc dâng lên thời điểm. Nghiễu sệ đáy mắt lặng yên hiện hiện một tia ám kim sắc. Sau đó, quang mang lóe lên, cưỡng ép mở mắt như sệ phát hiện bản thân đang hướng phía một tòa đỉnh bao phủ hỏa diễm pháp sư tháp cấp tốc tiếp cận. Sau đó, trước mắt của hắn tối sầm lại, nhìn thấy biến thành kiên cố vách tường, còn có trên đó lít nha lít nhít pháp trận đường vân. Mà xuống một khắc, hào quang màu trắng bạc nhưng lại lần nữa sáng lên, trực tiếp hóa thành phô thiên cái địa màn sáng đem ba người bao trùm. Tựa như là nơi này chẳng qua là chạm trung chuyển đồng dạng. Ánh sáng chói mắt lóe lên, ba người lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, liễu sẽ trong mắt chỉ còn một mảnh xích hồng, hắn chỉ có thể từ kia hào quang màu đỏ thắm tạo thành hình dáng, cùng kia kinh khủng nóng rực khí tức phân biệt đạt được, là hướng về một tòa cự hình núi lửa chuyển tống mà đi. Chẳng qua mấy giây, trong mắt tê dại khô khốc cảm giác đã dâng lên, để mi sẽ không khỏi tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Tới mở mắt thời điểm, sóng nhiệt cút cút. Trong không khí nhiệt độ tuyệt đối phải tiếp cận 40 độ, thậm chí đều tung bay một cỗ nhàn nhạt mùi lưu mình. Ba người vị trí, là một phiến tuyết trắng không trùng phủ đảo biên giới. Một đạo năng lượng màu đỏ rực vòng bảo hộ bao trùm tại phù đảo phía trên hiện ra lấy bán cầu hình dạng. Trên đó là một phiến bị ánh lửa phản chiếu có mấy phần xích hồng bầu trời. Chỉ bất quá chỉ cần quay đầu liền có thể phát hiện vùng trời này là tròn hình. Tại cực xa chỗ một vòng xích hồng sắc thậm chí mặt ngoài hiện ra tinh thể bộ dáng vách đá đứng sướng sướng kéo dài mà lên. Tại chỗ cực kỳ cao đem bầu trời cắt chém thành một cái vòng tròn. Mà tại hạ lại là một mảnh xanh thảm hải dương. Phóng tầm mắt nhìn tới kia là miên ngông bát ngát lang hải nhưng nếu quả như thật tới gần chỉ sợ cũng sẽ phát hiện đại dương màu xanh lam kia cùng thấy suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. đừng xem, các ngươi không có đoán sai, đây chính là tại miệng núi lửa bên trong. phía dưới kia là dung nham, tầng ngoài điện tương hóa dung nham, tại đặc thù hoàn cảnh dưới hiện ra màu lam. đừng hỏi ta đây rốt cuộc đây là nguyên lý gì, dù sao ta nói các ngươi cũng nghe không hiểu. các ngươi chỉ cần biết kia là vô hại như vậy đủ rồi, chỉ cần các ngươi không nổi điên, không nhảy vào đến liền tuyệt đối sẽ không có chuyện. Alex nhìn xem như sẽ cùng trung niên người thi pháp tò mò hướng ra phía ngoài nhìn bộ dáng, trực tiếp mở miệng nói ra. nghe được lời của hắn, liệu sẽ cùng trung niên người thi pháp mới vừa quay đầu. chỉ bất quá, tại quay đầu thời điểm. nhiều sợi tại một cái nào đó phương hướng có chút dừng lại một chút. hắn cảm giác cái hướng kia nơi xa có một cỗ khí tức hết sức mạnh tồn tại. Đáy mắt một tia ám kim sắc quang huy thoáng qua, theo khái niệm quét hình mấu đủ lệ vận hành, một cỗ quét hình linh quang bí ẩn khuyết tán mà ra, lại không phải giống bình thường đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, mà là ngưng tụ thành một chùm, giống như là một cái tuyến giống như, hướng phía người sẽ cảm giác đến khí tức phương hướng lan tràn mà đi. Không áo không bê đút bê đút bê đút. vô cản vừa. đi theo hướng phía tuyết trắng phủ đảo bên trên chỉ có vài tòa kiến trúc đi đến. Nhiễu sẽ tại đi trong chốc lát về sau, đột nhiên không khỏi toàn thân chấn động, biểu lộ một nháy mắt lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng sau một khắc lại nhanh chóng thu liễm. Quét hình linh quang phía trước một giây mới vừa truyền tâu trở về một đoạn hình chiếu, lập tức liền bị một cú bạo liệt nóng bỏng năng lượng trực tiếp tiêu hủy, vượt qua bát ngát biển dung nham. Tại biên giới chỗ, có một cái từ trên vách đá nô ra bình đài, trên đó tán lạc to to nhỏ nhỏ nhiều loại trang bị hải cốt. Tại bình đài đó cuối là một cái cự đại sơ động, cuốn cuộn đặc từ một cái cự hình trong lò luyện tràn ra, cực nóng dung nham bị hút vào, hóa thành tiêu đốt Lô hỏa. Lam quét hình linh quang lan tràn đến vụ cận lúc, Lô hỏa đột nhiên phóng đại. một cỗ hỏa diễm như suối phun giống như sông lên không trung, nóng chảy đá vụn nhau nhau mưa rơi, tại sơn động trên mặt đất làm lạnh trở thành cứng đắc, lò luyện mái vòm hướng vào phía trong sụp đổ đi vào, biên giới làm thành một ngụm nồi nấu cặn, màu da cam chỉ vọt lên, lại mơ hồ làm nổi bật lên một cái hình người hình dáng, làm hỏa diễm nhanh chóng thu liễm về sau, hùng vĩ lò luyện đã hóa thân thành một đầu cổng tinh tự thú, thân thể hình dáng tại nhiệt khí bốc hơi bên trong lờ mở, khoảng trừng cao 10 mét, thân con mắt là một đôi lấp lánh ngọn lửa, da lông cùng thân thể tượng như là hắc thạch rèn đúc mà thành giống như kiên cố có lực, dung nhang từ thần gương mặt bên cạnh nhỏ xuống thành hình, biến thành đóng tốt sợi dâu. Thần một tay cầm đem truy, tay kia mang theo một tòa cái đai sắt, giống như là càng lửa truy. Bắt mắt nhất chính là, thần có to lớn mà dày nặng song giác, phân biệt uốn lượn hướng về hai bên, chí ít có dài 3m, nhìn không hiểu giống như là dê rừng góc cạnh đồng dạng. Sau một khắc, hình chiếu dừng lại tại một mảnh phô thiên cái địa giống như từ thần trong miệng phun ra mà ra trong ngọn lửa, Quy 2 chương 389, miệng núi lửa. Với tư cách hưởng thụ tương ứng quyền lợi nghĩa vụ, áo thuật chi hoàn dưới chương chính thức người thi pháp mỗi một năm đều phải hoàn thành một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ. Cưỡng chế tính nhiệm vụ bình thường từ bí cảnh thăm dò, bồi dưỡng hạp đồ.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 Tại bình đài đọ cuối, là một cái cự đại sân động, cuồn cuộn khói đặc từ một cái cự hình trong lò luyện tràn ra, cực nóng dung nham bị hút vào, hóa thành thiêu đốt lô hỏa. Làm quét hình linh quang lan tràn đến phụ cận lúc, lô hỏa đột nhiên phóng đại. Một cỗ hỏa diễm như suối phun giống như sông lên không trung, nóng chảy đá vụn nhao nhao mưa rơi, tại sơn động trên mặt đất làm lạnh trở thành cứng ngắc. Lò luyện mái vòm hướng vào phía trong sụp đổ đi vào, biên giới làm thành một nồi nấu quặng. Màu da cam chỉ vọt lên, lại mơ hồ làm nổi bật lên một cái hình người hình dáng. Làn hỏa diễm nhanh chóng thu liễm về sau, hùng vĩ lò luyện đã hóa thân thành một đầu cổng cảnh tự thú. Thân thể hình dáng tại nhiệt khí bốc hơi bên trong lờ mở, khoảng chừng cao 10 mét. Thần con mắt là một đôi lấp lánh ngọn lửa, da lông cùng thân thể tựa như là hắc rượu thạch rèn đúc mà thành giống như kiên cố có lực, dung nham từ thần gương mặt bên cạnh nhỏ xuống thành hình, biến thành đống tốt sợi dâu. Thân một tay cầm đem truy, tay kia mang theo một tòa cái đai sắt, giống như là càng lửa truy. Bắt mắt nhất chính là, thân có to lớn mà dày nặng song giác, phân biệt uốn lượn hướng về hai bên, chỉ ít có dài 3 mét, nhìn không hiểu giống như là dê rừng góc cạnh đồng dạng. Sau một khắc, hình chiếu dừng lại tại một mảnh phô thiên cái địa giống như từ thần trong miệng phun ra mà ra trong ngọn lửa. Quy 2 trường 390, bán thần cùng cổ thụ. Với tư cách đã từng đỉnh tiêm đại áo thuật sư, có thể làm cho người sẽ kinh ngạc đồ vật thật đúng là không nhiều, chẳng qua này vừa lúc là trong đó một cái. Một vị bán thần, có thần tính, cũng có thần lực sinh vật cường đại. Từ nơi này biểu hiện đến xem, thần tuyệt đối nắm giữ lấy hỏa diễm linh vực lực lượng phát tác, có lẽ là lô hỏa. Nghĩ đến trong hình ảnh, tiêu tản mát tại trước sơn động trên bình đài đủ loại trang bị hải cốt, điều sẽ yên lặng suy đoán, cũng có thể là dính tới Zenốc, công nghệ các loại lĩnh vực Những trang bị kia cho dù là chỉ còn lại hải cốt, tại khái niệm quét hình bên trong cũng đều lõe ra nồng đậm pháp thuật linh quang, hiện nhiên hoàn hảo lúc là cường đại phụ ma trang bị. Nhưng bán thần không phải để mình sẽ toàn thân chấn động nguyên nhân, đó là bởi vì hắn dưới đây liên tưởng đến một ít vật gì khác. Lấy dao nham tương bên trong loại kia kinh khủng hỏa nguyên tố tụ tập lượng, toàn này cự hình núi lửa không hề nghi ngờ là bốn nguyên tố chi cơ một trong. đã nơi này có một vị bán thần toạ chấn. Như vậy, cái khác ba cái bốn nguyên tố chi cơ, có phải hay không là cũng riêng phần mình có một vị tương ứng bán thần toạ trấn Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán, Diệu Sệ cảm giác vị tia các hạ bản cờ, tựa hồ muốn so hắn lúc trước tưởng tượng lớn hơn. lắc đầu, đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ vứt qua một bên, nghĩ đến quá xa không có chút ý nghĩa nào, vẫn là trước quan tâm lập tức sự tình càng có ý định hơn nghĩa. Diệu Sệ nhưng không có quên mất, hắn nhưng còn có một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ tại người. đây chính là cao giai truyền kỳ cấp khác thí nghiệm, lấy thực lực bây giờ, hơi không cẩn thận liền có thể hải quất không còn loại kia. đi theo Alet bước tiến lên cùng tuyết trắng đồng dạng nhan sắc trong kiến trúc, lập tức một cỗ thanh lương trì ý xông tới mặt. so với bên ngoài tiếp cận 40 độ không khí, kiến trúc nội bộ liền lộ ra mát mẻ nhiều, không khí nhiệt độ khôi phục được nhiệt độ bình thường trạng thái. Mà sẽ nhìn lướt qua về sau, liền từ tuyết trắng trên trần nhà những cái kia màu băng lam đường vân biết đại khái là chuyện gì đây. Bất quá là một cái phạm vi lớn băng thuộc tính phát trận, ở đây loại nóng bức hoàn cảnh hạ, chỉ cần điều chỉnh phát ra công suất, liền có thể biến thành một cái hiệu suất cao hạ nhiệt độ phát trận. Chỉ là nhựt sẽ nhìn xem kia một mực kéo dài hướng về phía trước, cho đến thông đạo chỗ sâu màu băng lam đường vân hơi nhủ nhủ mày, lại không hề nói gì. Alex im lặng không lên tiếng tiếp tục hướng phía trước. mang theo hai người đi vào phía trước ba đầu trong thông đạo ở và ở giữa chỗ thông đạo, dần dần xâm nhập kiến trúc nội bộ. Mặc dù tuyết trắng trên vách tường không có cái gì vật tham chiếu, nhưng làm như sẽ căn cứ từ mình cảm giác, đại khái đoán chừng xuất hiện tại là hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng phía dưới mà đi. Nói cách khác, dần dần xâm nhập tuyết trắng phủ đạo nội bộ. Mà thông đạo vách tường cùng trên trần nhà màu băng lam đường vân cũng càng phát ra dày đặc. Nhưng trong không khí nhiệt độ lại là dần dần lên cao, nếu như nói hậu phương lối vào nhiệt độ là 25 độ lời nói, nơi này đã là đạt tới 27 độ. Thậm chí theo không ngừng tiến lên, nhiệt độ còn có tiếp tục lên cao xu thế. Đại khái đi 15 phút Chuyển qua một cái chỗ mặt về sau, phía trước rộng mở trong sáng, mà một cô bức người sóng nhiệt cũng đập vào mặt, đem bốn phía trên vách tường lit nha lít nhít màu băng làm đường vân thả ra hàn khí làm cho không được tiến thêm, chỉ có thể mở miệng tại vách tường mặt ngoài miễn cưỡng bảo hộ lấy vách tường không bị hao tổn xấu, đập vào mi mắt là một cái đại sảnh, cùng một gốc kỳ dị thương thiên đại thụ. Có thể nhìn thấy trong đại sảnh chỗ có một cái hình tròn lỗ hổng, dùng thủy tinh lan can vây lên, mà từ đó quan sát mà xuống, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới không khô chuyển biển dung nham, nhìn thấy kia dâng lên la mang, đại sảnh này vậy mà đã là tuyết trắng phủ đào dưới đáy. mà một gốc thương thiên đại thụ liền từ hình tròn lỗ hổng bên trong mọc ra, chỉ là trong đại sảnh đáng nhìn bộ phận liền cao tới 30m, thân cây 2/3 đều tại lỗ hổng trở xuống, dựa theo tỷ lệ đến xem, nó chí ít có 100m độ cao. Niệu Sệ thậm chí có thể tưởng tượng được, tại phía dưới cùng, nó kia tráng kiện rễ cây liền đâm vào rung nham bên trong, cùng những cái kiêu cực nóng vô cùng dung nham trực tiếp tiếp xúc. Mà kia tứ tán chặt cây, giống như thủy tinh đồng dạng là cây. Ngay tại đại sảnh rộng rãi không gian bên trong thỏa thích giãn ra, tản mắt ra bức người sống nhiệt. Đây là một gốc cổ thụ loại, nói đúng ra là liệt diễm cổ thụ. Vỏ cây của nó phi thường thô ráp rắn chắc, mặt ngoài còn có kỳ dị đường vân, mặt trên còn có, có không ít vết rách, mà tại vết rách bên trong có thể nhìn thấy hỏa diễm quang mang, phản phất thân cây nội bộ rung động rung nham. Cái này khiến nó nhìn giống như là một gốc hỏa thụ. Từng vòng từng vòng xích hồng quang huy không ngừng từ lỗ hổng phía dưới thân cây hướng lên truyền, hội tụ đến liệt diễm cổ thụ đỉnh, giống như là đang không ngừng từ biển rung nham bên trong hấp thụ năng lượng. Mà người sẽ còn mười phần bén nhạy phát hiện, hỏa thụ trên đỉnh trạc cây dày đặc nhất địa phương, ẩn ẩn lộ ra một cái tổ trạng sự vật một góc. Chẳng qua hiển nhiên bên trong không có vật gì. bởi vì loại trừ liệt diễm cổ thụ khổng lồ sinh mệnh khí tức bên ngoài, Diệu Sẽ không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài định mức sinh mệnh khí tức. Thậm chí, tất cả Sích Hồng Quang Huy lúc đầu giống như là đều muốn hội tụ ở tổ trạng sự vật bên trong, nhưng bây giờ lại nửa đường liền bị từng cây từ phía trên trần nhà bên trên rủ xuống cột thủy tinh bật đi, truyền vào một cái khổng lồ pháp trận bên trong, chuyển hóa làm duy trì hết thảy nguồn năng lượng. Nhìn đến đây, Diệu Sẽ trong lòng một cái nghi vấn mới bị giải đáp. Nguyên lai năng lượng nguồn gốc là cái này, một gốc liệt diễm cổ thụ. Chỉ sợ vẫn là nghĩ lại qua bán thần sinh vật bất từ điều, không o không không, không o không. Không áo không có Ngô đồng một huyết thống liệt diễm cổ thụ, chắc không được có thể chống lên nguyên một tòa phù đảo năng lượng cung ứng. Tại như sẽ tâm niệm cấp chuyển thời điểm, Aletzer lên trong tay nửa cháy pháp trượng hư điểm, chống lên một đạo năng lượng màu đỏ hộ thuẫn, dẫn đầu đi vào trong đại sảnh, chỉ để lại uy nghiêm tràn đầy thanh âm. Các ngươi chú ý ra chỉ phòng hộ pháp thuật, đừng cứ như vậy kéo cả chính mình vào. Ta tìm các ngươi tới là với tư cách thí nghiệm trợ thủ, nếu như chỉ hoán ta thí nghiệm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ là, nếu sẽ cùng một bên trung niên người thi pháp lẫn nhau, không hẹn mà cùng cảm giác, lấy Alet hiện tại kỳ hoa tư thái. bây giờ không có cái gì uy nghiêm, có thể rằng. Sau đó, bọn họ yên lặng bắt đầu thi pháp. Chịu đựng nguyên tố thương tổn, chống cự năng lượng thương tổn, phòng hộ năng lượng thương tổn. Liên tục ba cái pháp thuật gia trì đến trên người, lại chống lên lực trường hộ thuẫn, Niệu Sẽ lúc này mới thăm dò tính bước ra bước chân, cùng đồng dạng gia trì mấy cái pháp thuật sau trung niên người thi pháp cùng nhau đi vào bên trong đại sảnh. Lực trường hộ thuẫn hơi hơi rung động, đem bức người nóng dực khí tức ngăn cản bên ngoài. Đi theo Alex vòng qua khổng lồ liệt diễm cổ thụ, lập tức, một cái đồng dạng lỗ hổng xuất hiện ở trước mắt. Chỉ bất quá Tại lỗ hổng bên trong cũng không phải là liệt diễm cổ thụ, mà là một cây năm 6 mét thô dựng đứng thẳng trụ. Nó thoạt nhìn là từ hắc diệu thạch đen đúc, mặt ngoài có kỳ dị đường vân, tựa hồ là dùng đỏ thủy tinh đổ bê tông ra tới đồng dạng, bên trong tựa hồ có xích hồng sắc thể lưu đang lưu động chậm chậm. Từng vòng từng vòng xích hồng quang huy, không ngừng từ thẳng trụ phía dưới truyền má lên, nhưng lại tại nửa đường liền hạ xuống mà xuống. Không biết sao, Niệu Sệ cảm giác căn này dựng đứng thẳng trụ cùng một bên liệt diễm cổ thụ, không giải thích được giống nhau đến mấy phần. Quy 2 chương 390, bán thần cùng cổ thủ. Với tư cách đã từng đỉnh tiêm đại áo thuật sư,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 Nó kia tráng kiện dễ cây liền đâm vào rung nham bên trong, cùng những cái kia cực nóng vô cùng rung nham trực tiếp tiếp xúc, mà kia tứ tán chặt cây, giống như thủy tinh đồng dạng lá cây. Ngay tại đại sảnh rộng rãi không gian bên trong thỏa thích giãn ra, tàn mắt ra bức người sấm nhiệt. Đây là một gốc cổ thụ loại, nói đúng ra là liệt diễm cổ thụ. Vỏ cây của nó phi thường thô ráp rắn chắc, mặt ngoài còn có kỳ dị đường vân, mặt trên còn có có không ít vết rách, mà tại vết rách bên trong có thể nhìn thấy hỏa diễm còn mang, phảng phất thân cây nội bộ rung động dung nham. Cái này khiến nó nhìn giống như là một gốc hỏa thụ.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 Nhìn trước mắt dựng đứng thẳng trụ, Niệu Xa đột nhiên đem cùng trong trí nhớ nào đó một sự vật liên hệ. Nguyên lai, like, áo thuật đế quốc thời kỳ địa mạch nhiệt năng hấp thu kỹ thuật là như thế tới. Là nghiên cứu liệt diễm cổ thụ năng lượng hấp thu phương thức, sau đó đem liệt diễm cổ thụ cấp năng lượng mạch lạc chuyển hóa làm tương ứng phát trận, cuối cùng mới ra thành quả đi. Bất quá, cái này, nhưng không có đơn giản như vậy. Âm thầm lúc đầu, Niệu Xa yên lặng ra tăng áo năng phát ra, để bao trùm tại bên ngoài thân lực trưởng hộ thuần càng thêm dày đặc. Nhìn Alet bộ kia kỳ hoa bộ dáng liền có thể biết, thí nghiệm sự cố một khi xuất hiện, ngay cả hắn cũng không có cách nào cam đoan tự thân lông tóc không tổn hao gì. Có thể nghĩ Loại kia thí nghiệm sự cố sẽ có cỡ nào kinh khủng, liền một vị cao gia truyền kỳ cấp khác người thi pháp đều không thể hoàn toàn chống cự. đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì Alex muốn chủ trì thí nghiệm, cho nên thí nghiệm sự cố một khi phát sinh, đứng mũi chịu sào liền là hắn, lúc này mới sẽ không chống đỡ được, làm ra hiện tại bộ dáng này. Nhưng là, cho dù là sự cố dư ba, Niu Sệ cũng không cho rằng mình bây giờ có thể dễ dàng chống cự xuống tới. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Ở trong lòng mặc niệm một câu ngay cả mình đều không tin lời nói, Niu Xe theo sát lên Alex bước chân, đi tới dựng đứng thẳng trụ phía sau. sau đó, niệu sẽ liền cùng một vị mặc hỏa hồng phát bảo, ngũ quan rất có dị vực phong tình, trải lấy hai cái hoa lệ kim sắc quyển đuôi ngựa thiếu nữ đối mặt ánh mắt. là ngươi, thiếu nữ tựa hồ có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời vậy mà thấp giọng hoảng sợ nói, đến mức niệu sẽ, hắn hơi suy tư, mới từ trong trí nhớ tìm ra tên của nàng. jill cái kia cái gì nhớ không rõ cái dám lời ghi nhớ ta quản người phụ ellis, kĩ cái tên này quá phiền vai. được rồi, cũng chỉ ký ức jill phủ ellis đi. tại trong đáy lòng nuốt niệu nhu sẽ nhưng không có đáp lời. các ngươi nhận biết, alex cho mảy, tựa hồ đối với này có mấy phần bất mãn. lập tức hắn không nhẹ không nặng dập đầu một lần trong tay pháp trượng trầm giọng nói ta mặc kệ giữa các ngươi có như thế nào giao tình hoặc là có như thế nào ân đoán ở chỗ này các ngươi chỉ có một cái thân phận chính là ta thí nghiệm trợ thủ nếu như ảnh hưởng đến ta thí nghiệm các ngươi liền mới biết, biết một vị cao gia truyền kỳ cấp đừng người thi pháp lựa giận khủng bố cỡ nào jill lúc đầu tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng là nghe được alet lời nói này về sau nàng cũng chỉ có thể đem đã đến bên miệng lời nói ngạnh sinh sinh nuốt xuống bất quá vẫn là hung hăng nhìn chậm chậm liếc mắt Sệ. đối mặt cảnh này diệu cũng lười suy nghĩ bản thân là ở nơi nào treo chọc đến vị công chúa điện hạ này. sau đó bị nàng ghi nhớ. Dù sao, mặc kệ là tại pháp sư liên bang, vẫn là tại áo thuật chi hoàn, hắn đều không cho rằng Jily có thể nhấc lên sóng gió gì. Sau lưng nàng thế lực cùng có bối cảnh ở chỗ này, nhưng không có nhiều tác dụng lớn, chỉ ít không quản được nơi này tới. Được rồi. Bớt nói nhiều lời, chuẩn bị thực hiện chức trách của các ngươi, làm tốt ta thí nghiệm trợ thủ." Alex thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chỉ thấy hắn không biết lúc nào chạy tới dựng đứng thẳng trụ trước trên một đài cao, pháp trượng nhẹ đập 3 lần về sau, theo năng lượng lưu động, từng đạo pháp thuật quang huy bắt đầu ở trên đài cao xuất hiện, quân cô sẽ lẫn, lẫn nhau giao hòa. cuối cùng tạo thành trong ngoài tam hoàn kết cấu huyền ảo cựu mang tính pháp trận. Trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên. Alex giơ tay lên bên trong pháp trận, hướng phía dựng đứng thẳng trụ chung quanh ba cái phương vị hư điểm. Ba đạo hào quang màu đỏ thám bay ra. Xì xì xì. Tựa như là hỏa tuyến tại lan tràn đồng dạng, trên mặt đất quang mang dao động, bị bỏng ra ba cái hình tròn pháp trận, hiện lên ba chân chi thế thế chân vạc lấy dựng đứng thẳng trụ. "Đứng ở bên trong đi. Chờ một chút sẽ có sự tình để các ngươi làm." Cơ hồ là Alex mới vừa nói xong, Zili liền bước chân, đi vào gần nhất một cái hình tròn pháp trận bên trong. Sau đó nàng xoay người, có chút lườm đầu lấy một loại mang theo một chút cao ngạo khiêu khích biểu lộ nhìn xem Niệu Sệ. nháy mắt mấy cái, Niệu Sệ cảm giác có chút không hiểu đấu, cũng di chuyển bước chân, cũng đã lên đường trung niên người thi pháp phân biệt đi vào còn lại hình tròn pháp trận bên trong. Dâu có vật luật tiếng ngâm sướng vang lên, châm thấp quấn miệng long ngữ bị Alet trôi chảy niệm tụng mà ra, cùng lúc đó, dựng đứng thẳng trụ bên trên kỳ dị đỏ thủy tinh đường vân liên tiếp sáng lên, trong đó thể lưu trạng vật chất cũng giống là bắt đầu chậm chậm lưu động. Ầm ầm. Theo ngay ngắn dựng đứng thẳng trụ chậm rãi chim xuống, hình tròn lỗ hổng bên trong cũng truyền tới từng đợt tiếng vang minh. Nghe tựa như là cự thú trầm thấp gào thét. Ong long ngong. châm thấp vù vù tiếng vang lên ba cây to lớn của thủy tinh chậm rãi từ phía trên trần nhà bên trên hạ xuống kẹp lấy một cái vòng kim loại hạ xuống kín kẽ mà chụp vào dựng đứng thẳng trụ phía trên sau đó từng vòng từng vòng dâng lên mà hạ xuống xích hồng quang huy dần dần tăng tốc tuần hoàn không o không không không o không không o không càng ngày càng sáng trong không khí nóng dực khí tức cũng biến thành càng phát ra dày đặc nồng đậm mùi lưu hình tràn ngập ra thậm chí đều có thể nghe được hình tròn lỗ hổng phía dưới biển dung nhang kịch liệt lên âm thanh đột nhiên alex nhíu mày thấp giọng chửi nói lại tới đáng ghét đồ vật hắn đột nhiên vung tay lên lập tức như sẽ ba người dưới chân hình tròn pháp trận đống nhiên sáng rõ. Sau đó một tầng xích hồng sắc màn sáng dâng lên, đem ba người bao trùm, tạo thành một cái hình tròn năng lượng vòng bảo hộ. Trong ngay mắt, Liễu Sệ tay đã đặt ở pháp sư bào bên trong, nắm lấy một cái thi pháp vật liệu, tùy thời chuẩn bị thi pháp. Hắn cũng không tin tưởng, tầng này năng lượng vòng bảo hộ dâng lên sẽ vẹn vẹn vì bảo vệ bọn hắn, tiếp xuống nhất định còn có chuyện gì sẽ tiếp lấy phát sinh. Không ngoài sở liệu. Một giây sau, Liễu Sệ cũng cảm giác một loại mất trọng lượng cảm giác vô thiên cái địa giống như đang tới, tràn ngập đã đến mỗi một cái giác quan phía trên. Ba khối khắc rõ hình tròn pháp trận sàn nhà lại là trực tiếp dọc theo pháp trận biên giới được gãy, sau đó cả khối sàn nhà mang theo như sẽ ba người rơi xuống phía dưới. Lập tức, một áng lửa trùng tiên thế giới ánh vào ba người tầm mắt. Phía dưới rõ ràng là đỏ bừng nóng bỏng dung nham, lại vô cùng bị dị hiện ra la mang, đem ba người khuôn mặt chiếu ra một mảnh màu lam. Tại ba người bên cạnh thì là một cây to lớn hắc diệu thạch trụ, thẳng tắp thăm dò vào biển dung nham bên trong, lúc này từng vòng từng vòng xích hồng quang huy không ngừng dâng lên mà hạ xuống, để biển dung nham không ngừng lay động từng vòng sóng dữ. Nhiệm vụ của các ngươi, liền là ngăn cản những cái kia đáng ghét hỏa nguyên tố sinh mệnh tức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 Ngũ Quan rất có dị vực phong tình, trải lấy hai cái hoa lệ kim sắc quyển đôi ngựa thiếu nữ đối mặt ánh mắt. "Là ngươi?" Thiếu nữ tựa hồ có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời vậy mà thấp giọng hoảng sợ nói. Đến mức Liễu Xệ, hắn hơi suy tư, mới từ trong trí nhớ tìm ra tên của nàng. "Ji cái kia cái gì nhớ không rõ cái dám lời ghi nhớ ta quản người phụ Ennis." Cái cái tên này quá phiền bãi. "Được rồi, cũng chỉ ký ức Ji Li phụ đi." Tại trong đáy lòng nôn nhủ bai, Liễu Xệ nhưng không có đáp lời. "Các ngươi nhận biết?" Alet chau mày, tựa hồ đối với này có mấy phần bất mãn.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 đừng để bọn chúng ảnh hưởng ta thí nghiệm. Âm thanh âm tại ba người bên thai đồng thời vang lên. Sau một khắc, nơi xa màu đỏ điểm sáng liên thành một mảnh, chỉ là dùng mắt thường đều có thể thấy rõ, kia là chen chúc mà đến đại lượng hỏa nguyên tố sinh mệnh. Quy 2 chương 392, chiến đấu khai mạc. Rơi xuống phía dưới về sau, cắt ra mặt nền hóa thành trôi nổi mâm tròn, đem ba người gánh chịu mà lên, trôi lơ lửng ở không trung. Khắc họa tại trên đó hình tròn pháp trận dâng lên một tầng năng lượng màu đỏ thắm vòng bảo hộ, hiện lên hình tròn đem ba người bao trùm, với tư cách tầng thứ nhất phòng hộ. Mà ba người trên người ra chỉ đủ loại pháp thuật, thì là tầng thứ hai phòng hộ. Đến mức có hay không tầng thứ 3, tầng thứ 4 phòng hộ, liền muốn nhìn mọi người trên người pháp thuật trang bị, pháp thuật vật phẩm, pháp thuật quyển trục các loại sự vật nhiều ít. Đương nhiên, ba người đều biết, trọng yếu nhất chính là tầng thứ nhất phòng hộ, đây mới là bọn họ có thể còn sống mấu chốt. Nếu như pháp trận chống lên năng lượng vòng bảo hộ bị đánh phá, chỉ là cái này kinh khủng cực đoan hoàn cảnh, chỉ sợ cũng có thể muốn mạng của bọn hắn. Không khí đang không ngừng bốc phát hỏa diễm phong bạo bên trong sao động, mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong khắp nơi đều là hỏa diễm cùng dung nham, trong không khí nhiệt độ tuyệt đối phải vượt qua 300 độ, nếu như không có pháp thuật bảo hộ, nhân loại căn bản là không có cách tồn tại ở nơi này. Ở vào loại này cực đoan nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, người bình thường chỉ sợ trong nháy mắt liền chín mọng, mà không có kháng hỏa năng lực lời nói, tuyệt đại bộ phận đồ vật đều sẽ trực tiếp bốc cháy lên, sau đó tiêu hủy. Nói cách khác, nếu như lúc này bại lộ tại ngoại giới lời nói, liền rất có thể lại biến thành một cái thiêu đốt hỏa nhân. Liệu sẽ cũng không ngoại lệ. Thậm chí, hắn cảm giác ngoại giới hoàn cảnh đều cùng Hỏa nguyên tố vị diện không sai biệt lắm, cũng chỉ là nhiệt tình hiếu khách hỏa nguyên tố sinh vật không có nhiều như vậy mà thôi. Hỏa nguyên tố vị diện là nguyên tố vị diện bên trong nhất không hữu hảo vị diện một trong, nhưng nó cũng là nhất sinh động nhất tràn ngập ngạc nhiên địa phương. Đủ loại hỏa nguyên tố sinh vật Hỏa á loại ngoại giới sinh vật cùng sử dụng lửa sinh vật đều có thể tại hỏa nguyên tố vị diện bên trong gặp được. Ừm, không có nhiều như vậy. Diệu sẽ coi lại liếc mắt nơi xa chen trúc mà đến mảng lớn hỏa diễm ma bức, hỏa diễm nguyên tố, cỡ lớn hỏa nguyên tố vân, vân hỏa nguyên tố sinh mệnh. Chỉ ít, không có tràn ngập địch trí hỏa cự linh. Lắc đầu, đem trong đầu đột nhiên toát ra liên quan tới những cái tiêu bạo tính tình hỏa cự linh ký ức ném đến một bên, hắn lại liếc mắt nhìn dưới chân gánh chịu lấy bản thân trôi nổi tròn, phân biệt một lần pháp trận tạo thành về sau, tham dò tính có chút đem trọng tâm di chuyển về phía trước. Không ra hắn sở liệu, trôi nổi mâm tròn bắt đầu theo như xe trọng tâm nghiêng về phía trước trước rồi, thậm chí tốc độ còn không chậm. Hiển nhiên, trôi nổi mâm tròn là có thể thông qua trọng tâm di động mà tiến hành điều khiển cơ động, mà đứng ở phía trên pháp sư lại có thể hết sức chuyên chú hoàn thành bản thân pháp thuật, không cần tiếp nhận di động thi pháp mà mang tới thi pháp trừng phạt. Chẳng qua khẳng định cũng có hạn định cơ động phạm vi. Alex không có khả năng cho phép chúng ta thao túng trôi nổi mâm tròn khắp thế giới bay, vào xem lấy chạy trốn không để ý đến đối diện Nhật hấp thu tháp phòng hộ. Nhìn lướt qua bên cạnh học theo giống như bắt đầu thao túng trôi nổi mâm tròn bắt đầu cơ động di ly cùng trung niên người thi pháp, nữ Sệ thao túng trôi nổi mâm tròn chậm rãi hướng ra phía ngoài mà đi. Mà bay đến đại khái 30 mét chỗ lúc, trôi nổi mâm tròn liền tự động dừng lại, không còn bay về phía trước. Lấy địa nhiệt hấp thu tháp làm trung tâm trụ, bán kính là 30 mét một cái vòng tròn trụ thể không gian sao. Tại nữ Sệ khảo thí ra có thể cơ động phạm vi về sau, một ít công kích tại phía trước nhất hỏa diễm nguyên tố đã phát hiện hắn, tiếp cận sau sau gầm thét lao đến. Những thứ này đê giai hỏa nguyên tố toàn bộ đều là đầu góc ngu si phóng hỏa cuồng, thấy không điểm đồ vật liền chịu không được, mà bọn chúng nhìn thấy bất luận cái gì có thể điểm nhưng không có điểm đồ vật lúc, cuối cùng sẽ bất chấp tất cả xông lên ý đồ nhanh nhóm. Ẩm trong miệng tuốt ra mấy cái ngắn mũi thi pháp tâm tiết, theo thi pháp tài liệu tiêu hao, một đạo tia chớp màu xanh lam trong nháy mắt từ một sợi trong tay manh ra, liên tục quán xuyên bảy con hướng về hắn dậy đặt công kích tới hỏa diễm nguyên tố, hủy diệt tính cường đại dòng điện để bọn chúng đồng thời phát ra một tiếng thống khổ khàn giọng gào thét, sau đó liền hóa thành mảng lớn nổ tung ngọn lửa, thiểm điện buộc. Mặc dù là trong nháy mắt thanh lý đi 7 con hỏa diễm nguyên tố, nhưng là còn lại chí ít còn có 30 con trở lên, bởi vậy mình sẽ không chút do dự có chút ngựa ra sau, đem trọng tâm lui về phía sau, thao túng dưới chân trôi nổi mầm tròn phi tốc lui lại. căn bản không biết sợ hãi là vật gì hỏa diễm nguyên tố tự nhiên điển cuồng truy kích mà lên. Ha <cười> ha, không có đầu góc đồ vật. nhìn xem giày đặc trên thành một đoàn truy kích hỏa diễm nguyên tố, Nữu sẽ lộ ra vẻ tươi cười, trực tiếp vẩy ra một cái màu lam bột phấn, theo cuốn miệng thi pháp chú nữ bị từng cái ngâm sướng mà ra, nhẹ nhẹ điện quang bắt đầu ở lòng bàn tay nảy nót. Dưới chân phát lực tại mâm tròn bên cạnh xuôi theo một điểm, lập tức thân eo phát lực, trọng tâm trong thân thể nhất chuyển, hắn lập tức liền thao túng trôi nổi mâm tròn xoay chuyển cấp tốc một vòng tròn, bay đến trình đàn truy kích mà đến hỏa diễm nguyên tố mặt bên. Theo như sẽ đem hai tay đẩy, tại trong lòng bàn tay nhảy nhót điện quang dông nhiên biến mất. Ầm ầm. Ở vào nhất bên trái cùng nhất bên phải hỏa diễm nguyên tố lập tức tựa như là biến thành điện cực cực gầm cực dương đồng dạng, tại la Mang đại thịnh trung sản sinh một cái kết nối lẫn nhau thô to hồ quang điện, tùy theo ngang qua tất cả hỏa diễm nguyên tố. Thiểm điện cung. Hủy diệt tính dòng điện lập tức xung kích đến mỗi một cái hỏa diễm nguyên tố trong thân thể, không o không không. không o không, không o không để bọn chúng cùng nhau khẽ dần mình, lập tức thần thái trong mắt chính là phi tốc cảm đạm, hóa thành mảng lớn nổ tung ngọn lửa dần dần tiêu tán. chỉ là tại tất cả ngọn lửa tàn đi về sau, có hai cái trong suốt màu đỏ tinh thạch xuất hiện ở người sẽ trước mặt, một viên là lăng thể trạng, mà đổi thành một viên thì giống như là một sợi ngưng kết ngọn lửa. vi hình nguyên tố chi hạch hỏa, vi hình nguyên tố tinh hoa hỏa, hai mắt có chút sáng lên, trên tay của hắn sáng lên màu bạc quan huy, đưa tay khẽ vỗ, đưa chúng nó thu hút ở trong tay. nhưng sẽ còn chưa kịp nhìn lên một cái, chi chi chi. Ngương Theo lấy quái dị tiếng thét chói tai, đột nhiên bên thai truyền đến một trận vũ cánh bay lên không thanh âm. Sau đó hắn liền nhìn thấy một đống lớn thiêu đốt hỏa diễm ma bức cao tốc bay tới, bọn chúng nhìn hưng phấn dị thường, tựa hồ đang vì cái này khó gặp con mồi cảm thấy mừng rỡ. Phiên phức, Liệu Xệ nhanh chóng đem trong tay nguyên tố chi hạch cùng nguyên tố tinh hoa nhét vào túi không gian bên trong, đột nhiên nhấc lên thân thể, chính là thao túng trôi nổi mầm tròn bay lên trên đi, mang theo sau lưng một đám hỏa diễm ma bước, Liệu một bên tiến hành cơ động, một bên liếc nhìn hướng về phía Di Ly cùng trung niên người thi pháp vị trí. Lập tức, hắn chính là không ngạc nhiên chút nào xem đến Hai người cũng đã cùng công kích tốc độ nhanh nhất hỏa diễm nguyên tố cùng hỏa diễm ma bước đánh lên. Một cái phất tay chính là vẩy ra mảng lớn hỏa diễm, cho dù là hỏa diễm kháng tính cực cao hỏa nguyên tố sinh vật, cũng là dính chi là đốt. Một cái khác thì là liên tiếp không ngừng mà phát ra từng mai từng mai ma pháp phi đạn, tinh chuẩn đánh giết mỗi một cái hỏa nguyên tố sinh vật. Trọng tâm để ép, toàn bộ trôi nổi mâm tròn lập tức mang theo hắn hướng phía dưới mà đi. Lại nhìn lướt qua nơi xa tại trầm chậm đi đường cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố. trong tay lần nữa sáng lên mắt pháp thuật quan huy. Quy 2 chương 392, chiến đấu khai mạc. rơi xuống phía dưới về sau,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 nhìn xem giày đặc trên thành một đoàn truy kích hỏa diễm nguyên tố, nhựt sẽ lộ ra vẻ tươi cười, trực tiếp vẩy ra một cái màu lam một phấn, theo cuốn miệng thi pháp chú ngữ bị từng cái ngâm sướng mà ra, nhẹ nhẹ điện quang bắt đầu ở lòng bàn tay nhảy nhót, dưới chân phát lực tại mâm tròn bên cạnh xoay theo một điểm, lập tức thân eo phát lực, trọng tâm trong thân thể nhất chuyển, hắn lập tức liền thao túng trôi nổi mâm tròn xoay chuyển cấp tốc một vòng tròn, bay đến chỉnh đàn truy kích mà đến hỏa diễm nguyên tố mặt bên, theo nhựt sẽ đem hai tay đẩy, tại trong lòng bàn tay nhảy nhót điện quang nhiên biến mất, ầm ầm.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 tinh chuẩn đánh giết mỗi một cái hỏa nguyên tố sinh vật. Trọng tâm để ép, toàn bộ trôi nổi mâm tròn lập tức mang theo hắn hướng phía dưới mà đi. Lại nhìn lướt qua nơi xa tại chầm chậm đi đường cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố. Liễu Sế trong tay lần nữa sáng lên chói mắt pháp thuật quang huy. quy 2 chương 393, chiến đấu tình trạng. 333. Châm thấp chú ngữ âm thanh bên trong, Liễu sẽ lần nữa một cái cuốc gấp, để hỏa diễm ma bứt phụt lên mà ra, vóng bàn lớn nhỏ hỏa diễm chi châu đại bộ phận trực tiếp thất bại, chỉ có số ít rơi xuống tầng ngoài cùng hỏa hồng sắc năng lượng vòng bảo hộ phía trên, xô ra điểm điểm vỡ vụn hỏa hoa. Vành Mà theo cái cuối cùng thi pháp tâm tiết hạ xuống, nguyên tố pháp sư chi trượng đầu trượng có chút sáng lên, lớn nhất đoàn mở tối màu vàng xanh lá mây mù đột nhiên xuất hiện ở sệ sau lưng, tràn ngập ước trường dài rộng cao đều là 25 thước một vùng không gian, đem nhóm lớn truy đuổi hỏa diễm ma bước bao phủ ở bên trong. Thử Vân thuật. Tại có thể trực tiếp giết chết sinh vật đẳng cấp thấp hơn cấp 3 sinh vật tử vân thuật bên trong, những sinh vật này đẳng cấp phổ biến ở vào cấp 3 hỏa diễm ma bức căn bản là không có cách chống cự, trong mắt thần quang trực tiếp tán loạn ra, không nói tiếng nào nhau nhau rơi xuống phía dưới. Điều chỉnh tư thế, để trọng tâm trong thân thể hơi xoáy một vòng, nhịp sệ thao túng trôi nổi mâm tròn chuyển một vòng tròn, sau đó trôi nổi tại giữa không trung, nhìn phía sau đuổi theo nhóm lớn hỏa diễm ma bức che giả mang mọc, hung hán không sợ chết sông vào tử vân thuật phạm vi bên trong, sau đó một mảnh tiếp lấy một mảnh rơi xuống, một hồi liền bị chết sạch. gật gật đầu, hắn nuôi kết quả này biểu thị hết sức hài lòng, hiệu quả rất không tệ, đều là chút chỉ cần thấy được con mồi liền căn bản không quản phía trước là tình huống như thế nào, vô não xông về trước đồ vật, chỉ là cuốn một vòng liền toàn bộ hấp dẫn tới, một phát tử vân thuật giải quyết. quả nhiên những thứ này vô nao đổ vật dễ dàng nhất rồi, chỉ là Tại những thứ này hỏa diễm ma bức xung kích cùng cực đoan nhiệt độ cao hoàn cảnh áp chế xuống, còn chưa tới tiếp tục thời gian 1 phần 3, tất cả màu xanh nâu mây mù liền trực tiếp tiêu tán mở ra. Tiện tay vung ra mấy quả màu bạc trắng áo thuật phi đạn lực, đem mấy cái còn tại dây rủi lấy phi hành hỏa diễm ma bức từng cái đánh giết. Lớn hơn một vòng thân hình cho thấy bọn chúng đều là thủ lĩnh cấp bậc tồn tại, sinh vật đẳng cấp so phổ thông hỏa diễm ma bức cao, đây cũng là bọn chúng có thể tại từ vân thuật bên trong còn sống sót nguyên nhân Chẳng qua cũng chính là như vậy mà thôi. Tại tử vân thuật trung thừa thụ số vòng lăn mòn thường tổn bọn chúng đã là nửa tàn trạng thái. Diệu sẽ không chút nghi ngờ bản thân dùng pháp trượng gõ đều có thể gõ chết bọn chúng. Đương nhiên, kia không có chút nào pháp sư mà lại lãng phí thời gian, hiệu suất cực thấp, bởi vậy vẫn là dùng áo thuật phi đạn dễ dàng hơn mau lẹ. Trong tay một bà quang huy trợn lóe lên, kéo dài mà ra luyện kim chi thủ đã tinh chuẩn bắt lấy bọn chúng rơi xuống bên trong thi thể, sau đó lùi về. Tiếng tay cất kỹ cái này mấy cái hỏa diễm ma bức thủ thi thể, Nhịu sẽ đem trọng tâm đi phía trái phía trước để ép, lập tức trôi nổi mâm tròn liền hướng về bên trái đằng trước tung bay mà đi. Rất nhanh. Ji cùng trung niên người thi pháp phân biệt cùng nhóm lớn hỏa diễm ma bức phấn chiến trạng diện liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ji phương thức chiến đấu mười phần đơn giản thu bạo, những nơi đi qua sóng nhiệt cuộn cuộn, mảng lớn hỏa diễm hất vây mà ra, khai quát một điểm tới nói, liền là hỏa cầu thuật, liệt diễm bạo, hỏa diễm tiễn, hỏa tường thuật, cỡ lớn liệt diễm bạo. Niệu sẽ rất dễ dàng liền có thể đoán ra, nàng có cao vị sinh vật huyết mạch liền là bất tử điều huyết mạch, bởi vậy tự thân hỏa diễm kháng tính cực cao, đồng thời đối với hỏa diễm pháp thuật có rất mạnh tăng thêm. Tại loại này hỏa nguyên tố vị diện đồng dạng cực đoan nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong, Gili có thể nói là như cả gặp nước. Cái này một hệ liệt hỏa diễm pháp thuật tại trong tay nàng thi triển đi ra lúc, ít nhất bị cường hóa mấy lần, nổ tung hỏa diễm đã hiện ra màu trắng loá, nói cách khác nhiệt độ đạt đến 7.000 độ trở lên. Tại di ly điên cùng công kích phía dưới, không khí trung quanh nhiệt độ thẳng tắp lên cao, đồng thời bị đánh trúng hỏa nguyên tố sinh mệnh nhao nhao gào thét tứ tán đào tẩu, nhưng lại không thể thay đổi bị nhiễm phải trắng loá hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn bận mệnh. Đến mức trung niên người thi pháp, hắn nhìn liền không có nhẹ nhàng như vậy. không chỉ có tự thân ở bên trái chi bên phải xuất, mà lại biểu hiện được căn bản không giống một vị chức nghiệp đẳng cấp 13 cấp người thi pháp, thế mà liền một cái cao hoàn pháp thuật đều không thể thi triển, chỉ có thể lặp lại thi triển ma pháp phi đạn, bắn ra từng mai từng mai màu trắng bạc ma pháp phi đạn đối đối xuất không vương hỏa nguyên tố sinh mệnh tiến hành đặc kích. Mà lại nhìn nhiều vài lần, Niệu Sẽ liền biết đại khái nguyên nhân. Hàn Băng pháp bảo, cực băng pháp trượng, băng tinh thạch chức nhẫn. Trước đó còn nói qua nhu cầu cấp bạch băng xương kết sỏi, Hắn là tối năng hệ trung chuyên tinh băng hệ pháp thuật pháp sư, nhiều nhất phụ tu lực trường hệ pháp thuật. Chắc không được sẽ như thế chật vật. Tại hoàn cảnh này phía dưới, hắn những cái kia nắm giữ những cái kia cao hoàn băng hệ pháp thuật chỉ sợ là một cái đều không thả ra được mà lực trường hệ pháp thuật đê dai trong pháp thuật cũng không có mấy cái là công kích tính tại cái này một cái với tư cách bí cảnh bốn nguyên tố chi cơ cự hình núi lửa miệng núi lửa bên trong hoàn cảnh cơ hồ đồng đẳng với hỏa nguyên tố vị diện nói cách khác đầy đủ trở xuống đặc tính pháp thuật tăng cường cùng hỏa tương quan pháp thuật cùng loại pháp thuật năng lực đều bị cực hiệu hóa bao quát hỏa nguyên tố cùng hỏa á loại ngoại giới sinh vật triệu hoán nói cách khác tương đương với tất cả hỏa diễm tương quan pháp thuật đều tự động thu được cùng loại pháp thuật cực hiệu ra chỉ hiệu quả pháp thuật trở ngại sử dụng cùng nước tương quan pháp thuật cùng loại pháp thuật năng lực bao quát thủy nguyên tố cùng nước các loại ngoại giới sinh vật triệu hoán đều bị ngăn trở ngại đồng thời đã bao hàm thủy nguyên tố tương quan lĩnh vực thần thuật không o không O00, không O00, không o không không o không nhưng những pháp thuật này cùng loại pháp thuật năng lực y nguyên có thể sử dụng nhưng là người thi pháp nhất định phải thành công thông qua pháp thuật nhận ra trường phạt kiểm định đồng thời uy lực lại nhận đứt chế tại đông đảo tố năng hệ trong pháp thuật lực sát thương cường đại nhất đơn giản liền là hỏa diễm hàn băng cùng tiềm điện ba loại pháp thuật mà ở chỗ này mặc dù thi triển hỏa diễm pháp thuật là có thể đạt được tăng thêm nhưng là cân nhắc đến hỏa nguyên tố sinh vật phổ biến có được cao hỏa diễm khẳng tính đối bọn chúng thi triển phổ thông hỏa diễm pháp thuật liền cơ hồ đồng đẳng với cho bọn hắn gãi ngứa nữa chỉ có thể là làm chuyện vô ích trừ phi có được giống như là di ly như vậy cường lực huyết mạch có thể vì hỏa diễm pháp thuật cung cấp cường đại tăng thêm nếu không vẫn là từ bỏ dùng hỏa diễm pháp thuật đối địch ý nghĩ càng sáng suốt đến mức hàn băng pháp thuật nhìn chung nhiên người thi pháp cảnh ngộ liền biết thi pháp tỷ lệ thành công khẳng định là thấp đến đáng thương coi như thành công thi pháp uy lực pháp thuật cũng tuyệt đối bị ức chế đến đáng sợ loại kia thật vất vả thi triển ra băng truy thuật kết quả chỉ xuất hiện một cái băng côn tình huống chỉ là ngấm lại đều cảm thấy tuyệt vọng. mà điện hệ pháp thuật, không biết có phải hay không là bởi vì miệng núi lửa bên trong dung nham tầng ngoài điện tương hóa nguyên nhân, không chỉ có thể bình thường thi pháp, mà lại uy lực còn có nhất định tăng thêm. Đây cũng là như sẽ lựa chọn chủ yếu thi triển điện hệ pháp thuật nguyên nhân. Coi lại liếc mắt đã nhanh muốn tới gần cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố nhóm, Diệu Sệ yên lặng móc ra một cái xét đánh bột đám mạn, trước ép trọng tâm để trôi nổi mâm tròn hướng về trung niên người thi pháp bay đi. Vẫn là giúp hắn một cái đi. Chí ít cũng có thể thêm ra một người chia sẻ cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố tập kích áp lực. Trầm thấp cuốn miệng thanh âm vang lên lần nữa. Mà rất nhanh, Niệu Sẽ trong lòng bàn tay lần nữa nhảy vọt lên dày đặc địa quang, nhanh chóng hội tụ thành từng đạo điện mang bay ra, dũng hội thành bên cạnh hắn hai cái xoay chậm chậm nóng sáng điện cầu, đồng thời còn tại đang không ngừng áp vụ. Cấu hình thiểm điện, quy 2 chương 393, chiến đấu tình trạng. 333. Chấm thấp chú ngữ âm thanh bên trong, Niệu Sẽ lần nữa một cái cuốc gấp, để hỏa diễm ma bứt phụt lên mà ra, vóng bàn lớn nhỏ hỏa diễm chi châu đại bộ phận trực tiếp thất bại, chỉ có số ít rơi xuống tầng ngoài cùng hỏa hồng sắc năng lượng vòng bảo hộ phía trên, xô ra điểm điểm vỡ vụn hỏa hoa. Bành. Mà theo cái cuối cùng thi pháp âm tiết hạ xuống,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 Theo trầm thấp cuốn miệng chú ngữ âm thanh hạ xuống, Liễu Sệ mở ra hai tay dọc theo hình cung quý tích ở trước ngực khép lại, lập tức hướng về phía trước đây. Lập tức, đã trở nên trắng lóa tỏa sáng cầu hình tiệm điện cao tốc bay ra, thẳng tác động vào truy kích trung niên người thi pháp nhóm lớn hỏa diễm ma bước cùng hỏa diễm nguyên tố bên trong, cùng tránh không kịp bọn chúng trực tiếp tiếp xúc. Ầm. Lỗ bốp. Ánh liên tiếp không ngừng sáng lên lấp lóe bên trong, từng đạo hồ quang điện nhảy vọt mà ra, giống như trưởng tiên đồng dạng trong nháy mắt trong nháy mắt quét ngang mà qua, năng lượng độ cao áp xúc dòng điện xuyên thấu tiếp xúc hết thảy. Tất cả tiếp xúc đến hỏa diễm ma bức đều là hóa thành than cốc nhau nhau hạ xuống. ma hỏa diễm nguyên tố thì là ngốc trệ tại nguyên chỗ, sau đó hóa thành nổ tung ngọn lửa. hai quả cầu hình thiểm điện giống như dựng thẳng lên gai nhọn gai vị đồng dạng, một đường phun ra dày đặc hồ quan điện. tại nhóm lớn hỏa diễm ma bức cùng hỏa diễm nguyên tố bên trong đấu đá lung tung, đúng là thanh giá hai đầu hoàn toàn không có hỏa diễm ma bức cùng hỏa diễm nguyên tố thông đạo, mà còn không có đợi đến người được khí tức nguy hiểm bọn chúng tới kịp tản ra tránh né, nhịu sẽ liền đỗng nhiên đem mở ra không ngừng làm lấy khẽ nhúc đích, giống như là tại không chế cầu hình thiểm điện hành động năm ngón tay trái hợp lại, nắm thành một cái nắm đấm. ầm ầm hai cái không sai biệt lắm sắp tiếp cận quần thể vị trí trung tâm cầu hình thiềm điện đột nhiên nổ tung lên đem nội bộ độ cao áp suất dòng điện năng lượng đều phóng thích, nương theo lấy vang rội tiếng oanh minh, mảng lớn lam sắc thiềm điện hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đập nện mà đi. trong phút chốc toàn bộ khu vực điện xa cuồn vũ trong không khí lưu lại từng đạo vạn vẹo chập chờn quang ảnh. tại cầu hình thiềm điện phạm vi nổ bên trong tất cả hỏa diễm ma bức cùng hỏa diễm nguyên tố tại cùng thời khắc đó bị số nhiều thiềm điện đánh kích, cường đại dòng điện trong nháy mắt đánh tan bọn chúng vốn cũng không hơn bền bỉ thân thể, cường đại dòng điện thậm chí đều thẳng sâu tiền linh hồn, đánh tan ý chí của bọn nó. để nhau nhau hóa thành quang mang trực tiếp trở về hỏa nguyên tố vị diện. Làm bay múa đẩy trời điện xà nhau nhau tản đi thời điểm, không chúng đã vì một trong thành, truy đuổi tại trung niên người thi pháp phía sau nhóm lớn hỏa diễm ma bức cùng hỏa diễm nguyên tố ít nhất bị thành phần 3 Mà còn lại cũng giống là bị kinh hãi đã đến đồng dạng, chưa mấy bảy tứ tán xem ra, tại bốn phía không ngừng bồi hồi, cũng không dám lần nữa xông lên. Cho dù là trí tuệ lại thế nào thấp, bọn chúng hiện tại cũng biết gặp phải xa mạnh hơn chúng tồn tại, sinh mệnh bản năng cầu sinh dục lập tức ép qua săn thức ăn muốn cùng chiến đấu muốn, để bọn chúng chờ chờ. Lửa. Màng lớn trắng loá hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. đưa chúng nó hoàn toàn bao trùm, ngay cả không khí cũng bị đột nhiên lên cao nhiệt độ chỗ vặn mèo đang vặn vẹo quang ảnh bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng cái hỏa diễm ma bức cùng hỏa diễm nguyên tố kêu thảm bị đốt cháy hầu như không còn. hừ, tay chân chấm như vậy, cũng không biết đang làm gì. đứng tại trôi nổi mâm tròn phía trên, người khoác hỏa hồng trường bảo di li tung bay đi qua, trong lời nói mang theo cao ngạo nói, không biết có phải hay không là ngay tại thôi động huyết mạch chi lực nguyên nhân, lúc này con ngươi của nàng bên trong giống như là thiêu đốt lên điểm điểm ngọn lửa đồng dạng, một đầu sán lạn tóc vàng cũng phát ra lấy sáng sủa con trạch, lộ ra càng thêm sáng chói. Ji trong lời nói nơi nhằm vào, không hề nghi ngờ liền làm hiệu sệ. Nhưng sệ không có nói tiếp, chỉ là nhún vai. Sau đó hắn phối hợp đem trọng tâm hướng mặt bên để ép, thao túng trôi nổi mâm tròn kéo ra cùng Ji khoảng cách. Ơ, nhìn xem người sệ như vậy không nhìn thẳng cử động, Ji lập tức cảm giác một trận ủ hơi, giống như là một quyền đánh tới trên bông giống như khó chịu. Mà lúc này nơi xa bị người sệ cùng Ji giải vây trung niên người thi pháp cũng không chế trôi nổi mâm tròn tung bay đi qua. Đúng lúc cùng người xệ cùng Ji phân hiện lên tam giác đứng vững. Hai vị, phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi, ta là uy lãng vũ là một vị sở trường băng hệ pháp thuật tố năng học phái pháp sư, tên là Huy lãng phổ trung niên người thi pháp trên mặt sầu khổ cười cười, mở miệng nói, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Jilin đoạt tại mũi xe trước đó hồi đáp, ta tiên đầy đủ liền không cần phải nói, ngươi có thể xưng hô ta là Jilin phổ Đối mặt với hai người quay đầu, đồng thời nhìn qua ánh mắt, Diệu xệ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt, nhạt nói ra, Diệu xe Diệu tần. Huy lãng phổ khẽ gật đầu, sau đó tự rêu nói, vốn là bất đắc dĩ mới tiếp nhận nhiệm vụ này, nghĩ đến liều một phen, chỉ là không có ngờ tới nhiệm vụ vậy mà lại tại loại này cực đoan hoàn cảnh bên trong tiến hành. Thủy nguyên tố cực kỳ thua thớt, Hàn băng nguyên tố càng là gần như không có, bởi vậy thi triển băng hệ pháp thuật mười phần khó khăn, coi như thi triển đi ra cũng là bị đè nén rất lợi hại. Không có nói chuẩn bị trước ứng đối vật phẩm, ta một thân thực lực hoàn toàn không phát huy ra được. Chính như các ngươi thấy, ta liền một đám cấp thấp hỏa nguyên tố sinh mệnh đều đánh công lại. Tại lúc này, hắn nhìn lướt qua đã tới cách đó không xa cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố, tiếp tục cười khổ nói, chỉ sợ tiếp xuống, ta cũng là chỉ có thể kiềm chế lại một bộ phận địch đến. Sau đó cần nhờ hai vị giải quyết đối mặt địch nhân, lại đến hỗ trợ dọn đẹp Xin yên tâm, ta sẽ ở hoàn thành nhiệm vụ về sau. Đem nhiệm vụ thù lao một bộ phận chuyển cho các ngươi, không ó không, không ó không, không, không áo không với tư cách tìm kiếm trợ giúp đại giới. Di trong mắt hơi lộ ra một tia khinh thường ý vị, sau đó trên mặt ngạo sát đáp, "Không có vấn đề. Những thứ này không chịu nổi một kích đồ vật, ta căn bản không chi phí bao nhiêu lực khí liền có thể đem bọn nó toàn bộ xử lý." Nghe được nàng phát biểu, Uy Lãng phủ mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi nhìn về phía một bên Liễu Sệ. "Như vậy mới sẽ tiên sinh đâu." Núi núi bay, không nói gì, chỉ là tại khóe miệng phát họa ra một cái khó lường mỉm cười, sau đó nhẹ gật đầu. "Như vậy, vì cho thấy thành ý của ta, Ta đi trước hấp dẫn đi khá nhiều kia một bộ phận địch đến. Hy vọng các ngươi có thể đang nhanh chóng giải quyết còn lại một số nhỏ địch đến về sau, đến giúp đỡ ta đem hấp dẫn địch nhân thanh lý mất. Nói xong, uy Lãng phủ chính là nô ra chân trái, nhẹ nhàng đè ép, lập tức thao túng trôi nổi mầm tròn sông về trước ra. Đang chậm chạp mà kiên định hướng phía nguyên tố hấp thu tháp vị trí khu vực tiến lên cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố mặc dù không có được năng lực phi hành, nhưng là cũng bởi vì nguyên tố đặc tính sinh mệnh, nắm giữ lấy công kích từ xa tương ứng loại pháp thuật năng lực. lúc này nhìn thấy có một chỉ con ruồi nhỏ từ trước mặt bay qua, còn một bên bay một bên nện xuống để bọn chúng cảm giác cực kỳ chán ghét sự vật. Khối băng trên thực tế kia là mưa đá thuật, chỉ bất quá hòa tan hơn phân nữa. Tinh khí nóng này bọn chúng tại chỗ liền nổ. lập tức hoặc là dâng lên liệt diễm vung tay lên, hoặc là tức giận rít gào lên một tiếng. từng đoàn từng đoàn to bằng vại nước hỏa cầu cùng dung nham hỏa cầu liền hiện đầy toàn bộ bầu trời, uy lãng phổ biến sắc. lập tức một cái cuộn gấp, lúc này mới không có bị xông tới mặt nhóm lớn hỏa cầu tại chỗ anh chúng, sau đó càng là kệ ra còn giống như cao tốc bên cạnh bay mà đi. Lúc này mới mang theo lây động từng vòng từng vòng dậy đặc gọn sóng hỏa hồng sắc vòng bảo hộ cao tốc rời đi, sau lưng còn mang theo nhóm lớn nổi giận cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố. Quy 2 chương 394, trợ giúp thành cầu. Theo trầm thấp cuốn miệng chú ngữ âm thanh hạ xuống, Liễu Sệ mở ra hai tay dọc theo hình cung quỹ tích ở trước ngực khép lại, lập tức hướng về phía trước đẩy. Lập tức, đã trở nên trắng lóa tỏa sáng cầu hình tiệm điện cao tốc bay ra, thẳng tác động vào truy kích trung niên người thi pháp nhóm lớn hỏa diễm ma bức cùng hỏa diễm nguyên tố bên trong, cùng tránh không kịp bọn chúng trực tiếp tiếp xúc. Ầm. Lỗ buốt. Ánh liên tiếp không ngừng sáng lên lấp lóe bên trong.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 Hoặc là tức giận rít gào lên một tiếng, từng đoàn từng đoàn to bằng vại nước hỏa cầu cùng dung nham hỏa cầu liền hiện đầy toàn bộ bầu trời. Uy Lãng phổ biến sắc, lập tức một cái co gấp, lúc này mới không có bị sổng tới mặt nhóm lớn hỏa cầu tại chỗ vây chúng, sau đó càng lật kệ ra quần giống như cao tốc bên cạnh bay mà đi. Lúc này mới mang theo lay động từng vòng từng vòng dày đặc gợn sóng hỏa hồng sắc vòng bảo hộ cao tốc rời đi, sau lưng còn mang theo nhóm lớn nổi giận cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố. Quy 2 chương 395, cỡ lớn hỏa nguyên tố sinh mệnh. Nhìn xem mang theo nhóm lớn cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố bay vòng đến địa nhiệt hấp thu tháp khác một bên Uy Lãng phổ. Diệu C sẽ lắc đầu, như cũ cũng không nói gì. Hừ, mặt mang ngạo sắc, Di Lí li liếc mắt nhìn thoáng qua Diệu C, sau đó khoát tay. Tại một đạo pháp thuật linh quang khuyết tán bên trong, trong không khí dày đặc hỏa nguyên tố hướng về trước người của nàng phi tốc hội tụ, lập tức hóa thành một cái trắng lóa hỏa cầu, không ngừng hướng phía bốn phía tản mát ra kinh khủng nhiệt lượng. Tại tiên vương của nàng, mặc dù uy lãng phổ hấp dẫn đi khá nhiều đi đến, nhưng là còn thừa cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố như cũ khứa. Lúc này chính khí thế dào hướng lấy địa nhiệt hấp thu tháp mà đi. Vâng, nàng phát tay đem hỏa cầu ném về phía trước. Lập tức một tiếng nổ vang truyền đến, bạo tạc sóng xung kích cùng vang khắp nơi rực bạch sắc hỏa diễm đồng thời khuếch tán. Hống hống hống, tất cả bị lan đến gần cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố đồng loạt phát ra giống giận dung trời, từng đôi thiêu đốt lên hỏa diễm con mắt đồng thời khóa chặt bay ở trên bầu trời con ruồi nhỏ. Bọn chúng lúc trước tất cả lực chú ý đều tập trung ở địa nhiệt hấp thu tháp chỗ gần, ở nơi đó, bởi vì địa nhiệt hấp thu tháp ý đồ hấp thu địa mạch nhiệt năng nguyên nhân, đã tạo thành một cái hỏa nguyên tố dị thường phú tụ tập khu vực. Dựa theo phương Đông thuyết pháp, nếu như nói toàn bộ ao nham tương đối bọn chúng tôi nói là một chỗ phong thủy bảo địa lời nói. Cái tia hỏa nguyên tố dị thường phú tụ tập khu vực liền là phong thủy bảo địa thần huyện. Loại này khu vực đối với bất luận cái gì hỏa nguyên tố sinh mệnh trưởng thành cùng tiến hóa đều có chỗ tốt rất lớn, là bọn chúng vô cùng thèm nhỏ rãi. Đây cũng là vì sao sẽ có như thế nhiều hỏa nguyên tố sinh mệnh bản năng đến đây nguyên nhân. Nhưng là hiện tại vô luận là bạo tạc sóng xung kích ở trên người anh ra thương lớn, vẫn là bên ngoài thần trắng lóa hỏa diễm bị bỏng đau lớn, đều để bọn chúng đem ánh mắt kiêu hận tìm đến phía nguyên bản bị bọn chúng coi nhẹ con rồi nhỏ. Hừ. Trong tâm đè ép, Gili lập tức điều khiển trôi nổi mâm tròn hướng về mặt bên tung bay mà đi. Trước khi đi vẫn không quên hướng phía thư sẽ khiêu khích tính nhìn thoáng qua. Mắt thấy trước mắt còn lại gần 20 con cỡ lớn Hỏa Nguyên tố cùng Dung Nham Nguyên tố lại bị di ly như thế trường Dương cử động hấp dẫn đi hơn phân nửa. Liễu sẽ cảm giác tương đương im lặng. Mười ngón liên động, nhanh chóng trên không trung biến ảo ra từng cái thủ thế. Sau đó, tại áo năng xanh thảm quang huy lấp lóe bên trong, một tia lực trường năng lượng phi tốc tụ tập, hóa thành tại hắn ở giữa đi vòng số nhiều màu trắng bạc điểm sáng. Hai tay đẩy, lập tức tất cả màu trắng bạc điểm sáng hướng phía phía trước bay ra, giơ tay liền bành trướng thành từng cái lớn chừng quả đấm dọp nước hình đoàn năng lượng, giống như màu bạc điện quang đồng dạng cao tốc tiến lên. áo thuật phi đạn không nặng bao nhiêu thì pháp. Ha ha, loại này khinh cùng khiêu khích, đối ta có thể vô dụng. Niệu Sệ hơi lắc đầu, đồng thời nhất tâm nhị dụng, trên tinh thần liên hệ để hắn chính xác điều khiển áo thuật phi đạn tiến lên quy tích, đem còn lại 3 con cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng 3 con dung nham nguyên tố đồng thời đặt vào bên trong phạm vi công kích. Ba ba ba. Mỗi một viên áo thuật phi đạn va chạm đều là lực trường năng lượng một phát, tại cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố đập lên người ra thật sâu cái hố nhỏ. hống. hống, hống. Đang thống khổ tiếng gào thét bên trong, Sáu đôi ngọn lửa giống như con mắt gắt gao tập trung vào Miêu Xệ, từng mai từng mai hỏa cầu cùng dung nham hỏa cầu phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng hắn mà đến. Trong Tâm một bên, lập tức trôi nổi mầm tròn bên cạnh bay mà ra, cùng áp xúc lấy lượng lớn hỏa diễm hỏa cầu cùng nhỏ xuống lấy dung nham dung nham hỏa cầu sượt qua người. Vừa vòng quanh cái này, sáu con cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố không ngừng tung bay, tránh né lấy bọn chúng vùng đánh cùng cầm ôm công kích, Miêu Xệ vừa tự hỏi xử lý như thế nào. Ở đây loại trong hoàn cảnh, hắn cũng cảm giác đối phó bọn chúng có hơi phiền toái. Cỡ lớn hỏa nguyên tố khoảng chừng 16 thước cao, cũng chính là hơn 5m, thân thể cao lớn hoàn toàn do áp xúc hỏa diễm tạo thành. chỉ là tới gần liền muốn nhận kéo dài thiêu đốt tương tổn loại trừ tương đối mà nói vô cùng nhỏ bé nguyên tố hạch tâm không có bất kỳ cái gì trí mạng yếu hại mà lại bọn chúng gần như là hỏa diễm miễn dịch hàn băng công kích ngược lại là có thừa lần thương tổn hiệu quả chẳng qua hàn băng pháp thuật ở chỗ này căn bản không thả ra được mà dung nham nguyên tố thân thể thì từ lưu động dung nham chỗ cấu thành thân thể cao lớn thỉnh thoảng sẽ phát sinh rất nhỏ bạo tạc, thân thể cùng loại với cự nhân kết cấu duy chỉ lấy loại người sinh vật bên ngoài bên ngoài thân có một tầng dung nham ngưng kết hình thành sát ngoài nhìn như là áo giáp đồng dạng Ở đây loại hỏa nguyên tố vị diện giống như hoàn cảnh bên trong, bọn chúng có cường đại năng lực khôi phục, cho nên đối phó bọn chúng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể giáng một gậy chết tươi bọn chúng sẽ rất dễ dàng khôi phục lại. Từng cái đón đánh, đưa chúng nó mãi chết quá phiền toái. Được rồi, dù sao đánh loại này cỡ lớn hỏa nguyên tố sinh mệnh đánh tới cuối cùng luôn là lấy bọn chúng tự bạo kết thúc công việc. Dứt khoát trực tiếp dẫn phát bọn chúng tự bạo được rồi. Hơi nghĩ nghĩ, Niệu sẽ liền mười phần dứt khoát cho ra cực không phụ trách đối phương thức, hoàn toàn không để ý đến loại này tự bạo khả năng tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Động nhiên thăng thoát một cái dung nham nguyên tố vung ra tới dung nham đoàn, lại châm xuống. Né tránh một cái khác cỡ lớn Hỏa Nguyên tố Hỏa Diễm phương ra, hắn từ bên hông túi không gian bên trong móc ra một khối tử sắt phóng xạ thủy tinh, sáng lên ánh sáng màu bạc tay dùng scope, lập tức đem bóp nát. Màu bạc quang huy đem từng tia từng tia tiêu tán phóng xạ năng lượng đều áp chế nước động tinh khối vụn bên trong, không o không không không. Không không. Không o không sẽ lại hai tay thu về, tinh tế xoa lấy một phen về sau, một túm tinh mịn phóng xạ thủy tinh phấn mới vừa ra lò. Tay vừa lột, một cái màu đỏ bột phấn xuất hiện ở hắn trong tay kia, kia là Lân phấn, phóng ra không ít Hỏa Diễm pháp thuật đều cần thi pháp vật liệu. Lập tức, Niệu Sệ trực tiếp đem phóng xạ thủy tinh phấn cùng lẫn phấn hỗn hợp ở cùng nhau, sau đó về ra. Nương theo lấy trầm thấp chú ngữ âm thanh, bị hắn vẩy ra bột phấn dần dần sáng lên hồng quang, điểm điểm hỏa tinh cháy lên, sau đó liên thành một mảnh, chỉ là ở trong đó lại có tia tia quỷ dị từ sắc quang choáng trầng ngập. Cố gắng bài trừ phóng xạ năng lượng cái nhiều, Niệu Sệ tinh tế dẫn dắt đến hỏa nguyên tố tụ tập. Lem xưa. Cuối cùng hai trọn vẹn ngậm lấy kỳ dị lực lượng thi pháp tâm tiết trong không khí chấn động, hắn bỗng nhiên nhấc lên trọng tâm, điều khiển trôi nổi mâm tròn cao tốc bay vụ độ cao, đồng thời đưa tay vung lên, bên người thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Và anh. Sau lưng Niệu xệ, một cố đáng sợ liệt diễm trong nháy mắt bộc phát ra, màu da cam hỏa diễm tràn ngập 10 mét phương viên một vùng không gian, năng lượng ba động khủng bố tiêu tán. Cỡ lớn liệt diễm bảo, đem trọng tâm trong thân thể xoay tròn, lập tức trôi nổi mâm tròn liền chuyển một vòng tròn, để Niệu xệ có thể quan sát xem phía dưới tình trạng. Chỉ thấy nổ tung liệt diễm hỏa đoàn tại ngay từ đầu tứ tán khuyết trương về sau, sau một khắc vậy mà bắt đầu cực nhanh thu nhỏ, tựa như là có cái gì thứ gì đang hấp thu lên hỏa diễm đồng dạng. Rất nhanh, liệt diễm hỏa đoàn chính là trở nên thu tót, lộ ra bên trong ngay tại tham lam thôn những pháp thuật này, hỏa diễm cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố. Nhiệu Sệ lúc trước dùng áo thuật phi đạn tại bọn chúng trên người đánh ra vết thương, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Quy 2 chương 395, cỡ lớn hỏa nguyên tố sinh mệnh. Nhìn xem mang theo nhóm lớn cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố bay vòng đến địa nhiệt hấp thu tháp khác một bên lui lãng phổ. Nhiệu Sệ lắc đầu, như cũ cũng không nói gì. Hừ. Mặt mang ngạo sắc, Di Ly li liếc mắt nhìn thoáng qua Nhiệu Sệ, sau đó khoát tay. Tại một đạo pháp thuật linh quang khuyết tán bên trong, trong không khí dày đặc hỏa nguyên tố hướng về phía người của nàng phi tốc hội tụ, lập tức hóa thành một cái trắng loá hỏa cầu, không ngừng hướng phía bốn phía tản mát ra kinh khủng nhiệt lượng. Tại tiên phương của nàng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 đông nhiên thắng gấp, tránh thoát một cái dung nham nguyên tố vung ra tới dung nham đoạn, lại trầm xuống, né tránh một cái khác cỡ lớn hỏa nguyên tố hỏa diễm vươn ra, hắn từ bên hông túi không gian bên trong móc ra một khối tự sắt phóng xạ thủy tinh, sáng lên ánh sáng màu bạc tay dùng súp lập tức đem bóp nát. màu bạc quang huy đem từng tia từng tia tiêu tán phóng xạ năng lượng đều áp chế nước động tinh khối vụn bên trong, không o không không, không o không, không o không sẽ lại hai tay thu về, tinh tế xoa lấy một phen về sau, một tuấn tinh mịn phóng xạ thủy tinh phấn mới vừa ra lò.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 Sau một khắc vậy mà bắt đầu cực nhanh thu nhỏ, tựa như là có cái gì thứ gì đang hấp thu lên hỏa diễm đồng dạng. Rất nhanh, liệt diễm hỏa đoàn chính là trở nên thưa thớt, lộ ra bên trong ngay tại tham lam thôn vệ những pháp thuật này, hỏa diễm cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố. Liệu sẽ lúc trước dùng áo thuật phi đạn tại bọn chúng trên người đánh ra vết thương, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Quy 2 chương 396, riêng phần mình động tĩnh. Thậm chí, thân thể của bọn nó so nguyên bản còn lớn hơn một vòng. Nguyên tố sinh mệnh đều có thôn phệ tương ứng năng lượng nguyên tố tới tiến hành trưởng thành năng lực. Nguyên tố thôn phệ Bọn chúng hình thể là không thể căn cứ bên ngoài để phán đoán, bởi vì bọn chúng phi thường có thể ăn, cũng chính là thôn phệ năng lượng nguyên tố, từ đó phát sinh hình thể bên trên biến hóa. Một cái không đến cao 3 mét hỏa nguyên tố có khả năng một hơi ăn vào cao hơn 10 mét, nhưng là cái này cũng không đại biểu nó liền thật sự có cao hơn 10 mét. Dù cho có được cùng cao giai hỏa nguyên tố giống nhau bên ngoài hình thể, cũng không đại biểu nó liền thật có được tương ứng đẳng cấp lực lượng. Nhưng là ở một mức độ nào đó, bọn chúng đúng là sẽ trở nên càng mạnh. Loại này hình thể biến hóa sẽ tăng cường nguyên tố sinh mệnh lâm thời sinh mệnh lực hạn mức cao nhất, đồng thời tăng lên một bộ phận lực lượng thuộc tính. Bất quá bây giờ nha. Nhiều sệ dĩ nhiên không phải đồ đần, biết rõ địch nhân hỏa diễm miễn dịch cùng nguyên tố thôn vệ đặc tính còn làm loại này tư địch hành vi. Có thể nhìn thấy, theo pháp thuật hỏa diễm không ngừng bị cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố thôn vệ, một tia tý ý cũng dần dần tại trong cơ thể của bọn nó xuất hiện. Theo hỏa diễm dao động không ngừng lưu động, tàn mắt ra điểm điểm sóng phóng xạ động. Tia là pháp thuật hỏa diễm bên trong xen lẫn phóng xạ năng lượng, đến từ một sệ ngoài định mức tăng thêm phóng xạ thủy tinh phấn. Mà một mạch thôn vệ toàn bộ pháp thuật hỏa diễm, tự nhiên cũng đem phóng xạ năng lượng nướt vào. Có lẽ tại thời gian nhất định sau tiêu hóa. Những thứ này phóng xạ năng lượng ngược lại có thể làm cho bọn chúng phát sinh đột biến, trở thành tiến hóa tư lương. Nhưng là hiện tại, cùng nguyên bản hỏa nguyên tố năng lượng không hợp nhau phóng xạ năng lượng lại là trở thành một cái cực không ổn định nhân tố. Trở thành một cái để mình sẽ chỉ cần nhẹ nhàng phát động, liền có thể dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyển không ổn định nhân tố. Đáy mắt Lặng Yên hiện hiện một tia ám kim sắc, liễu sẽ lại nhìn về phía phía dưới cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố lúc, trong mắt liền chỉ còn lại mấy cái màu vỏ quýt quan đoàn, đại khái hiện ra lấy hình người, ở trong đó còn có tinh tế năng lượng mạnh lạ, trải rộng toàn bộ quan đoàn. Chẳng qua lúc này, tất cả màu vỏ quýt quan đoàn bên trong lại là nhiều hơn không ít màu tím nhạt đường cong, giống như rắn đồng dạng chậm rãi dao động. Mà một cái không ngừng biến hóa vị trí lóa mắt điểm sáng, tại toàn bộ quan đoàn bên trong lộ ra đặc biệt ló ra. Nếu là ngược dòng bản quy nguyên xem đi, liền có thể phát hiện, tất cả năng lượng mạch lạc đều là từ đó lan tràn mà ra. Tìm tới ngươi. Nguyên tố Hỗ Tâm. Khổng Lồ tinh thần lực bắt đầu vận chuyển, gắt gao khóa chặt sáu cái vị trí không giống nhau Nguyên tố Hỗ Tâm. Đưa tay hư nắm, theo xanh thảm quang huy lấp lóe, tại hắn tinh thần hải trong, một cái áo thuật mô hình bị nhanh chóng tạo dựng mà ra, từng tia từng tia xanh thảm áo năng bắt đầu hội tụ rút vào. Chậm rãi vươn tay, cùng phía dưới cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố xa xa tương đối theo hắn thấp giọng ngâm tụng một tia chói mắt áo thuật quang huy bắt đầu hiện hiện bay tán loạn nguyên tố tựa hồ nhận hấp dẫn tụ tập mà đến từng đoàn lớn lực trường năng lượng cấp tốc xuất hiện tại ngự sệ trong tay ong ong ong một tia áo thuật linh quang ván qua ngự sệ bàn tay chô đúng phía trước lập tức xuất hiện năm cái lớn nhỏ không đều lực hút nguồn gốc cùng năm ngón tay xa xa tương liên theo tâm ý của hắn tại xoay tròn lấy tản mát ra từng vòng từng vòng lực trường năng lượng tại điệp gia tăng phúc về sau cái này năm cái lực hút nguồn gốc cộng đồng cấu trúc ra một đạo tối nghĩa lực trường mang theo có chút chấn động hướng về phía trước chuyển Nhiệu sể năm ngón tay thỉnh thoảng lại khẽ nhúc nhích, không ngừng mà điều chỉnh lực trường chấn động tần suất, chậm rãi hướng về một cái đặc biệt tần suất tiếp cận. Có thể nhìn thấy, theo lực trường quyết tán, kia một khe tử sắc phóng xạ năng lượng giống như là bị phát động đồng dạng, du di tốc độ đống nhiên tăng tốc, liên đối đến bốn phía hỏa nguyên tố chi lực cũng bắt đầu ba động. Lực trường cộng hưởng, ầm ầm. Bởi vì chuyên tâm thi pháp, nhiệu sể trong lúc nhất thời tránh không kịp, vậy mà liên tục bị hỏa cầu cùng dung nham hỏa cầu liên tiếp chúng, lập tức đại lượng hỏa diễm nổ tung, che phủ lên Nhiễu mắt. Năng lượng màu đỏ rực vòng bảo hộ một nháy mắt xuất hiện dày đặc gợn sóng, liên đối lấy trôi nổi mầm tròn cũng xuất hiện máy liệt chấn động. Sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến, tinh thông di động thi pháp thậm chí phi hành thi pháp người sẽ căn bản không biết bởi vậy quấy nhiễu được thi pháp. Hắn chỉ là tiếp tục khẽ nút ních bắt đầu chỉ, điều chỉnh lực trường chấn động tần suất. Cũng không lâu lắm, mắt Trần có thể thấy đất phía dưới cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố động tác bắt đầu trở nên chậm chạm, rất nhanh liền trở nên dừng lại dừng lại, hành động tựa như là nghiêm trọng gì xét khối lỗi, dù cho phất tay đều là vô cùng gian nan, bọn chúng trong cơ thể truyền ra năng lượng ba động đã cực kỳ bất ổn. Trần cao trần thấp, tựa như là xe cắp treo đồng dạng. Mà tiếp qua mấy giây, một trận nhỏ bé thanh âm đột nhiên dày đặc vang lên. Đinh, đinh, đinh. Lúc này, phía dưới cỡ lớn Hỏa Nguyên tố cùng Dung Nham Nguyên tố ánh mắt lấp trệ, chán nản đứng tại chỗ, trong cơ thể truyền ra năng lượng ba động dần dần trở nên cuồng bạo, đồng thời mang tới hủy diệt tính ý vị. Niệu xe bỗng nhiên đưa tay hợp lại, năm cái lực hút nguồn gốc tại phá diệt bên trong, đem toàn bộ năng lượng đều chuyển hóa, lấy đặc biệt kích lệ tần suất truyền ra. Lạc liệt, lạc liệt, lạc liệt. Tại từng tiếng cực nhỏ thanh âm vang lên đồng thời, Nhiễu Sệ cấp tốc đem trọng tâm về sau ngưỡng mặt lên, lập tức thao túng trôi nổi mâm tròn bay ngược. Ầm ầm. Sau một khắc, ba con cỡ lớn Hỏa nguyên tố cùng ba con Dung nham nguyên tố ầm ầm nổ tung. Một cái mắt, ao nham tương mặt ngoài liền nhiều hơn một cái sâu đạt 10 mét hô to, một luợt hỏa diễm phong bạo xen lẫn vảy ra mà lên nóng bỏng dung nham bỗng nhiên quét sạch ra. Nhưng là Lực chú ý đã không ở chỗ này chỗ Nhiễu Sệ, sắc mặt nhìn lại không quá tốt. Thuần theo ánh mắt của hắn, vượt qua cùng di ly chiến đấu gần 10 con cỡ lớn Hỏa nguyên tố, có thể nhìn thấy, phương xa đã xuất hiện loại cực lớn Hỏa nguyên tố sinh mệnh cái bóng. Những vật kia ta không bại lộ thực lực, cũng không có biện pháp xử lý. Lý cũng thật là, dẫn ta tới nơi này, bản thân lại không biết chạy đi đâu rồi, để cho ta đụng tới loại phiền toái này sự tình. Một máy mắt, không o không không, không o không, không o không như sẽ giống như ở kiếp trước vô số lần như thế, đối Lý Địa hành vi hình thức tiến hành nghĩ linh tinh. Cùng lúc đó, phía trên trong đại rảnh, ngay tại mật thiết quan tâm địa nhiệt hấp thu tháp mặt ngoài từng vòng từng vòng dâng lên mà hạ xuống xích hồng quang huy alet đột nhiên trong mày phát hiện xích hồng quang huy trong nháy mắt tự dưng mà lộ ra 3 phần, sau đó lại lần nữa khôi phục, nồng độ nguyên tố đột nhiên tăng cao. đã tại cùng cỡ lớn hỏa nguyên tố sinh mệnh chiến đấu. Lần này, những cái kia đang ghét đổ vật tựa hồ tốc độ phản ứng nhanh hơn không biết. Có lẽ, là mấy lần trước thí nghiệm để bọn chúng đã nhận ra cái gì. Alex nhắm mắt cảm ứng một lần, trong miệng lẩm bẩm nói: "Chẳng qua không có việc gì. Thêm Nhật đã không sai biệt lắm. Địa Nhật hấp thu tháp chẳng mấy chốc sẽ chân chính khởi động. Đến lúc đó sẽ hình thành nguyên tố hương hấp. Bất kỳ nguyên tố sinh mệnh có can đảm tiếp cận, đều chỉ có thể trở thành bị rút lấy năng lượng nguyên tố đối tượng." Lúc này, thân xác của hắn tựa hồ có 3 phần của Nhật. Cùng thời khắc đó, cự hình pháp sư tháp 30 tầng trở lên, trong một cái phòng Đang ngồi theo đứng lên lão giả đang nhìn một chương mở ra to lớn bản thiết kế, chỉ vào phía trên vô cùng phức tạp thiết kế đường con hỏi thăm Lydia không hiểu cảm giác có điểm gì là lạ, tựa như là quên đi cái gì như thế. Ta đến tột cùng là quên rồi cái gì đâu. Ngón tay chỉ tại một cái toàn bộ hướng về chuyển động cấu kiện đánh dấu bên trên, nàng lặng yên suy nghĩ mình rốt cuộc là quên đi cái gì. Chẳng qua chỉ là một lát, Lydia ngay tại trong đáy lòng đun bay. Mặc kệ, nghĩ không ra coi như xong. Đã đến nên nhớ tới thời điểm, tự nhiên thì sẽ nhớ tới. Dứt bỏ trong đáy lòng xuất hiện không hiểu dị dạng, nàng chuyên tâm suy nghĩ lên loại này năng lượng thông lộ thiết kế khả thi.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 Lý đi Ạ ngay tại trong đáy lòng nổ bay. "Mặc kệ, nghĩ không ra coi như xong. Đã đến nên nhớ tới thời điểm, tự nhiên thì sẽ nhớ tới." Dứt bỏ trong đáy lòng xuất hiện không hiểu dị dạng, nàng chuyên tâm suy nghĩ lên loại này năng lượng thông lộ thiết kế khả thi. Quy 2 chương 397, kịp thời cứu viện. Ách, nhún nhún bay, đem bên trên một dây đối với Lý đi Ạ toán nghiệm ném tới sau đầu đi, Liễu Xa nhìn về phía Ji Li chiến đấu phương hướng. Ừm, Không biết lúc nào, trôi nổi mâm tròn bên trong pháp trận chống lên hỏa ồm sát hộ thuận đã biến mất, nàng trực tiếp xảy ra ngoại giới hoàn cảnh bên trong. Mà Jili không chỉ có không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, ngược lại là rồng vào biển rộng giống như tự tại. Trong hai con ngươi tựa hồ giấy lên từng sợi ngọn lửa, một đầu sáng lạn tóc vàng lộ ra càng thêm sang chói, thậm chí đoạn cuối phát ra xích hồng con trạch, giống như là muốn bốc cháy lên đồng dạng. Trắng loá hỏa đoàn tại bên cạnh nàng dao động, tàn mát ra kinh khủng nhiệt độ. Theo Jili mỗi một lần phát tay, từng đạo ngưng tụ hỏa tuyến không ngừng lướt đi. Ở phía dưới cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố trên người đánh ra từng cái lỗ trống, hỏa diễm giống như dòi trong xương giống như tại bọn chúng bên ngoài thân phía trên cháy lưng Tựa hồ có được không tầm thường đặc chất, cho dù là hỏa diễm miễn dịch đặc tính cũng vô pháp tránh trò thương tổn. Hống hống hống, tại từng tiếng thống khổ gào thét bên trong, mảng lớn hỏa diễm thậm chí rung nham bị tùy ý hướng về Di nhưng lại không cách nào chạm đến nàng mẩy may. Nửa đường bên trong liền bị du di trắng lóa hỏa diễm đồng hóa, đốt hết. Tựa hồ là cảm thấy mưu sẽ đưa tới ánh mắt. Hừ, Di đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó, nàng có chút ngựa ra sau, làm ra một cái hít sâu động tác. Mà theo động tác tiến hành, trung quanh tất cả trắng lóa hỏa diễm giống như bị hấp dẫn lấy đồng dạng, nho nhau, nhau hướng về Di hội tụ mà đi. rất nhanh liền đưa nàng hoàn toàn bao trùm trong máy mắt Jili cả người liền biến thành một đoàn cháy hừng hực hình người liệt diễm mà xuống một khắc tất cả trắng loá hỏa diễm từng tia từng sợi đều chui vào trong cơ thể của nàng hỏa diễm hấp thu một loại so hỏa diễm miễn dịch càng cường đại hơn đặc thù lực lượng có được loại lực lượng này sinh vật không chỉ có thể miễn dịch hỏa diễm thương tổn mà lại có thể hấp thu hỏa diễm lực lượng khôi phục cùng gia trì tự thân ngay từ đầu toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ chỉ có số rất ít thần tính giống loài mới nắm giữ lấy loại lực lượng này mà bây giờ sở dĩ sẽ xuất hiện tại Jili trên người liệu sẽ đoán chừng là nơi phát ra tự nàng bất tử điều huyết mạch Pho Eni gia tộc nào đó một vị tổ tiên thu hoạch bất tử điều huyết mạch về sau, cố lực lượng này liền đã theo huyết mạch dung hợp cùng hắn thân thể triệt để dung hợp, thậm chí theo huyết mạch kéo dài có thể di chuyển tới hắn hậu đại bên trên. đương nhiên, loại năng lực này cũng khẳng định không phải tùy tiện đều có thể kích hoạt, ít nhất là bất tử điều huyết mạch nồng đậm tới trình độ nhất định mới được. Vô anh, tựa hồ đang nổi lên cái gì? Di ly khí thế trên người bắt đầu thẳng tắp kéo lên, vô hình khí lãng khuyết tán, như thực chất khí thế dần dần khuyết tán ra tới. từng liệu sẽ lông mày lên? Phát hiện theo cái này một cố khí thế khuyết tán. Di Ly bên người những cái kia còn sót lại trắng lóa hỏa diễm tựa hồ có quy luật giao độc lên, ở sau lưng nàng chậm rãi tạo thành một cái như ẩn như hiện lập thể hình tượng. Mặc dù chỉ có nửa người trên, nhưng là kia thon dài thân thể, mở rộng cánh, thon dài cái cổ, cùng đầu sau ba cây kéo dài mà ra dài vũ, vô không nói rõ thân phận của nó. Bất tử điểu. Hoa nha, năng lượng ngoài tràn có thể dẫn phát loại lực lượng này hình chiếu. Ít nhất là bất tử điểu huyết mạch đầu nguồn trực hệ năm đời trong vòng hậu duệ mới có. Chẳng qua dựa theo phủ Ennis công quốc tồn tại lịch sử, nàng không có khả năng không phải sử dụng cái gì huyết mạch chi vật, liền là khó gặp 10 phần huyết mạch phản tổ. Ngay tại mục sệ đối di li soi mói thời điểm. Theo từng đạo liệt hỏa hiện lên, một tiếng to rõ tiếng kêu to vang lên. Bất tử điều hình chiếu đột nhiên dơ cao lên đầu lâu kêu to một tiếng, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một điểm, xông vào di li phía sau. Oeng. Sau một khắc, nàng phun ra ra một đạo tương đương đáng sợ trắng lóa hỏa trụ. Hỏa trụ ra miệng sau chính là bánh trướng đến 3 mét phẩm chất, hạ xuống sau hoàn toàn bao phủ phụ cận hơn 30 mét phạm vi, thường hực liệt hỏa cơ hồ che mất hết thảy. Liễu Sở chỉ nhìn thấy những cái kia cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố tại trong cột lượng nốc trệ một lần. sau đó liền bị mảng lớn trắng lóa hỏa diễm bao phủ biến mất vô tung vô ảnh làm hỏa diễm tàn đi về sau jili ngay phía trước một mảng lớn không gian đều bị thanh không tất cả cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố đều bị tiêu tẫn ao nham tương mặt ngoài thậm chí xuất hiện nửa kết tinh hóa đốt cháy vết tích có chút thở jili nhìn trước mắt chiến quả trên mặt biểu lộ lộ ra có chút thỏa mãn chỉ là làm nàng mang theo khiêu khích tính biểu lộ cái đầu tìm kiếm lên như sẽ thân ảnh thời điểm lại là phát hiện như sẽ sớm đã thao túng trôi nổi mầm tròn bay đến nơi xa uy lãng phủ trên mặt lấy đáng trách Trong tay cầm một viên bảo thạch đã trở nên hơi có vẻ trong suốt, 5 phút trước đó nó vẫn là một viên bao hàm lấy năng lượng nguyên tố lam bảo thạch. Một đoạn này chẳng qua chỉ là kéo dài hơn 20 phút truy đuổi chiến, liền đã tiêu hao hắn 4 cái lam bảo thạch. Coi lại liếc mắt sau lưng đội sát không bung hơn 10 con cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố, còn có đồng thời đồng thời vung đánh mà đến khổng lồ hỏa diễm cánh tay. Sắc mặt hắn biến đổi, không lo được đau lòng tiếp tục rút ra lam bảo thạch bên trong năng lượng nguyên tố, sau đó tại chấm tập chú ngữ âm thanh bên trong đem chuyển hóa làm trong tay pháp thuật. Sunny Lộ Tuyết cầu đàn. Cực đoan hoàn cảnh áp chế dưới Nguyên tố giới bên trong những cái kia thưa thất đến đáng thương hàn băng năng lượng nguyên tố rất nhanh liền bị pháp thuật này mút thỏa thích không còn. Vì cam đoan pháp thuật uy lực, uy lãng phổ không thể không tiêu hao lam bảo thạch bên trong năng lượng, đến cho pháp thuật bổ sung năng lượng. Tiện tay làm mất đi cuối cùng một tiêu màu sắc bảo thạch bỏ vào túi không gian bên trong, hắn nhanh chóng về sau một chỉ. Theo băng hàng quang huy lấp lóe, lít nha lít nhít lớn nhỏ cỡ nắm tay tuyết cầu lập tức bắn ra, tràn ngập 10 mét phương viên một vùng không gian, nhưng cũng đang phi hành bên trong liền bắt đầu hòa tan, cấp tốc thu nhỏ. Rầm rầm, cao tốc đánh tới trọng quyền cùng vùng đánh thẳng tác động vào tuyết cầu đàn bên trong, không không không. không o không, không o không hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng nguyên tố vừa mới tiếp xúc liền sinh ra kịch liệt xung đột phản ứng, màng lớn hỏa diễm cùng dung nham nổ tung, đem hiển nhiên ở vào yếu thế tuyết cầu quét sạch xanh xanh. Nhưng là Vi Lãng phổ ban đầu ý nguyện cũng chỉ là trở ngại công kích cùng kéo dài thời gian mà thôi, tại loại này đối với hắn mà nói cực độ bất lợi cực đoan hoàn cảnh bên trong, muốn tiến hành phản kích thực sự không thực tế. Thừa dịp như thế một trở ngại, Vi Lãng phổ thao tung trôi nổi mâm tròn cùng hậu phương truy binh kéo ra một điểm khoảng cách, cuối cùng là thoát ly cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố trực tiếp phạm vi công kích, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, tại liên tiếp gầm thét bên trong. Bọn chúng nhao nhao di chuyển bước chân, truy kích đi qua. Nguyên tố sinh mệnh mặc dù phổ biến trí tuệ không cao, nhưng là cái này cũng đại biểu cho bọn chúng rất chết đầu góc, chỉ cần chọc bọn chúng, cơ bản không phân ra cái người chết ta sống đều là sẽ không dừng lại. Mà trong đó lại lấy tính khí nóng nảy hỏa nguyên tố sinh mệnh vì hơn. Nhờ vào to lớn hình thể, cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố phóng ra một bước liền vượt qua 2 mét, cho dù là trôi nổi mâm tròn tốc độ phi hành không chậm, bọn chúng cũng có thể gắt gao cắn không, không Nhìn thoáng qua hậu phương, Uy Lãng phủ cắn răng, lần nữa từ túi không gian bên trong lấy ra một viên lam bảo thạch. Nhưng không chờ hắn tới kịp niệm tụng chú ngữ, Cả cái thô to năng lượng màu đen xúc tu đột nhiên từ ao nham tương bên trong giải giáp ngưng kết vỏ cứng bên trên bắn ra ngoài. Những thứ này dài 4 mét thô to năng lượng xúc tu mang theo trên đó rất hút cùng mắc câu, đang múa may bên trong hướng phía cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố mãnh liệt đánh tới. Không đợi lấy bọn chúng kịp phản ứng, cái này tám cái năng lượng xúc tu ngay tại đã quấn quanh liên kết, tạo thành một cái hình lưới kết cấu, đưa chúng nó vững vàng cách trở ngay tại chỗ. Cho dù là ngọn lửa nóng bỏng cũng vô pháp dễ dàng đốt đánh gãy những thứ này năng lượng màu đen xúc tu. Ngải chặt đen xúc tu, pháp thuật cường hiệu, Quy 2 chương 397, kịp thời cứu viện. đem bên trên một giây đối với lý đi ả thoáng ném tới sau đầu đi. Nữu xê nhìn về phía Di Ly chiến đấu phương hướng. Ừm. Không biết lúc nào, trôi nổi mâm tròn bên trong pháp trận chống lên hỏa hố sắc hỗn đã biến mất. Nàng trực tiếp xảy ra ngoại giới hoàn cảnh bên trong. Mà Di Ly không chỉ có không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, ngược lại là rồng vào biển rộng giống như tự tại. Trong hai con ngươi tựa hồ giấy lên từng sợi ngọn lửa, một đầu sán lạn tóc vàng lộ ra càng thêm sang chói, thậm chí đoạn cuối phát ra xích hồng con giống như là muốn bốc cháy lên đồng dạng. Trắng lóa hỏa đoàn tại bên cạnh nàng dao động, tàn mắt ra kinh khủng nhiệt độ. Theo -Li mỗi một lần phát tay.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 Cái này tám cái năng lượng xúc tu ngay tại đã quấn quanh liên kết, tạo thành một cái hình lưới kết cấu, đưa chúng nó vững vàng cách trở ngay tại chỗ. Cho dù là ngọn lửa nóng bỏng cũng vô pháp dễ dàng đốt đánh gãy những thứ này, năng lượng màu đen xúc tu. Ngải chặt đen xúc tu, pháp thuật cường hiệu, Quy 2 chương 398, địa nhiệt hấp thu. Hống hống hống. Bị năng lượng màu đen xúc tu giao thoa liên kết thành lưới lớn đã cách trở đường đi, chỉ có thể mắt thấy không trùng cái tiếc để cho người ta không thích con rùa nhỏ đi xa. Tất cả cỡ lớn hỏa diễm nguyên tố cùng dung nham nguyên tố đồng thời tức giận gầm rú lên, sau đó không hẹn mà cùng vung tay hướng phía cách mình gần nhất một cây xúc tu mãnh lực đánh mà đi. 333. Làm tất cả vung đánh chạm tới năng lượng màu đen xúc tu lúc, hưng hực liệt diễm trong nháy mắt liền cùng cấu thành năng lượng xúc tu bóng tối năng lượng xung đột kịch liệt lên, đồng thời hiển nhiên chiếm ưu thế, không ngừng bị bỏng đi vào. Nhưng tất cả cỡ lớn hỏa diễm nguyên tố cùng dung nham nguyên tố cũng đồng thời thần sắc đọc lại, một nháy mắt toàn thân cứng ngắc giống như đứng tại nguyên địa. Tứ hoàn pháp thuật ngải chặt đen xúc tu trô triệu hồi ra năng lượng xúc tu là do cao độ ngừng tụ bóng tối năng lượng tạo thành, mang theo nhất định ăn mòn tê liệt hiệu quả. bất kỳ cái gì bị năng lượng xúc tu đụng phải sinh vật đều phải tiến hành bền bỉ miễn trừ phán định, nếu không liền sẽ bị tê liệt một đoạn thời gian. cỡ lớn hỏa nguyên tố sinh mệnh lực lượng thuộc tính mặc dù có một bốn điểm nhưng là thể chất thuộc tính chỉ ở 10 điểm tà hưu tại buổi sẽ thi pháp năng lực phía dưới bọn chúng thông qua bền bị phán định tỷ lệ thực sự không cao bởi vậy tại chỗ liền lâm vào tê liệt trạng thái đương nhiên loại độ cao này ngưng tụ bóng tối dây năng lượng tới ăn món tê liệt hiệu quả đối với huyết nhục sinh mệnh hữu hiệu nhất mà xem như hỏa nguyên tố sinh mệnh bọn chúng đối với cái này có tương đương kháng tính chỉ có thể tê liệt ngắn ngủi mấy giây thời gian nhưng là cái này một cái trước mắt liền đã đủ để quyết định sinh tử của bọn nó hứng Y lãng phổ đang hướng phía bay đến bên phải phía trước cách đó không xa như sẽ quăng đi một cái ánh mắt cảm kích. Nhưng là sau một khắc, hắn cũng cảm giác một cỗ kinh người nóng dực khí tức xuất hiện ở khác một bên nơi xa, mà trong nháy mắt liền là một đạo trắng lóa hỏa trụ từ bên cạnh gào thét mà qua, năng lượng ba động khủng bố nhộn nhạo lên, để bao phủ trôi nổi mâm tròn hỏa hồng sắc hộ thuẫn nhuộn nhạo lên từng vòng từng vòng gần sóng. Đinh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ từ phía sau truyền đến. Tùy theo mà đến còn có một cỗ sung kích tính bạo tạc khí lãng, xung kích đến trôi nổi mâm tròn bên ngoài năng lượng bình thường về sau, ngay tiếp theo đều để Y lãng phổ có một trong nháy mắt kém chút đứng không vững. Khi hắn lại lần nữa quay đầu đi lúc, hậu phương hơn 10 con cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng dung nham nguyên tố đã bước hơi khỏi nhân gian giống như biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng nguyên bản chỗ đứng ao nham tương mặt ngoài chỉ còn lại một cái sâu đạt 3 mét hố to, mảng lớn nửa kết tinh hóa vật chất tràn ngập trong đó, mà đỏ bừng dung nham liền từ khe hở bên trong ồ ồ mà ra, rất nhanh cũng đã đem hố to bỏ thêm vào hơn phân nửa. Ti, uy lãng phủ không khỏi hít một hơi. Loại uy lực này đều không chút nào kém cỏi hơn một cái thất hoàn tố năng hệ pháp thuật, nhưng là từ bản thân cảm giác được năng lượng dâng lên tụ lực giai đoạn đến phóng ra giai đoạn, chỉ là đi qua mấy giây, mà hắn trong nháy mắt lại nghĩ tới. Lúc trước Như sẽ cứu Viên Lục, sử dụng rõ ràng là chú pháp hệ tứ hoàn pháp thuật ngải chặt đen xúc tu, tại 100 thước phạm vi bên trong triệu hoán 3 đến 6 căn năng lượng xúc tu, có thể dùng ý niệm điều khiển công kích địch nhân, năng lượng xúc tu chiều dài nhiều nhất năm công thước, bất kỳ cái gì tiếp xúc mục tiêu đều phải tiến hành một lần bền bỉ miễn trừ phán định, nếu không sẽ bởi vì bóng tối năng lượng mà tê liệt mấy giây. Nếu sẽ sử dụng lúc, là bắn ra tám cái năng lượng xúc tu. Vì Lãng phủ trong nháy mắt liền ý thức được trong này nhất định có khác biệt nơi tầm thường, chí ít cũng có thể nói rõ Như sẽ thực lực tuyệt đối không kém. Hai người này đều không đơn giản nhưng hắn cũng rất quả quyết để xuống bản thân suy nghĩ, ép buộc bản thân chuyển di lực chú ý, người thông minh luôn là hiểu không nên quá nhiều tìm hiểu người khác bí mật đạo lý. Hừ, làm cố gắng điều chỉnh tốt bản thân uy lãng phổ lúc ngẩng đầu lên, một tiếng mang theo ngạo khí hừ lạnh cũng xa xa truyền tới. Theo di ly thao tung trôi nổi mầm tròn tiếp cận, một cỗ càng thêm bị bão sóng nhiệt cũng đập vào mặt, nhiệt độ vốn là cao tới hơn 300 độ không khí vậy mà tại tiếp tục cấm lên. Tại uy lãng phổ tinh thần cảm giác bên trong, lúc này di ly đơn giản chính là một người hình mặt trời nhỏ giống như loa mắt, thậm chí trong cơ thể còn có một cỗ kinh khủng nóng dực khí tức đang không ngừng lưu chuyển. Khoe miệng giật một cái, nhưng là hắn cũng không tốt lui lại. Được rồi một cái tiêu chuẩn pháp sư lễ, mười phần cảm tạ ngươi kịp thời đuổi ra viện trợ chi thủ. Di lý nữ sĩ, còn có như sệ thiên sinh, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Truyền một cái phương hướng, Vi lãng phổ cũng đối với Mi sệ hành lê nói. Ừm, nhìn Di lý cũng biết hiện tại trạng thái của mình là thủ. Bởi vậy tại khoảng cách Vi lãng phổ 10 mét địa phương liền ngừng lại. Nhưng nàng chỉ là đối Vi lãng phổ nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, hoàn toàn như trước đây tràn ngập khiêu khích tính nhìn thoáng qua xa xăm Mi sệ. Hướng Vi lãng phổ gật gật đầu, Mi sệ cảm giác Di lý trong cơ thể lưu chuyển nóng rực khí tức, không lọt dấu vết lại sau này lui một điểm. thứ năng lượng ba động đến xem, chí ít còn có thể tái phát ra một lần công kích như vậy a, chẳng qua vậy cũng là cực hạn, mà lấy thực lực của nàng, chỉ sợ cũng chỉ có thể là tại loại này hỏa nguyên tố vị diện đồng dạng cực đoan nhiệt độ cao hoàn cảnh mới có thể làm như vậy, đặc thù hoàn cảnh dưới đặc thù biểu hiện mà thôi. đối với di giống như tiểu hại tử đồng dạng khiêu khích biểu hiện, diu sẽ trực tiếp lựa chọn coi nhẹ, ngược lại là bắt đầu liên lạc ước định lên di lúc này trạng thái, đồng thời rất nhanh liền cho ra một cái kết luận. nghĩ như vậy, hắn đưa ánh mắt về phía nơi sang nệ bước chậm chậm mà bước chân nặng nề đi tới. không ao không không ao không thậm chí mỗi một lần cất bước đều muốn thật sâu bước vào ao nham tương phía dưới loại cực lớn hỏa nguyên tố sinh mệnh. bọn chúng chọn vẹn cao tới 32 thước. nhìn xem liền biết trêu chọc bọn chúng là kẻ ngu mới có thể làm hành vi. không có ma tượng quân đoàn, ta có thể một chút đều không muốn cứ như vậy cùng bọn chúng đánh. may mắn. liễu sệ hơi quay người, nhìn về phía sau lưng địa nhiệt hấp thu tháp. nó đã muốn khởi động. thuận theo ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy, từng vòng từng vòng xích hồng quang huy không ngừng ở phía trên dâng lên mà hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà càng ngày càng sáng. gợn sóng dần dần phát lên, giống biển cả rộng lớn ao nham tương bên trong. Sinh hồng dung nham không ngừng hướng về tham dò vào trong đó địa nhiệt hấp thu thác vọt tới, tựa hồ trong đó có vô cùng hấp lực, thậm chí ở chúng quanh tạo thành một cái dần dần biến lớn vòng xoáy. Phu đảo dưới đây trong đại sảnh, Alet nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó giơ cao lên trong tay pháp trượng. Đài cao bốn phía chẳng biết lúc nào đã dâng lên bốn cái hắc diệu thạch trụ, đỉnh có lơ lửng mà lên hình toi đỏ thủy tinh, một cuốc xích hồng quang huy không ngừng tại trên đó dâng lên mà hạ xuống. Mà theo Alet pháp trượng giơ cao, bốn cái đỏ thủy tinh đồng thời sáng lên. Sau một khắc, địa nhiệt hấp thu thác bên trên xích hồng quang huy như cũ bức lên, nhưng lại không giống như là một lát trước đó như vậy, còn có hạ xuống. Thậm chí, tất cả xích hồng quang huy đều nội liễm, rút vào dày đặc trên đó đỏ thủy tinh hình lưới đường vân bên, bên trong, để phát ra hào quang chói sáng. Sau đó, một luợt xích hồng vòng sáng tại địa nhiệt hấp thu tháp đỉnh mắt phẳng ứng tụ, tham dò tính dọc theo vòng kim loại bên trong dự thiết năng lượng thông đạo, hướng phía liên tiếp trên trần nhà cỡ lớn pháp trận của thủy tinh truyền tâu mà đi. Quy 2 chương 398, địa nhiệt hấp thu. Hống hống hống. Bị năng lượng màu đen xúc tu giao thoa liên kết thành lưới lớn đã cách trở đường đi, chỉ có thể mắt thấy không trùng cái tiếc để cho người ta không thích con rổi nhỏ đi xa, tất cả cỡ lớn hỏa diễm nguyên tố cùng dung nham nguyên tố đồng thời tức giận gầm rú lên.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 Nhìn về phía sau lưng địa nhiệt hấp thu tháp, nó đã muốn khởi động. Thuận theo ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy, từng vòng từng vòng xích hồng quang huy không ngừng ở phía trên dâng lên mà hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà càng ngày càng sáng. Gợn sóng dần dần phát lên, giống biển cả rộng lớn nao nham tương bên trong, xích hồng dung nham không ngừng hướng về thăm dò vào trong đó địa nhiệt hấp thu tháp vọt tới, tựa hồ trong đó có vô cùng hấp lực, thậm chí ở trung quanh tạo thành một cái dần dần biến lớn vòng xoáy. Phu đảo dưới đây trong đại sảnh, nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó dơ cao lên trong tay phát trượng, đài cao bốn phía chẳng biết lúc nào đã dâng lên bốn cái rượu thạch trụ. định có lơ lửng mà lên hình toa đỏ thủy tinh, một cỗ xích hồng quang huy không ngừng tại trên đó dâng lên mà hạ xuống, mà theo Alad pháp trượng dơ cao, bốn cái đỏ thủy tinh đồng thời sáng lên. Sau một khắc, địa nhiệt hấp thu tháp bên trên xích hồng quang huy như cũng bước lên, nhưng lại không giống như là một lát trước đó như vậy, còn có hạ xuống. Thậm chí tất cả xích hồng quang huy đều nội liễm, rút vào dày đặc trên đó đỏ thủy tinh hình lưới đường vân bên trong, để phát ra hào quang chói sáng. Sau đó một luồng xích hồng vòng sáng tại địa nhiệt hấp thu tháp đỉnh mặt phẳng lưỡng tụ, thăm dò tính dọc theo vòng kim loại bên trong dự thiết năng lượng thông đạo, xuống phía liên tiếp trên trần nhà cỡ lớn pháp trận của thủy tinh truyền thâu mà đi. Q2 chương 399 thí nghiệm sự cố. Ông ông lóng từ phía trên trần nhà phía trên rủ xuống hiện lên tam giác chi thế kẹp lấy địa nhiệt hấp thu tháp 3 cây cột thủy tinh tự động sinh ra nhỏ bé run rẩy, mà tại một trận rất nhỏ vù vù âm thanh bên trong khắc họa tại cột thủy tinh bên trên từng cái phủ văn liên tiếp sáng lên, lờ mờ có thể nhận ra trong đó có đại biểu vững chắc cùng truyền áo thuật phủ văn. Lúc này đứng tại trên đài cao Alet biểu lộ nghiêm túc, trong tay pháp trượng giơ cao ngón tay không ngừng đánh ra từng cái thủ thế, theo hắn mỗi một lần thủ thế biến ảo, đài cao bốn phía rượu thạch trụ bên trên đỏ thủy tinh cũng theo đó sáng lên. đồng thời cột thủy tinh bên trên phủ văn cũng đung nhiên sáng lên một mảnh, hiện nhiên là đang tiến hành điều khiển. rất nhanh, địa nhiệt hấp thu tháp đỉnh ngưng tụ xích hồng vòng sáng liền chia làm ba cỗ, phân biệt hướng về ba cây cột thủy tinh tơn ra. ngay sau đó bốc lên, làm cái này ba cỗ xích hồng vòng sáng chạm đến ẩn tàng với thiên trần nhà bên trong cỡ lớn pháp trận thời điểm. ảnh, một tiếng chỉ tồn tại ở tinh thần cảm giác bên trong nuột ngạt nổ vang đung nhiên truyền ra. Alex ngứa mày, nhưng lại rất nhanh liền buông lỏng ra. thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy, đại sảnh trên trần nhà, từng đạo pháp trận đường vân nhiên sáng lên. một vòng, hai vòng, ba vòng. cuối cùng đúng là tạo thành một cái tam trọng khảm bộ hình tròn pháp trận, mà tại tam trọng khảm bộ hình tròn pháp trận bên trong, từng đạo xích hồng đường vân răng khắp nơi kéo dài, nhưng lại mang theo mơ hồ quy luật, bọn chúng ẩn ẩn hội tụ thành một cái có một loại nào đó quy luật đồ hình, kia là một cái cây bản vẽ nhìn từ trên xuống, nói đúng ra đó chính là liệt diễm cổ thụ bản vẽ nhìn từ trên xuống, bởi vậy pháp trận trong tất cả xích hồng đường vân cùng phía dưới liệt diễm cổ thụ tất cả cảnh từng cái đối ứng, cả hai bắt đầu so sánh, đơn giản liền như là là kính tượng đồ hình đồng dạng, mà từng cây lớn nhỏ không đều cột thủy tinh liền liên tiếp tại cả hai đem đối ứng đường vân cùng cành ở giữa. để từng vòng từng vòng xích hồng quang huy không ngừng truyền má lên, sau đó hóa thành duy trì hết thể năng lượng. Nhìn ra được, đó chính là từng đạo năng lượng thông lộ. Nhưng lúc này trong đó lại là có ba đầu hoàn toàn mới xích hồng đường vân chậm rãi hiện hiện tại kéo dài bên trong, chậm rãi tiếp vào nguyên bản năng lượng thông lộ, làm hoàn toàn mới xích hồng đường vân chạm đến nguyên bản năng lượng thông lộ đồ hình lúc. Ông ngong ngong, cột thủy tinh phía trên rung động đột nhiên tăng cường, liên đối lấy phát ra vụ vụ âm thanh đều mạnh mấy lần. Toàn bộ năng lượng thông lộ đồ hình có chút sáng lên, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại nguyên bản độ sáng. Nhuốn Alex nhắm mắt cảm ứng một phen về sau. trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. lên một lần thí nghiệm sau khi thất bại, cho ra cải tiến phương án hữu hiệu, đem hấp thu địa nhiệt năng lượng suy yếu, đồng thời phân ba cố đưa vào, quả thật có thể để mới năng lượng thông lộ thuận lợi tiếp vào nguyên bản năng lượng thông lộ, không đến nỗi mới vừa tiếp xúc liền phát sinh bạo tạc. nhưng là vì cái gì, ta cảm giác hai cố năng lượng cũng không hòa hợp, ở vào cùng tồn tại trạng thái mà không phải dung hợp một chỗ. có lẽ trong này có cái gì ta còn không biết cơ chế. móc ra một cái da cháy đen bản bút ký, hắn thuận tay đem thí nghiệm ghi chép viết ở bên trên. địa nhiệt năng lượng đầu nguồn là giống nhau, đó chính là hấp thu phương thức khác biệt đưa đến. Không đúng. Liệt diễm cổ thụ năng lượng hấp thu phương thức ta đã nghiên cứu thông đấu, có thể cam đoan địa nhiệt hấp thu thấp năng lượng hấp thu phương thức cùng tuyệt đối nhất trí. Như vậy, cải biến năng lượng truyền thâu phương thức, tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Đầu ngón tay sáng lên một tia pháp thuật quang huy, Alex đưa tay hư ép, sau đó ngang nằm đấm, mà theo động tác của hắn, phân bố tại đài cao bốn phía hắc diệu thạch trụ tại một trận ầm ẩm thanh âm bên trong đột nhiên bắt đầu di động. Bọn chúng đồng thời hướng phía đài cao ngay phía trước tiến lên, sau đó hội tụ đến cùng một chỗ, tại từng đạo pháp thuật quang huy dày đặc chớp động bên trong, hợp lại thành một cây cỡ lớn hắc diệu thạch trụ. thậm chí trên đó lơ lửng đỏ thủy tinh cũng tại lẫn nhau ghép lại dung hợp bên trong, biến thành một viên cỡ lớn lăng thể thủy tinh. Có thể nhìn thấy, theo hắc diệu thạch trụ cải biến, từ phía trên trần nhà phía trên hạ xuống, hiện lên tam giác chi thế kẹp lấy địa nhiệt hấp thu tháp ba cây cột thủy tinh gốc cũng bắt đầu di động, hướng về trung tâm dần dần khép lại, cuối cùng chặt chẽ dán vào ở cùng nhau. Mà tại trên trần nhà pháp trận bên trong, ba đầu xích hồng sắc đường vân dần dần tiêu tán. Ong ong ngoang Sau một khắc, địa nhiệt hấp thu tháp dâng lên lên xích hồng vòng sáng bỗng nhiên mãnh liệt mấy lần, cũng sáng mấy lần, nồng đậm xích hồng quang huy xuất hiện tại cột thủy tinh phía trên. Theo từng vòng, từng vòng xích hồng quang huy dâng lên, một cái thô to xích hồng sắc đường vân bắt đầu hiện hiện từ cột thủy tinh gốc hướng về năng lượng thông lộ đồ hình kéo dài. Tại cuối cùng tiếp vào giờ khắc này, toàn bộ năng lượng thông lộ đồ hình đều sáng lên một cái, nhưng tiếp vào chỗ lại rõ ràng xuất hiện một tia không cân đối ba động. Cột thủy tinh bên trên xích hồng quang huy cũng theo đó xuất hiện sáng tối chập chầm dấu hiệu. C C C. Lốp ba lốp bốt. Một loại gì sự vật không ngừng bạo liệt, thanh âm đột nhiên vang lên. Cột thủy tinh cùng địa nhiệt hấp thu, tháp kết nối kim loại vòng liên tục bạo liệt ra liên tiếp năng lượng hoa, nhưng lại alet lực chú ý lại hoàn toàn không ở phía trên. Hắn nhìn chằm chằm xích hồng đường con cùng năng lượng thông lộ đồ hình kết nối chỗ, thần tình nghiêm túc, đôi khi túi đầu dùng trong tay bút lông lúng tại bản bút ký bên trên nhanh chóng viết xuống từng hàng thí nghiệm đi chép. Không ó không không ó không, không. Năng lượng truyền thâu phương thức cải biến chứng thực hữu hiệu. Địa nhiệt hấp thu tháp truyền thâu năng lượng bắt đầu cùng liệt diễm cổ thụ truyền thâu năng lượng bắt đầu dung hợp, tiến vào lưới năng lượng lạ. Phát sinh không biết nguyên nhân xung đột. Đoán sơ qua vì năng lượng tần suất khác biệt, nhưng lại tiếp cận, tại dung hợp bên trong phát sinh xung đột. Ầm ầm. Nhẹ nhẹ vết rạn tại cột thủy tinh cùng địa nhiệt hấp thu tháp kết nối kim loại vòng lên xuất hiện, lan tràn. Sơ bộ phỏng đoán Mới năng lượng thông lộ thành lập cần yếu hóa năng lượng tần suất, mà tiếp vào nguyên bản năng lượng thông lộ cần ngang nhau năng lượng tần suất. 3. toàn bộ kim loại vòng lên khắc họa pháp thuật phù văn đột nhiên đại phóng quang huy, mà xuống một khắc lại toàn bộ rớt tắt. Tại một đạo tiếng nổ bên trong nổ tung thành nhiều đoạn bất quy tắc khối vụn hướng về bốn phía bay ra, mà điều này cũng làm cho địa nhiệt hấp thu tháp cùng với tư cách năng lượng truyền thâu thông đạo của thủy tinh trực tiếp tách ra. Năng lượng thông đạo đống nhiên cắt ra, trong nháy mắt liền để trong đó trào lên năng lượng khổng lồ đã mất đi khống chế, rầm rầm rầm, vốn nên được truyền đến pháp trận bên trong địa nhiệt năng lượng đột nhiên hướng phía ngoại giới tiêu tán. cũng rời đi năng lượng thông đạo trong nháy mắt bành trướng bản chất vì cao độ ngưng tụ hỏa nguyên tố năng lượng bọn chúng trực tiếp liền đã dẫn phát liên tiếp đáng sợ bạo tạc mỗi một lần bạo tạc đều có không kém hơn một cái ngũ hoàn pháp thuật cỡ lớn liệt diễm nổ ý lực kịch liệt bạo tạc thậm chí tạo thành một lượt liệt diễm phong bạo hướng về bốn phương tám hướng quét sạch chẳng qua là khi liệt diễm phong bạo xung kích chí liệt diễm cổ thụ bên cạnh lúc sau một khắc cái này một mặt liệt diễm phong bạo cứ như vậy đống dương biến mất tựa như là một trương mở ra bánh nướng bị trực tiếp cắn rơi mất một nửa duy nhất biến hóa chỉ là một tầng có chút vầng sáng cấp tốc tại tất cả trên cành cây trăng ngập, mà nào đó một vòng hướng lên dâng lên xích hồng quang huy, tựa hồ trở nên sáng ngời lên một chút. Quy 2 chương 399, thí nghiệm sự cố. Ong ong ngoạng. Từ phía trên trần nhà phía trên rủ xuống, hiện lên tam giác chi thế kẹp lấy địa nhiệt hấp thu tháp 3 cây cột thủy tinh tự động sinh ra nhỏ bé run rẩy, mà tại một trận rất nhỏ vụ vù, vù âm thanh bên trong, khắc họa tại cột thủy tinh bên trên từng cái phù văn liên tiếp sáng lên, lờ mờ có thể nhận ra trong đó có đại biểu vương chắc cùng truyền áo thuật phù văn. Lúc này, đứng tại trên đài cao Alet biểu lộ nghiêm túc, trong tay pháp trưởng giơ cao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 Một tầng có chút vầng sáng cấp tốc tại tất cả trên cành cây tràn ngập, mà nào đó một vòng hướng lên dâng lên xích hồng quan huy, tựa hồ trở nên sáng ngời lên một chút. Quy hai chương 400, mất tích sự cố, địa nhiệt hấp thu tháp trước đó. Alet như cũ đứng tại trên đài cao, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là bên người nhiều hơn một đạo hỏa hồng sắc năng lượng vòng bảo hộ, nhìn tựa như là bộ phát thí nghiệm sự cố không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. đương nhiên, nếu như mình sẽ ở chỗ này, hắn liền biết bén nhạy phát hiện, Alet còn sót lại một bên lông mày đã không có. Alex hơi nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó đem lực chú ý lại lần nữa tập trung đến hư hao vòng kim loại chỗ cũ vị trí bên trên. Lần này là nơi này xảy ra vấn đề. Mà địa nhiệt hấp thu tháp khác một bên, đã quét sạch đến xa xa hỏa diễm phong bạo, tại va chạm đến đại sảnh trên vách tường lúc, lập tức cùng ngưng tụ tại vách tường mặt ngoài hàn khí phát sinh kịch liệt xung đột, chế tạo ra mảng lớn xương trắng, tại dâng lên sau lại bị đến tiếp sau hỏa diễm đánh tan. Là năng lượng dung hợp thời điểm xung đột vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất, có lẽ có thể gia tăng cường độ sau lại lần tiến hành thí nghiệm. Như vậy, lần tiếp theo thí nghiệm phương hướng là Từng hàng bút ký bị Alex viết tại bản bút ký bên trên, mà tại đem hết thảy ghi chép hoàn tất về sau, hắn hơi xét lại một lần, sau đó lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Sắp thành công rồi. Đoán chừng còn có hai lần thí nghiệm là được rồi. Tiếp tục xem kỹ lấy bút trong tay ký bản bên trên ghi chép, Alex cầm pháp trượng tại trên đài cao nhẹ dập đầu ba lần, mà tại pháp thuật quang huy liên tiếp lấp lóe bên trong, hết thảy cũng bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Đài cao trước đó hất diệu thạch trụ xoay tròn lấy chậm rãi chìm vào mặt đất, từ phía trên trần nhà phía trên rũ xuống cột thủy tinh dần, dần dần rút về, mà nương theo lấy ầm tiếng vang, dựng đứng thẳng trụ giống như địa nhiệt hấp thu cũng dần dần lên cao. Ngay sau đó, phân bố tại địa nhiệt hấp thu tháp tam giác, hóa thành trôi nổi mâm tròn sàn nhà vị trí cho ở lỗ trống, cũng dần dần hiện ra ba cái bóng đen hình dáng. Uy Lãng phủ thân ảnh trước hết nhất hiện hiện, nhưng là thần sắc của hắn lại có vẻ mười phần không thích hợp, nhìn tựa như là lòng còn sợ hai giống như nghĩ mà sợ bên trong mang theo một tia may mắn. Di Ly thân ảnh tùy theo xuất hiện, sắc mặt của nàng bên trong tựa hồ cũng mang theo một tia quái dị, trở lại trong đại sảnh lúc có vẻ hơi trầm mặc. Ma Miểu Cệ thì là căn bản không thấy tâm hơi, hắn muốn nên đứng thẳng chỗ không có mui. Nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành 1/3. Lần sau làm việc đem tại 2 giờ về sau bắt đầu, tại cái này trong lúc đó, các ngươi có thể đến phù đảo bên trong tiến hành nghỉ ngơi. Ta sẽ mở thông lâm thời quyền hạn cho các ngươi. Ừm. Đợi đến hết thể đều trở về hình dáng ban đầu về sau, Alex mới đưa đầu dơ lên, trong miệng lời nói tại hắn nhìn thấy như sẽ không thấy tâm hơi sau im bặt mà dừng. Những mày, Alex đưa ánh mắt về phía Jili cùng Y Lãng Phộ, hỏi. Lần này lại là xảy ra chuyện gì? Nghe hắn tra hỏi ngữ khí, tựa hồ loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Thời gian trở lại 10 phút trước đó Nhiệu Sệ, Di cùng Uy Lãng phổ ba người nhìn xem nện bước nặng nề mà chậm rãi bộ pháp đi tới loại cực lớn Hỏa Nguyên tố sinh mệnh, cùng đi theo tại bọn chúng sau đó to to nhỏ nhỏ đủ loại Hỏa Nguyên tố sinh mệnh, sắc mặt đều lộ ra không phải rất tốt. Trong đó thậm chí có một vị cao tới 40 thức Hỏa Nguyên tố trưởng lão, nó sinh vật đẳng cấp cao tới 21, là chuyển kỳ đẳng cấp sinh vật. Xem ra chúng ta lúc trước đối mặt chỉ là cách nơi này gần nhất kia một bộ phận Hỏa Nguyên tố sinh mệnh đâu. Bây giờ cách khá xa những cái kia Hỏa Nguyên tố sinh mệnh cũng chạy tới. Thôi nhìn lướt qua phương xa lờ mờ số lớn Hỏa Nguyên tố sinh mệnh, Nhiệu Sệ còn kém không nhiều đoán được lai lịch của bọn nó. Cái này đều cùng suy yếu phiên bản nguyên tố quân đoàn không sai biệt lắm đi. Chỉ dựa vào chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Nếu như bọn chúng tiếp cận, Địa nhiệt hấp thu tháp tuyệt đối sẽ lọt vào công kích. Chẳng qua lấy Alet học thức trình độ, cũng không nên trông cậy vào chúng ta có thể ngăn cản loại này địch đến mới đúng. Hắn không có khả năng đem Địa nhiệt hấp thu tháp an nguy triệt để phóng tới trên tay của chúng ta. Trong mắt hắn, ba người chúng ta người sinh tử có lẽ đều là việc nhỏ, duy nhất trọng yếu cũng chỉ có Địa nhiệt hấp thu tháp, là nghiên cứu thí nghiệm không bị quấy nhiễu. Mà tại đổi vị sau khi suy nghĩ một chút, Liệu sẽ liền biết nhất định còn có cái gì bảo hiểm biện pháp tồn tại, trong lòng mười phần bình tĩnh. Chỉ bất quá, hắn sở dĩ chắc chắn như thế nguyên nhân là, ở trên một đời, Niệu Sệ với tư cách đại áo thuật sư đang tiến hành nghiên cứu thí nghiệm thời điểm, không sai biệt lắm cũng là loại tâm tính này cùng cách làm. Như vậy, liền hẳn là. Ong ong ngoe Trong lòng ý nghĩ này mới vừa dâng lên, hậu phương liền truyền đến một trận kịch liệt vụ vụ âm thanh. Một cơn gió nóng đột nhiên từ phía bên cạnh thổi qua, ao nham tương mặt ngoài từng kia từng kia hỏa diễm bị hút lên, lúc đầu bởi vì nhiệt độ cao mà ứ động không khí tại một loại đột nhiên xuất hiện hấp lực bên trong bắt đầu vận động. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, phụ cận một phiến khu vực dung nham toàn bộ giống như là sôi trào lên đồng dạng. lấy địa nhiệt hấp thu tháp làm trung tâm tạo thành một cái vòng xoáy, đại lượng hỏa nguyên tố năng lượng cũng bắt đầu điên cuồng hướng phía trong đó hội tụ, mà ở giữa không trung, nhẹ nhẹ ngọn lửa theo tụ đến khí lưu tại địa nhiệt hấp thu tháp chỗ gần cao tốc đi vòng, tạo thành giống như hỏa diễm như vòi rồng tráng lệ cảnh quan. cái này, đây là cái gì? biểu lộ kinh dị uy lãng phổ nhìn xem dung nham vòng xoáy cùng hỏa diễm vòi rồng hình thành, không o không không ao không trong lúc nhất thời tròn nên ngay cả nơi xa không ngừng tới gần số lớn hỏa nguyên tố sinh mệnh đều không lo được. ta cảm thấy đây là cái gì cũng không trọng yếu, chỉ cần biết rằng nó là một loại nào đó cơ chế. có thể xua tan những cái kia hỏa nguyên tố sinh mệnh bảo hộ địa nhiệt hấp thu tháp đương nhiên còn có chúng ta như vậy đủ rồi dịu sẽ nhưng không có tâm tư đi cho vi lãng phổ phổ cập khoa học giải thích cái gì là nguyên tố hương hấp cùng trong đó đại lượng năng lượng nguyên tố bị tập trung truyền thâu đi tiến tới dẫn đến cục bộ khu vực nồng độ nguyên tố cực thấp hóa vân vân nguyên lý cụ thể bởi vậy nón vai về sau chỉ là nói như vậy ừm người nói cái gì nghe được dịu sẽ nói như vậy Huy lãng phổ mới đưa lực chú ý lần nữa quay lại nơi xa sau đó hắn chính là ngạc nhiên nhìn thấy Trước kia không ngừng tới gần số lớn Hỏa nguyên tố sinh mệnh đúng là tuần tự giương bước, làm ra một hệ liệt lộ ra Trần Chờ thậm chí ngắm nhìn cử động. Cho dù là truyền kỳ cấp các Hỏa nguyên tố trưởng lão cũng không ngoại lệ. Nhìn tựa như là nơi đây đối bọn chúng đặc thu lực hấp dẫn đột nhiên trở nên không còn sót lại chút gì đồng dạng, bọn chúng lộ ra 10 phần nghi hoặc. Có lẽ chúng ta nên cách xa một chút, mặc dù cái này một cơ chế tại trước mắt xác thực đối với chúng ta hữu ích, nhưng là ta giữ lại theo phát triển nó có thể sẽ tạo thành xấu ảnh hưởng suy đoán. Chí ít, ta cho rằng bị cuốn đi vào không phải là chuyện tốt lành gì. Ánh mắt tại số lớn hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng phát sinh dị biến địa nhiệt hấp thu tháp hai bên qua lại một lần về sau, Uy Lãng phủ cẩn thận nói, "Sáng suốt cách làm, ta cũng là nghĩ như vậy." Liệu sẽ đồng ý nói, lập tức dẫn đầu đè xuống trọng tâm, Thao Túng Trôi nổi mầm tròn hướng có thể điều khiển không gian biên giới bay đi. Vi Lãng phủ vội vàng đuổi theo, mà toàn bộ hành trình lắng nghe bọn họ đối thoại gì Ly giữ im lặng, chỉ là biểu lộ tựa hồ trở nên như có điều suy nghĩ, cũng Thao Túng Trôi nổi mầm tròn đi theo phía sau hai người. Uy hai chương 400, mất tích sự cố, địa nhiệt hấp thu thấp trước đó. Alet như cũng đứng tại trên đài cao, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào.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 Đài cao trước đó hất rượu thạch trụ xoay tròn lấy chậm dai chìm vào mặt đất, từ phía trên trần nhà phía trên rủ xuống cột thủy tinh dần, dần dần rút về, mà nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, dựng đứng thẳng trụ giống như địa nhiệt hấp thu tháp cũng dần dần lên cao. Ngay sau đó, phân bố tại địa nhiệt hấp thu tháp tâm giác hóa thành trôi nổi mâm tròn sàn nhà vị trí trôi ở lỗ trống cũng dần dần hiện ra ba cái bóng đen hình dáng. Uy lãng vũ thân ảnh trước hết nhất hiện hiện, nhưng là thần sắc của hắn lại có vẻ mười phần không thích hợp, nhị tựa như là lòng còn sợ hai giống như nghĩ mà sợ bên trong mang theo một tia may mắn. Gili thân ảnh tùy theo xuất hiện, sắc mặt của nàng bên trong tựa hồ cũng mang theo một tia quái dị. trở lại trong đại sảnh lúc có vẻ hơi trở mặc. Ma hiệu C, thì là căn bản không thấy tâm hơi, hắn vốn nên đứng thẳng chỗ không có mưa ai. Nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành một phần ba. Lần sau làm việc đem tại 2 giờ về sau bắt đầu, tại cái này trong lúc đó, các ngươi có thể đến phủ đảo bên trong tiến hành nghỉ ngơi. Ta sẽ mở thông lâm thời quyền hạn cho các ngươi. Ừm, đợi đến hết thể đều trở về hình dáng ban đầu về sau. Alet mới đưa đầu dơ lên, trong miệng lời nói tại hắn nhìn thấy người sẽ không thấy tâm hơi sau im mặt mà dừng. Những mày, Alet đưa ánh mắt về phía Jili cùng Y lãng vũ, hỏi, lần này lại là xảy ra chuyện gì?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 ta cho rằng bị cuốn đi vào không phải là chuyện tốt lành gì. Ánh mắt tại số lớn hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng phát sinh dị biến địa nhiệt hấp thu thấp hai bên qua lại một lần về sau. huy lãng phổ cẩn thận nói, sáng suốt cách làm, ta cũng là nghĩ như vậy. Nghiễu sẽ đồng ý nói, lập tức dẫn đầu đè xuống trọng tâm, thao túng trôi nổi mâm tròn hướng có thể điều khiển không gian biên giới bay đi. Huy lãng phổ vội vàng đuổi theo, mà toàn bộ hành trình lắng nghe bọn họ đối thoại gì ly giữ im lặng, chỉ là biểu lộ tựa hồ trở nên như có điều suy nghĩ, cũng thao túng trôi nổi mâm tròn đi theo phía sau hai người. Quy hai chương 401 dung nham vị diện, chỉ là. Ba người vẫn chưa ra khỏi bao xa, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Bành, nghe liền cùng một cái đẩy chứa nước nóng ấm nước rơi trên mặt đất, tạp thể lúc phát ra thanh âm giống nhau như lúc. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, nơi này không có cái gì ấm nước, mà có chỉ là hoàng bét. Sảy ra vấn đề, tinh thần cảm giác bên trong đột nhiên hiện hiện bất ổn năng lượng ba động rõ ràng nói cho ba người, địa nhiệt hấp thu tháp xảy ra vấn đề, mà cái này mang ý nghĩa, tất nhiên sẽ có theo nhau mà đến thí nghiệm sự cố. Không còn kịp suy tư nữa, bọn họ nhanh chóng kích hoạt lên đeo trên người từng cái phòng hộ đạo cụ. Tại đủ mọi màu sắc quang huy lấp lóe bên trong, tại trôi nổi mâm tròn bên ngoài hỏa hồng sắc năng lượng vòng bảo hộ phía dưới cấp tốc hình thành từng tầng từng tầng mới phong hộ. Sau một khắc, ba người tầm mắt liền bị mảng lớn màu vỏ quít hỏa diễm nơi bao bọc, cực nóng năng lượng khí tức tràn ngập mỗi một cái giác quan. Tại một cỗ tràn trề lực đẩy sung kích bên trong, bọn họ trong nháy mắt liền đã mất đi cân bằng, chỉ cảm thấy tại trời đất quay cuồng. Nếu là lúc này từ chỗ cao nhìn xuống mà xuống, liền có thể nhìn thấy nguyên bản chợt đỏ bừng tỏa sáng địa nhiệt hấp thu tháp đang nhanh chóng phai màu, từng đạo hồng quang huy không ngừng ra, lập tức tại bỗng nhiên bành trướng bên trong tung, hóa thành từng vòng kích ra ngoài hỏa diễm phong bạo. Nhưng tựa như là địa nhiệt hấp thu thấp không cách nào tiếp tục đem năng lượng chuyển tẩu đi, bởi vậy chỗ rút ra áp xúc hỏa nguyên tố năng lượng trực tiếp tràn ra, đang hướng ra bên ngoài tiết lộ. Thậm chí ngay từ đầu tức thì bạo tạc còn nhấc lên một vòng hoàn toàn do dung nham tạo thành sóng lớn, đầu sóng cao tới 10m, đang không ngừng phóng ra ngoài. Kéo kẹt kéo kẹt, kẹt Cho dù là tại hoàn toàn mất đi cảm giác cân bằng choáng váng bên trong, Uy Lãng phủ cũng có thể nghe được năng lượng vòng bảo hộ phát ra có chút không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Đáng chết. Nếu như năng lượng vòng bảo hộ vỡ tan, dẫn đến pháp trận tổn hại, phản trọng lực hiệu quả biến mất, ta có thể sẽ bị trực tiếp ném đi ra ngoài. Nhất định phải làm chút gì. Nghĩ như vậy, hắn cố nén trong dạ dày dâng lên cảm giác khó chịu, đưa tay thăm dò vào pháp sư bảo bên trong, tựa hồ muốn móc ra cái gì. Nhưng còn chưa kịp xuất ra muốn đồ vật, Uy Lãng phổ cũng cảm giác một cỗ mới lực đẩy đột nhiên tác dụng đã đến năng lượng vòng bảo hộ phía trên, để nguyên bản ngay tại trời đất quay cuồng trôi nổi mâm tròn tình thế mạnh hơn 3 phần. Mắt tối sương lại, hắn cơ hồ muốn té xịu đi qua, nhưng cũng liền vào lúc này, tầm mắt bên trong mảng lớn hỏa diễm đột nhiên tàn đi, lại là hắn vị trí trôi nổi mâm tròn bị đẩy đến sông ra hỏa diễm phong bạo phàm đi tới hỏa diễm phong bạo phía trên. Hô, hô, hô. Thật vất vả lần nữa khôi phục cân bằng về sau, Uy Lãng Phổ xuyên thấu qua đã gắn đầy vết rách hỏa hồng sắc năng lượng vòng bảo hộ, sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt nhìn về phía phía dưới quét sạch hướng về xa xa hỏa diễm phong bạo, cùng đập hướng về xa xa dung nham sóng lớn, lộ ra lòng còn sợ hãi. Mà chỉ là hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, hắn liền phát hiện tại hỏa diễm phong bạo cùng dung nham sóng lớn song trọng giáp công hạ, tụ tập nhóm lớn hỏa nguyên tố sinh mệnh đúng là nhao nhao lui bước, ngay cả ẩn ẩn dẫn đầu hỏa nguyên tố trưởng lão cũng quay người hướng về nơi xa đi đến. Cùng lúc đó, Uy Lãng Phổ đột nhiên phát hiện dưới chân trôi nổi mâm tròn đã mất đi khống chế, dần dần tăng lên độ cao, hướng về phía trên bay đi. mà đổi thành bên ngoài hai cái trôi nổi mâm tròn cũng từ khác nhau phương hướng xuất hiện đồng dạng tại tăng lên độ cao đồng thời ba cái tại dần dần tiếp cận rất nhanh Jili thân ảnh liền ánh vào hắn tầm mắt mà khi uy lãng phổ nhìn về phía một cái khác trôi nổi mâm tròn lúc con ngươi không khỏi co rút lại vốn nên trở khách lấy mưu sẽ trôi nổi mâm tròn bên trên đúng là không có một ai sau một khắc phu đảo dưới đấy đại sảnh cảnh tượng lần nữa hiện lên ở trước mắt của hắn nhiệm vụ của các ngươi lần này lại là xảy ra chuyện gì rất nhanh ngay tại vang lên bên hay là thế này phải không? Alet nghe Song Y lãng phổ giảng thuật, thần tình lạnh nhạt gật gật đầu. Như vậy, các ngươi có thể đi. Vẫn là những lời kia. Nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành một phần ba. Lần sau làm việc đem tại 2 giờ về sau bắt đầu. Tại cái này trong lúc đó, các ngươi có thể đến phủ đạo bên trong tiến hành nghỉ ngơi. Ta sẽ mở thông lâm thời quyền hạn cho các ngươi. Phất phất tay, Alet để Ji Li cùng Y lãng phổ rời đi. Ma liếc nhìn liếc mắt vốn nên chờ khách người sẽ trôi nổi mâm tròn hóa thành sàn nhà về sau, ngón tay của hắn sáng lên nhẹ nhẹ pháp thuật quang huy, đưa tay hư điểm. Một đạo hào quang màu đỏ bay ra, chui vào trong đó. Giang giác Tại từng đợt hồng quang bên trong, hình tròn pháp trận bị lần nữa kích hoạt, sau đó chìm xuống, để toàn bộ sàn nhà lần nữa biến thành trôi nổi mâm tròn, rơi vào phía dưới. Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải phái ra cứu viện. Trong vòng một canh giờ, phi hành quận sẽ ở toàn bộ ao nham tương bên trong lấy hình chữ bát, uy tích tiến hành lục soát. Qua thời gian này, nếu như không có tìm tới, đoán chừng cũng sẽ không tìm được. Hy vọng ngươi có vận may này đi. Mặc dù kết cục hơn phân nửa là lấy tìm tới y phục, vũ khí, cứng rắn tứ chi, tỷ như nói sợ mà kết thúc. Lắc đầu, Alex đối với điểm này khúc nhạc dạo ngắn suy nghĩ dừng ở đây. Nóng, rất nóng. Đây là một xe loại trừ trời đất quay cuồng giống như tráng đầu bên ngoài duy nhất cảm thụ. Một tầng màu bạc trắng màn sáng như cũ bao trùm ở trên người, không áo không không áo không kia là tự động kích phát lực trường hộ thuẫn, cũng chính là bởi vậy hắn mới lấy sống sót. Dù sao lúc này ngoại giới hoàn cảnh thế nhưng là không thể so với ao nham tương tốt ra bao nhiêu. Đây là một cái kỳ lạ không gian, hoàn cảnh lượng cực phân hóa, bên trái là kéo dài không dứt núi lửa, nóng hổi dung nham không ngừng từ trong đó phun ra ngoài, mà bên phải thì là bên mông bắt ngát sơn mặt ngoài lộ ra rất nhiều mỏ kim loại vỡ. Tầng tầng như vậy mặt đất là do không ngừng hòa tan làm lạnh dung nham tạo thành. Trên mặt đất có thật nhiều dựng đứng hắc rượu thạch trụ, Dung Nham tạo thành dòng sông ngay tại đại địa phía trên chảy xuôi, sau đó đang lưu động quá trình bên trong nương kết. Lắc đầu, Diệu Sẽ hướng lực trường hộ thuẫn bên trong dót vào càng nhiều áo năng, khiến cho trở nên cường thịnh. Lúc này mới cảm giác loại kia bức người nóng rực được rồi một điểm. Trong nguyên tố pháp sư chi trưởng đứng lên, hắn chịu đựng đau đầu liếc nhìn một vòng trung quanh, rất nhanh liền từ loại này đặc biệt hoàn cảnh nhận ra lúc này là ở nơi nào. Dung Nham vị diện, nguyên tố vị diện có rất nhiều. Mặc dù cơ bản nhất chỉ có phong hỏa thủy bốn đại nguyên tố vị diện, nhưng là tại bọn chúng chỗ giao giới, bởi vì vị diện lực lượng cùng đặc tính lẫn nhau thẩm đấu. sẽ còn hình thành cái khác đặc thù nguyên tố vị diện, tỷ như nói hàn băng vị diện, cho tàn vị diện, dung nham vị diện, xương mù vị diện, khoáng thạch vị diện, thiểm điện vị diện các loại, bọn chúng đều là đặc thù hình thái vị diện. Mà dung nham vị diện thường thấy tại hỏa nguyên tố vị diện cùng thổ nguyên tố vị diện giao giới địa phương là hai cái vị diện đặc tính cùng lực lượng tổng hợp ảnh hưởng dưới sản phẩm. Người người tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu hình không khí, liệu sẽ nhìn về phía sau lưng, nơi đó giữa không trung, nói đúng ra là cách mặt đất một mét chỗ, có một đạo giống như là bông dương xé rách ra khe hở, đôi khi một tia màu bạc trắng lưu quang lấp lóe, từ đó tản mát ra một cỗ không đồng dạng nóng rực khí tức.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 điều sẻ chỉ nhớ rõ bản thân châu đứng trôi nổi mâm tròn bánh liệt xoay chuyển trong mắt chỉ còn một đám đỏ mà ngay sau đó tại đột nhiên vang lên tiếng tạch tạch bên trong một cỗ phô thiên cái địa mất trọng lượng cảm giác đến tới khi đó hạ đại thứ nhất trong nháy mắt liền ý thức được mình bị ném đi đi ra còn nếu là rơi xuống phía dưới dao nham tương bên trong trực tiếp bại lộ tại giống như hỏa nguyên tố vị diện đồng dạng hoàn cảnh bên trong cho dù là được sẽ tại hiện tại cũng không có cách nào chống bao lâu đó là không khí đều muốn sôi trào giống như hoàn cảnh liền hô hấp cũng không có cách nào bình thường tiến hành hỏa nguyên tố vị diện loại này cực kỳ không hiếu hảo vị diện khác. Căn bản là chuyển kỳ cấp khác người thi pháp mới có thể có can đảm thăm dò nơi này là không ngừng thiêu đốt vị diện hết thảy đều lừng lánh ánh lửa mặt đất bất quá là to lớn biến ảo để cho bằng hỏa diễm cùng cho tàn không khí đang không ngừng bộ phát hỏa diễm phong bạo bên trong sao động thường thấy nhất chất lỏng là dung nham mà không phải nước mà hải dương từ lưu động hỏa diễm hình thành dãy núi thấm dò gì ra dung nham trở lên tin tức trích từ tinh giới dạo chơi người hiệp hội tàng thư vị diện tìm tòi bí mật hỏa nguyên tố vị diện mang bây giờ còn chưa có đến loại trình độ đó đương nhiên hắn cũng sẽ không sợ sẽ là thật đã đến loại kia tình trạng. cũng chính là câu thông áo thuật tháp khởi động một lần áo thuật cấu trang tinh giới chi môn sự tình. chẳng qua áo thuật tháp nguồn năng lượng tại địa cơ lại thành phát động thí thần tắc chiến lúc thời gian ngắn đốt rủi hơn phân nửa, thậm chí bán vị diện đều bị rút lấy đến đại thương nguyên khí. hiện tại đang đứng ở một loại giật gấu vá vai, miễn cương duy trì tình trạng, mà lại vận dụng về sau, hắn một ít kế hoạch sẽ lớn thụ ảnh hưởng. bởi vậy, có thể không nên dùng, liền tận lực không nên dùng, mà lại mình sẽ cảm giác bản thân vẫn là có thể cứu giúp một lần. tỷ như nói, hắn vị trí bao la ao nham thương kỳ thật liền là một tòa cự hình núi lửa miệng núi lửa. mà cả tòa cự hình núi lựa lại là bí cảnh bốn nguyên tố chi cơ bên trong một cái. Mà bởi vì hảo thuật chi hoàng cao tầng đối với bí cảnh đặc thù bố trí, ao nham tương chỗ sâu còn có một cái 10 phần khổng lồ hỏa nguyên tố thông đạo, từ sôi trào mãnh liệt mà tuôn ra hỏa nguyên tố mức đo lường, liệu sẽ rất dễ dàng liền có thể cảm giác được ra. Tuy là một cái cự hình nguyên tố thông đạo, đường kính chỉ ít hơn trăm mét, tất nhiên là trao đổi hỏa nguyên tố vị diện chỗ sâu, cái này cũng càng xác nhận hắn lúc trước suy đoán. Nhưng ở địa nhiệt hấp thu tháp đưa tới nguyên tố hồng hấp bên trong, trình thể năng lượng hoàn cảnh biến hóa để cự hình hỏa nguyên tố thông đạo xuất hiện có chút ba động. mà câu thông hỏa nguyên tố vị diện nguyên tố thông đạo ba động hạ ngay tiếp theo phụ cận một ít không gian yếu kém tiết điểm cũng xuất hiện sơ hở sau đó tại năng lượng phú tụ tập dưới tràn ra từng đạo hoặc chớp mắt là qua hoặc vết nứt không gian bởi vì hỏa nguyên tố thông đạo không gian dẫn hướng tính bọn chúng phần lớn cũng là thông hướng hỏa nguyên tố vị diện nhưng có số ít thông hướng lại không phải hỏa nguyên tố vị diện khi đó xuất hiện tại mình sẽ cảm giác bên trong vết nứt không gian nó chỗ thông hướng ngay tại lúc này dung nham vị diện so với hỏa nguyên tố vị diện dung nham vị diện mặc dù đồng dạng nóng rực nhưng ít ra dung nham vị diện tại thổ nguyên tố vị diện lực lượng cùng đặc tính tác dụng dưới có có thể cung cấp đứng thẳng đất đai vị diện hoàn cảnh cũng tương đối ôn hòa vị diện đặc tính khác biệt tán phát nóng dực khí tức tự nhiên cũng khác biệt có lẽ thường nhân phân biệt không ra nhưng ở trong mắt diệu sệ, đây chính là rõ ràng phương hướng đánh dấu cho dù là trên không trung ném đi diệu sệ thi pháp cũng vô cùng chính xác hoàn thành chỉ là một cái thất hoàn pháp thuật dị giới truyền thống pháp thuật lực lượng liền trực tiếp đem hắn bọc dọc theo vết nứt không gian chỗ thông hướng dung nham vị diện mà đi đương nhiên thông qua liền không gian thông đạo cũng không tính vết nứt không gian tiến lên tính ổn định là tuyệt đối chẳng tốt gì. Nhiều sẽ có thể thành công đến mục đích, mà vẹn vẹn cạn độ hôn mê một lát, đã là hiện tại có thể cực hạn làm được. Bất quá, nếu là không có cái không gian này khe hở đảm nhiệm không gian đạo tiêu, hắn cũng tuyệt đối không dám ở nơi này cứ như vậy phát động truyền thống pháp thuật. Tại năng lượng ba động dày đặc địa phương do cá nhân phát động truyền thống pháp thuật, kết quả sẽ chỉ là bị quấy nhiều đến rối tinh rối mù, hậu quả khó mà lường được. đang hơi choáng đầu bên trong, nhiều sẽ tương lai tới đây quá trình một chút xíu nhớ lại. lắc đầu, hắn mười phần dứt khoát đem những ký ức này ném đến sau đầu, quét mắt nhìn về phía bốn phía. Chủ thể vị diện hoàn cảnh cùng Nguỵ Cửu trong trí nhớ hình ảnh không kém bao nhiêu. Bất quá hắn quan tâm không phải cái này. Theo ánh mắt dao động, niệu Cửu nhìn thấy, đen kịt vảy trạng đại địa bên trên có không ít dung nham nguyên tố, đại bộ phận đang chảy dung nham sông phụ cận hoạt động, mà khoảng cách dung nham sông địa phương xa một chút có thể nhìn thấy hoạt động đích thổ nguyên tố. Trên mặt đất dựng đứng đều là hắc diệu thạch trụ, mà dung nham sông phụ cận tán lạc rất nhiều màu vàng khối trạng vật, một ít trong cái khe lóe ra kim loại quan trạch. Lưu hình mỏ, hắc diệu thạch, núi lửa nham, phương giải thạch. Quan sát, mỏ đồng thau, thủy tinh mỏ. thô sơ giản lược quét mấy lần, Nữu sẽ liền nhận ra số lượng không ít khoáng sản tài nguyên, nhãn tỉnh sáng lên. Nguyên tố sinh mệnh mật độ xem như bình thường, tài nguyên phong phú độ không thấp a. Nữu sẽ di động một lần bước chân, đưa tay thò vào một cái khe hở bên trong, sau đó hắn cứ như vậy móc ra một khối cỡ ngon cái hồng ngọc. Dung nham vị diện bởi vì là hỏa nguyên tố vị diện cùng thổ nguyên tố vị diện tổng hợp tác dụng mà thành, tại năng lượng giao thế cùng dung nham phun trào quá trình bên trong, rất dễ dàng hình thành bộ kim loại mạnh mà lại kim loại hàm lượng tỷ lệ rất cao, viễn siêu tại vật chất vị diện quá mạnh. không o không không o không đồng thời còn sẽ có rất nhiều cái khác phối hợp quá mạch, là rất không tệ tài nguyên vị diện đồng thời tại khai thác ra khoáng thạch về sau còn có thể mượn nhờ núi lửa cùng dung nham nhiệt lượng bắt lò luyện ngay tại chỗ tinh luyện tỏi kim loại người luôn thích nhất làm như vậy tại dài dằng giặc sinh mệnh có thể làm cho bọn họ vì đó chuyên chú chỉ có ba chuyện uống rượu lấy quặng cùng rèn đúc mà sẽ ở kiếp trước với tư cách một vị đỉnh tiêm đại áo thuật sư tại lần lượt vị diện trong trinh chiến cũng không chế cùng khai phát không ít vị diện trong đó liền bao quát mấy cái giống như là dung nham vị diện dạng này tài nguyên vị diện vì hắn liên tục không ngừng cung cấp đủ loại tài nguyên. khi đó hắn còn có nguyên một chi người lùn thị tộc tại dung nham vị diện bên trong vì hắn cống hiến sức lực đại áo thuật sư tiến hành chân lý tham dò cùng thành lập phụ không thành cần thiết khổng lồ tài nguyên cũng chỉ có tại vị diện trong chinh chiến mới có thể nhanh chóng tích lũy không thể không nói bây giờ nhìn lấy như thế một cái dung nham vị diện liệu sẽ hơi có điểm tâm độc rồi mặc dù tại hỏa nguyên tố vị diện cùng thổ nguyên tố vị diện chỗ giao giới dung nham vị diện cũng không ít nhưng là thích hợp với tư cách tài nguyên vị diện lại không nhiều rất nhiều dung nham vị diện hình thành vị trí không tốt hoặc là tới gần quá hỏa nguyên tố vị diện hoặc là tới gần quá thổ nguyên tố vị diện tới tương ứng là được. Hoặc nguyên tố vị diện lực lượng cùng đặc tính chiếm ưu, hoặc là thổ nguyên tố vị diện lực lượng cùng đặc tính chiếm ưu. Một là dung nham khắp nơi trên đất chảy, khói độc đầy trời, mặt đất giống như là đảo hoang giống như nhỏ vụn mà cô lập. Một cái khác người thì là hết thảy bị tầng đất bao trùm, chỉ có thể ở trong huyệt động thăm dò. Tốt hơn theo liền một đảo liền biết chạy ra dung nham loại kia. Mà giống như là hiện tại như vậy, núi lửa cùng dây núi tả hữu phân lập, hai đại nguyên tố vị diện lực lượng tương đối cân bằng dung nham vị diện, thực sự không nhiều. Hết sức xin lỗi, gần nhất tại là một cái hạng mục giai đoạn trước, cả ngày tại Hoàng Sơn Dã Linh chạy.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 hắn vị trí bao la ao nhang tương kỳ thật liền là một tòa cự hình núi lửa miệng núi lửa mà cả tòa cự hình núi lửa lại là bí cảnh bốn nguyên tố chi cơ bên trong một cái mà bởi vì áo thuật chi hoàn cao tầng đối với bí cảnh đặc thù bố trí ao nhang tương chỗ sâu còn có một cái mười phần khổng lồ hỏa nguyên tố thông đạo từ sôi trào mãnh liệt mà tuân ra hỏa nguyên tố mức đo lường liệu sẽ rất dễ dàng liền có thể cảm giác được ra kia là một cái cự hình nguyên tố thông đạo đường kính trí ít hơn trăm tất nhiên là trao đổi hỏa nguyên tố vị diện chỗ sâu cái này cũng càng xác nhận hắn lúc trước suy đoán.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 Q2 chương 403, kịp thời trở về. Mặc dù so ra kém khoáng mạch khắp nơi trên đất khoáng thạch vị diện, nhưng là cũng rất tốt. Nhìn thoáng qua nơi xa tựa hồ cảm giác được cái gì, ẩn ẩn có tiếp cận khuynh hướng dung nham nguyên tố cùng thổ nguyên tố, Niệu sẽ thấp giọng hạ lệnh. hạ, Kelly, khởi động khái niệm quét hình mô đun lệ. Bằng vào ta làm trung tâm, lựa chọn sử dụng 100 nhân 100 nhân 100 hình lập phương vì hàng mẫu không gian, năm điểm lấy mẫu pháp rút ra hàng mẫu. Quét hình phân tích vị diện đặc tính, vị diện hoàn cảnh." Theo ra lệnh một tiếng, Đáy mắt của hắn lập tức có ám kim sắc quang huy trợn lóe lên, tại khái niệm quét hình mẫu đủ lệ toàn bộ công suất vận hành bên trong, một cú quét hình linh quang hướng về bốn phương tám hướng bí ẩn khuyết tán mà đi. Theo đại lượng số liệu phản hồi mà quay về, cũng không lâu lắm, lì hạ cung nẽ lì liền đem trước mắt dung nham vị diện đặc tính sửa sang lại, hình chiếu đã đến hắn võng mạc phía trên. Trước mắt vị diện, dung nham vị diện, cỡ trung tiểu. Vị diện đặc tính, phổ thông trọng lực, phổ thông thời gian, có hạn không gian, hỗn hợp nguyên tố cùng năng lượng đặc tính, yếu đốt hỗn loạn quy hướng. Phổ thông trọng lực, trước mắt vị diện có được bình thường trọng lực đặc tính, cùng vật chất vị diện đại khái giống nhau. nhưng không bài trừ một ít đặc biệt khu vực tồn tại khác lại trọng lực đặc tính. Phổ thông thời gian, trước mắt vị diện thời gian trôi qua tốc độ cùng vật chất vị diện giống nhau. Có hạn không gian, trước mắt vị diện có được có hạn mức đo lường không gian lớn nhỏ. Hỗn hợp nguyên tố cùng năng lượng đặc tính, trước mắt vị diện từ thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố hỗn hợp chủ đạo, bình thường hiện ra tương ứng hỗn hợp năng lượng đặc tính, nhưng không bài trừ tại riêng phần mình phú tụ tập khu vực sẽ hiện ra tương ứng đơn nhất năng lượng đặc tính. Nhìn xem từng hàng văn tự nhanh chóng xuất hạ, Liễu sẽ vô vô cảm, khóe miệng chậm rãi phát hỏa ra một tia đường cong. Cùng vật chất vị diện không kém là bao nhiêu? Vậy đã nói rõ chỉ cần vị diện khác sinh vật thừa nhận được vị diện hoàn cảnh, liền có thể ở chỗ này sinh tồn. Rất có khai phát giá trị đâu. Nếu như có thể khai phát cái này dung nham vị diện, như vậy trí ít ta áo thuật tháp chữa trị lên liền dễ dàng rất nhiều, mà rất nhanh. Một cái khác loại văn tự cũng bắt đầu từng hàng xuất hạ, cùng biểu thị vị diện đặc tính số liệu phân biệt rõ ràng chia làm hai bộ phận. Trước mắt vị diện, dung nham vị diện, cỡ trung tiểu. Vị diện hoàn cảnh, gần phổ thông đại khí, nóng bức khí hậu, núi lửa nham thạch bạo. Gần phổ thông đại khí, khí nhi ước chiếm 71%, giữa khí ước chiếm 14%, có hai ước chiếm 9% Khí lưu khí thể ước chiếm một 1%, các khác khí thể cùng tạp chất ước chiếm 5%. Nóng bức khí hậu, cả năm nhiệt độ không khí cực cao, quý giới hạn không rõ ràng, nhập nhiệt độ biến hóa lớn hơn 5 nhiệt độ biến hóa, cả năm mưa xuống cực ít thậm chí không có. Núi lửa nham thạch bạo, dung nham chảy qua núi lửa phun ra, làm lạnh ngưng kết tạo thành có rõ ràng khoáng vật tinh thể hạt tròn hoặc lỗ thoát khí nham thạch trồng chất thành hình thái hình dạng mặt đất. Nhìn xem lì ạ cùng nễ lý chỉnh lý ra vị diện hoàn cảnh, nếu sẽ con mắt trở nên càng ngày càng sáng. Loại này vị diện hoàn cảnh, nghĩ như thế nào đều là người luồn thích hợp nhất. Vấn đề duy nhất là ta lại muốn từ nơi nào ngoạn? Mời một chi người lùn thị tộc tới đây đâu. Suy nghĩ ở giữa, bất chi bất giác, Diệu sẽ nhìn bốn phía ánh mắt có một chút biến hóa. Băng lãnh, thâm thúy, lý trí, mà có một nhẹ nhẹ tham lam cùng khao khát. Cái loại ánh mắt này, liền cùng ở kiếp trước hắn với tư cách một vị đại áo thuật sư không chế phụ không thành, dẫn đầu khổng lồ áo thuật quân đoàn tiến hành vị diện chinh chiến thời điểm, đứng ở phụ không thành đỉnh, nhìn về phía mục tiêu vị diện ánh mắt giống nhau như lúc. Nhưng hắn rất nhanh liền lý trí cho mình tạt một chậu nước lạnh. Hiện tại ta còn không có tiến hành loại này vị diện khác khai thác năng lực, ít nhất phải đến tiến giai truyền kỳ trở thành đại áo thuật sư sau đó. Ta mới có thể đầy đủ tiến hành vị diện khác khai thác năng lực cùng thế lực. Mà lại, Niệu Sệ nhưng không có quên mất tình cảnh của mình, tham dự áo thuật chi hoàn cưỡng chế nhiệm vụ, bị cuốn vào thí nghiệm sự cố, chật vật phát động truyền tống tới chỗ này tránh lệch. Thời gian không nhiều lắm, ta cần mau chóng trở về, hy vọng có thể bắt kịp Alet tuyệt đối không tính làm mưu đồ lục xoát cứu. Không phải vậy còn muốn ta tới lập những cái kia phiền phức đến cực điểm hoang luôn, cũng làm ra tương ứng xử lý. Niệu Sệ biết loại này thí nghiệm sự cố phát sinh về sau, Alet tất nhiên sẽ làm ra nhất định lục soát cứu biện pháp, nhưng cũng không thể quá nghiêm cẩn, nếu là bỏ lỡ liền tuyệt đối không có. bởi vì hắn ở trên một đời cũng là làm như vậy. Bất quá bây giờ, trước làm một cái không gian đạo tiêu lại nói, khó được đụng tới một cái có tài nguyên vị diện tiềm chất dung nham vị diện, cũng không thể dễ dàng buông tha. Nhìn lướt qua chung quanh, Liễu Sệ tuyển một mảnh tương đối mặt đất bằng thẳng. Tại bên hông lau một cái mà qua, trong tay của hắn chính là xuất hiện một khối tử sắc thủy tinh, phía trên khắc họa dày đặc áo thuật pháp sư vết tích đang lóe kỳ dị ánh sáng nhạt. Sau đó, Liễu Sệ đưa tay lật một cái, tử sắc thủy tinh lập tức rơi xuống mà xuống. Sau đó lại là kỳ dị lơ lửng tại cách mặt đất ước chừng 10 cm vị trí, từng đạo quang mang cấp tốc từ thủy tinh bên trong lan tràn mà ra, ngưng kết thành từng cái áo thuật phù văn. Cuối cùng, trên mặt đất đúng là xuất hiện một cái hiện ra tam giác lớn phủ lấy trồng cây chuối tiểu tam giác bộ dáng áo thuật pháp trận. Một sợi màu bạc ánh sáng bắt đầu ở với tư cách pháp trận hạch tâm thủy tinh trung tâm sáng lên, đồng thời lan truyền ra, lưu chuyển hướng về to to nhỏ nhỏ pháp trận đường vân. Dạng đơn giản không gian đạo tiêu sát thực dùng tốt. Đáng tiếc mỗi một cái đều cần dùng không gian thủy tinh tới với tư cách hạch tâm vật liệu chế tác, trước mắt trên tay chỉ như vậy một cái. Theo không gian đạo tiêu bị khởi động, Nhiệu Sệ nhắm mắt đứng tại pháp trận trong ương, yên lặng câu thông lấy cực xa trô bán vị diện bên trong áo thuật tháp. Thuận theo trong minh minh tinh thần liên hệ, hắn lại đem không gian đạo tiêu kết nối vào áo thuật trong tháp tinh giới chi môn quá trình bên trong, cảm thấy một cố rõ ràng lực cản, đây là cự ly xa truyền tống tất nhiên tồn tại quá nhiều, chẳng qua cũng không có phong tỏa truyền tống, chỉ là tăng lên một bộ phận năng lượng tiêu hao. Lát đầu, Nhiệu Sệ hướng pháp trận bên ngoài đi đến, đồng thời đưa tay vung lên. Lập tức, một tầng màn sáng tại toàn bộ pháp trận phía trên dâng lên, cực nhanh đem hết thảy bao trùm. Tại nguyên tuật pháp trận đem hết thảy che giấu về sau, hắn lưu lại một cái bí pháp ấn ký. sau đó cũng không quay đầu lại cất bước đi hướng cách đó không xa vết nước không gian bắt đầu ngâm sướng lên thất hoàn pháp thuật dị giới truyền tống chú ngữ, trong cơ thể hão năng đại lượng tiêu hao tại tinh thần hải bên trong dần dần tạo dựng ra một cái pháp thuật mô hình cùng lúc đó không ó không không ó không như sệ đáy mắt một tia ám kim sắc quang huy lấp lóe mà qua một chùm ngưng tụ thành hình đường thẳng quét hình linh quang lập tức xông vào vết nước không gian bên trong lan tràn đến đối diện một lát sau theo một đạo ánh sáng màu bạc lấp lóe thân ảnh của nàng lập tức biến mất vô tung vô ảnh không biết qua bao lâu làm sẽ tầm mắt lại lần nữa rõ ràng lúc trước mắt cũng chỉ thừa một mảnh hừng quang, lại là đã về đã đến tự hình núi lửa miệng núi lửa bên trong. xoẹt xoẹt xoẹt chỉ là trong nháy mắt đập vào mặt nhiệt độ cao liền đã nương đến lông của hắn tóc nhọn bưng hơi cong, mồ hôi đại lượng tuôn ra, màn đông đẫm khí lưu hoàng cũng xông vào mịt mờ lỗ mũi. lúc này khoảng cách cao nham tương mặt ngoài không kịp 3 mét, nhưng cùng lúc thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, sau một khắc liền đã vượt vượt hơn 10 mét khoảng cách, đã rơi vào đang lấy một cái đường vòng cung quỹ tích phi hành trôi nổi mâm tròn bên trong. cánh cửa thần kỳ quy hai chương bốn kịp thời trở về. mặc dù so ra kèm khoáng mạch khắp nơi trên đất khoáng thạch vĩ diện.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 thuật theo trong minh minh tinh thần liên hệ, hà đại đem không gian đạo tiêu kết nối và áo thuật trong tháp tinh giới chi môn quá trình bên trong cảm thấy một cố rõ ràng lực cản, đây là cự ly xa truyền thống tất nhiên tồn tại quá nhiều, chẳng qua cũng không có phong tỏa truyền thống, chỉ là tăng lên một bộ phận năng lượng tiêu hao. lắc đầu, nhựu sẽ hướng pháp trận bên ngoài đi đến, đồng thời đưa tay vung lên, lập tức một tầng màn sáng tại toàn bộ pháp trận phía trên dâng lên, cực nhanh đem hết thảy bảo trùm. tại nguyên thuật pháp trận đem hết thảy che giấu về sau, hắn lưu lại một cái bí pháp tấn ký.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 Hô, hô, hô. Đúng nhiên lúc đầu, Niệu Sê lúc này mới cảm giác choáng đầu hơi giảm bất một điểm. Nay cũng có một nửa không phải trang, mặc kệ là lúc trước chiến đấu, vẫn là hai lần vị diện truyền thống, đều tiêu hao Ni Sê đại lượng áo năng cùng tinh thần lực. Dù cho rất nhiều pháp thuật đều là sử dụng pháp thuật tương lai phong thích, nhưng là không ít nhất định phải sử dụng áo năng địa phương, cũng mãi may tiết kiệm không được. Trên thực tế, nhất tiêu hao áo năng vẫn là hai cái thất hoàn pháp thuật dị giới truyền thống, chí ít có tiếp cận một nửa áo năng đều là tiêu hao tại nơi này. Vừa đến một lần, để hắn trong cơ thể áo năng tuần hoàn bên trong áo năng còn thừa lượng trực tiếp từ bảy thành biến thành hai thành. nếu không phải như vậy, liệu sẽ còn thật sự chính là thành thạo điều luyện, đến cuối cùng cũng không khả năng tiêu hao bao lớn. Nhưng là vì né qua thí nghiệm sự cố xung kích, đồng thời cũng vì bảo hộ tự thân, hắn nhất định phải rời đi. Mà tại loại này tình huống dưới có thể truyền tống cũng chỉ có thể là có không gian khe hở với tư cách không gian đạo tiêu chỉ dẫn dung nham vị diện. Vào lúc đó, nếu là muốn truyền tống về trôi nổi mâm tròn, cho dù là khóa chặt mục tiêu, chỉ sợ phát động truyền tống pháp thuật về sau, một giây sau cũng sẽ bị quấy nhiều đến truyền tống đến ao nham tương phía dưới. Mà bây giờ. Hỏa diễm phong bạo cùng dung nham sóng lớn sớm đã tàn đi, Niệu Thế có nắm chắc tinh chuẩn truyền tống, mới quả quyết tại khái niệm quét hình phát hiện trôi nổi mâm tròn tiếp cận vết nứt không gian vị trí chỗ ở lúc, phát động pháp thuật dị giới truyền tống trở về, đón thêm bên trên cánh cửa thần kỳ trở lại trôi nổi mâm tròn phía trên. Trong thấp thở dốc vài tiếng, chống nguyên tố pháp sư chi trưởng, hắn chậm rãi đứng dậy, bên người đã dâng lên một tầng năng lượng màu đỏ rực hộ thuẫn. Sẽ biết, cái này trôi nổi mâm tròn hiển nhiên là Alet phái ra lục soát cứu pháp, trôi nổi mâm tròn tại dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách rời đi địa nhiệt hấp thu tháp phụ cận 30m. Không ra hắn sở liệu, sau một khắc, trôi nổi mâm tròn bên trong pháp trận chính là một trận quang huy lấp lóe. Sau đó Tựa Hồ xác nhận cái gì, trôi nổi mâm tròn phi hành quỹ tích bắt đầu cải biến, đồng thời dần dần tăng lên độ cao. Lúc này, theo độ cao bay vụt, Diệu Sẽ tầm mắt cũng dần dần trở nên rộng mở, chỉ ít không có nóng hổi đến muốn sôi trào giống như không khí sóng nhiệt mơ hồ rơi hắn ánh mắt. Sau đó, hắn liền thấy một màn để hắn chân mày cao lại cảnh tượng. Đây trời màu trắng lóa hỏa diễm bên trong, một đầu dương cánh tám toàn thân từ trắng lóa hỏa diễm tạo thành bất tử điều giang ra rộng lượng hai cánh. Vòng quanh địa nhiệt hấp thu thấp không ngừng mà xoay quanh, mà theo dạng này xoay quanh, điểm điểm trắng lóa hỏa diễm tạo thành lông vũ bay là tả rơi xuống. Từng đạo tinh vi kỳ dị vũ trạng đường vân cũng dần dần tại địa nhiệt hấp thu thấp bên trên lan tràn. Ách. Bất tử điểu huyết mạch đầu nguồn trực hệ ba đời trong vòng hậu duệ mới có thể nắm giữ bất tử điểu biến thân thuật. Phết nhủ môi một cái, điệu sẽ nhìn xem vị kia tại hoàn toàn do trắng lóa hỏa diễm hình thành bất tử điểu chỗ cốt lõi một cái mơ hồ bóng người trong lòng lần nữa đem đối di bất tử điểu độ đậm của huyết thống định đi lên sách một cái cấp bậc. Rất nhiều thần tính giống loại đều nắm giữ lây biến thân thuật năng lực, có được biến thành cái khác hình thái sinh mạng thể năng lực. Loại năng lực này có thể thuận tiện thần nhóm trên thế gian hành động. đương nhiên, nhiều khi thần nhóm cũng sẽ không sử dụng loại năng lực này, bởi vì biến thân sau đó thần nhóm thực lực lại nhận rất lớn hạn chế, liền chân thân một nửa đều không có. Mà vốn có thần tính giống loài huyết mạch người bên trong, biến thân thuật liền diễn biến vì có hạn độ địa biến thân là tương ứng thần tính giống loài năng lực. Chỉ bất quá loại năng lực này nhận độ đậm của huyết thống nghiêm ngặt chế nước, căn bản là huyết mạch đầu nguồn ba đời bên trong trực hệ hậu duệ mới có thể nắm giữ. Đồng thời, bình thường là tiến giai truyền kỳ sau mới có thể tự do thi triển. Nếu là tại truyền kỳ dưới thực lực cương ép thi triển. không chỉ có thời gian hạn chế mà lại tiêu hao rất nhiều, thậm chí có thể nói là đang tiêu đốt huyết mạch chi lực. nhưng Di Ly lúc này vậy mà trực tiếp liền thi triển bất tử điểu biến thân thuật tới phối hợp Alex tiến hành thí nghiệm, kia nhất định toan tính không nhỏ, chí ít cũng là có thể đền bù huyết mạch chi lực tổn thất, thậm chí để nàng tiến thêm một bước độ vật. tư duy nhất chuyển, nếu sẽ đột nhiên liên tưởng đến liệt diễm cổ thụ đỉnh tổ trạng vật thể, chẳng lẽ ở trong đó còn có bất tử điểu lưu lại chuyện gì vậy bất tử điểu chi đoán, không có khả năng. vật kia có thể trực tiếp để cho người ta trở thành đời thứ nhất bất tử điều huyết mạch thuật sĩ ngay cả cao giai chuyển kỳ pháp sư cũng sẽ ngấp ngẽ, không có khả năng đến phiên di li đại khái dẫn đầu là bất tử điều chi vũ khả năng còn không phải một hai căn lúc này phía trên cách đó không xa đã xuất hiện phù đảo dưới đáy còn có vậy hiển nhiên là trôi nổi mâm tròn vị trí bỏ trống chẳng qua người sẽ ngạc nhiên phát hiện chỉ có hai nơi bỏ trống cái này hiển nhiên theo thứ tự là thuộc về hắn cùng di li mà huy lãng phổ không ở tại bên trong là để huy lãng phổ rời đi rồi chẳng qua cũng đúng có di ở đây Bất tử điểu khí tức tự nhiên là có thể uy hiếp những cái kia hỏa nguyên tố sinh mệnh, để bọn chúng không dám đến gần. Đi lên sau chỉ sợ ta cũng muốn trực tiếp rời đi. Coi lại liếc mắt nơi Sa Di ly hóa thân bất tử điểu, liệu sẽ liền thu hồi ánh mắt. Lần này địa nhiệt hấp thu tháp đoán trường rất nhanh liền có thể nghiên cứu thành công. Ta liền nói vì cái gì ngay từ đầu nhìn xem cảm giác không quá giống. Thì ra là không chỉ là nguyên bộ công trình không có, ngay cả cấp năng lượng pháp trận hạch tâm yếu tố đều có khiếm quyết. Liệt diễm cổ thụ năng lượng mạch lạc, tăng thêm bất tử huyết mạnh phú văn. Đây mới là thuộc về địa nhiệt hấp thu tháp hạch tâm bí mật. đem trong trí nhớ tri thức cùng hiện tại thấy đối chiếu một cái so sánh, hắn rất nhanh liền phát hiện cái này một sự thật. Cùng lúc đó, trôi nổi mâm tròn cũng từ bỏ trống chỗ dâng lên, sau đó kín kẽ cùng chúng quanh hợp lại ở cùng nhau, để Mị Cệ nhìn thấy trước mắt lần nữa biến thành phù đảo dưới đáy đại sảnh. Sau một khắc, một cái mang theo điên cuồng thanh âm liền truyền vào Mị Cệ trong tai. Ta liền biết, liên tiếp xảy ra vấn đề tuyệt đối là nơi nào có chỗ không đúng. Lần nữa kiểm tra liệt diễm cổ thụ về sau, từ những cây tối kia sợi ở giữa, ta tìm được cùng loại này vũ chạm phù văn đồng loại hình phù văn. bọn chúng tựa hồ là làm ra ổn định năng lượng hiệu quả. Rất nhanh, rất nhanh. chỉ cần nguyên hình thể năng đủ thành công, lại khác bất quá là một cái vấn đề thời gian. đứng tại trên đài cao alet trong mắt tựa hồ mang theo cuồng nhiệt hỏa diễm, nhìn chằm chằm một cái thủy tinh cầu, ánh mắt không ngừng mà tại trong thủy tinh cầu hình chiếu cùng phát sinh trước mắt biến hóa địa nhiệt hấp thu tháp ở giữa dao động, bút trong tay không ngừng tô tô vẽ vẽ. tùng, tựa hồ là phát hiện như sẽ đưa tới ánh mắt, hắn đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác, khẽ nhíu mày vừa quay đầu. là ngươi, nhìn thấy như sẽ thân ảnh về sau, không ó không không ó không Alex trên mặt lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc, nhưng so với loại này khúc nhạc dạo ngắn, hiển nhiên hắn quan tâm hơn thí nghiệm đạt được tiến triển sự tình. Bởi vậy chỉ là nhàn nhạt dựa vào miệng nói, nhiệm vụ bên trong lúc nào cũng có thể phát sinh đủ loại nguy hiểm, lần này an toàn trở về thế là được, mà kinh lịch loại chuyện này, ngươi đã không thích hợp lại làm ta thí nghiệm trợ thủ. Hiện tại, ngươi đã có thể rời đi. Ta biết coi bói ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bởi vì ngươi chỉ hoàn thành trong đó 1 phần 3, thù lao cũng sẽ có tương ứng giảm bớt. Đi phủ đạm mép, tự nhiên có hướng ra phía ngoài truyền tổng trận, ta sẽ cho ngươi mở ra duy nhất một lần sử dụng quyền hạn. Không nói thêm gì, sớm có chuẩn bị tâm tư mình sẽ thản nhiên hướng về Alet có chút túi người hành lễ, sau đó mười phần dứt khoát quay người đi ra ngoài.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 Hỏa diễm phong bạo cùng dung nham sóng lớn sớm đã tàn đi, Liễu Sệ có năm chắc tinh chuẩn truyền thống, mới quả quyết tại khái niệm quét hình phát hiện trôi nổi mâm tròn tiếp cận vết nước không gian vị trí chỗ ở lúc, phát động pháp thuật dị giới truyền thống trở về, đón thêm bên trên cánh cửa thần kỳ trở lại trôi nổi mâm tròn phía trên. Trầm thấp thở dốc vài tiếng, chống nguyên tố pháp sư chi trưởng, hắn chậm rãi đứng dậy, bên người đã dâng lên một tầng năng lượng màu đỏ rực hộ thuẫn. Liễu Sệ biết, cái này trôi nổi mâm tròn hiển nhiên là Alet phái ra lục soát cứu viện pháp, trôi nổi mâm tròn tại dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách rời đi địa nhiệt hấp thu tháp phủ cận 30m. Không ra hắn sở liệu,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 thậm chí có thể nói là đang tiêu đốt huyết mạch chi lực. Nhưng Jili lúc này vậy mà trực tiếp liền thi triển bất tử điểu biến thân thuận tới phối hợp Alex tiến hành thí nghiệm, kia nhất định toàn tính không nhỏ, chí ít cũng là có thể đền bù huyết mạch chi lực tổ thất, thậm chí để nàng tiến thêm một bước độ vật. Tư duy nhất chuyển, liệu sẽ đột nhiên liên tưởng đến liệt diễm cổ thụ đỉnh tổ trạng vật thể. Chẳng lẽ ở trong đó còn có bất tử điểu lưu lại chuyện gì vật? Bất tử điểu chi đoán, không có khả năng, vật kia có thể trực tiếp để cho người ta trở thành đời thứ nhất bất tử điểu huyết mạch thuật sĩ, ngay cả cao giai chuyển kỳ pháp sư cũng sẽ ngấp nghé, không có khả năng đến phiên Jili.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 Đứng tại lúc đến truyền tống trận phía trên, tại từng đạo quang huy liên tiếp sáng lên bên trong, Niệu Sệ thân ảnh dần dần bị ngân quang bao trùm, sau đó theo hảo quang chói sáng lóe lên mà biến mất vô hình. Có chút mê muội, khi hắn ánh mắt lại lần nữa rõ ràng thời điểm, nhìn thấy trước mắt đã biến thành màu sáng bạc vách tường đứng sướng sướng, loại trừ trên mặt đất dần dần thu liễm quang huy bên ngoài truyền tống trận, không, có vật gì một cái phòng nhỏ. Từ loại này đặc thù lối kiến trúc đến xem, Niệu Sệ không thể nghi ngờ là đã về đã đến cự hình pháp sư tháp bên trong. Nhìn lướt qua xung quanh, Niệu đồng thời không có đi vội vã ra cái này một cái truyền tống thất. Giơ tay lên, mà theo một tia áo năng rớt vào một cái rắn ngậm đuôi chạm đồ án lập tức hiện lên ở mu bàn tay của hắn tinh thần lực có chút vừa chạm vào Diệu xe liền lắc đầu không có bất kỳ cái gì tin tức cái này biểu thị Lý Đi ạ còn tại vội vàng không biết sự tình gì di chuyển bước chân hắn vừa chạy ra ngoài đi một bên trong đầu kế hoạch lên hành trình của mình đi trước nhận lấy cưỡng chế nhiệm vụ thù lao mặc dù ấn a lét lời nói rất có thể chỉ có nguyên bản một phần ba nhưng là ba vạn kim tệ cùng ba trăm áo thuật điểm tích lũy cũng không phải số lượng nhỏ gì sau đó lại nghĩ đến một ít có không có Diệu Sẽ cất bước xuyên qua bao trùm tại truyền thống cửa phòng chỗ màn sáng. sau đó ung dung tụ hợp vào một tầng trong đại sảnh hành tẩu trong dòng người. Bí cảnh nơi nào đó, Lý thần sắc phấn chấn nhìn chăm chú vào trước mắt một tòa to lớn luyện kim trang trí. Tòa này luyện kim trang trí hoàn toàn do màu bạc trắng kim loại cùng đủ loại kỳ dị thủy tinh cấu thành, bốn phía còn cuốn một vòng màu xanh tím quan huy, năng lượng truyền thâu thủy tinh kết nối lấy phía ngoài đầu mối then chốt, dây đặc đường ống năng lượng một mực kéo dài đến dưới nền đất. thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Các hạ, không nghĩ tới ngài nghiên cứu tiến độ cũng đã đã đến tiếp cận hoàn thành trình độ, mà đứng tại bên cạnh nàng lão giả khẽ lắc đầu, thanh âm trong sáng. không thể không nói, ngươi mang tới mạch suy nghĩ cũng cho ta rất lớn dẫn dắt, cũng tỉ như nguyên tố hoạt tính hóa, giảm mạnh nguyên tố lò luyện đối với nguyên tố nơi phát ra yêu cầu. như vậy, cuối cùng hoàn thành thể mới có phủ cập cơ sở. nói xong, lão giả giơ tay lên, hư nhấn một lần, lập tức trước mặt không ngừng vận chuyển luyện kim trang trí liền hơi chấn động một chút, phát ra vụ vụ âm thanh dần dần thu nhỏ, đồng thời bốn phía vờn quanh màu xanh tím quang huy cũng dần dần tàn đi. đến mức ta loại này, lợi dụng siêu cự hình nguyên tố ao cưỡng ép quán nguyên tố mới có thể bảo trì cao nguyên tố sinh động độ, tiến tới duy trì vận chuyển nguyên hình thể. Chỉ có tình huống đặc biệt dưới mới có thể thành lập, căn bản không có mở rộng giá trị. Làm xong cái này một động tác, ánh mắt của hắn vượt qua trước mắt to lớn luyện kim trang trí, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía cách đó không xa. Thuận theo ánh mắt của lão giả, có thể nhìn thấy, hắn nhìn chăm chú chính là một cái đường kính hơn trăm mét nguyên tố ao. Một cỗ màu lam nguyên tố chi thủy ở trong đó phun trào, đôi khi xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, không biết là muốn bị chuyển thâu đến nơi nào. Tại cự hình nguyên tố bên cạnh ao suy theo, một vòng từ bốn phương tám hướng tuôn ra tứ sắc năng lượng nguyên tố tạp, nhưng lại rất nhanh tại ướp thuốc dưới dây dưa đến một chỗ, hóa thành màu lam nguyên tố chi thủy. bốn phía dưới có lấy đại lượng hạn chế pháp trận, trung ương thì là lơ lửng một viên đường kính 10 mét to lớn thủy tinh, mặt ngoài nhọn nhạo có chút quan huy. mà lao giả cùng lidiạ vị trí, thì là một cái toàn bộ phong bế phòng thí nghiệm, toàn thân từ kim loại cấu tạo, hoàn mỹ ngăn cách cử hình nguyên tố ao tán phát năng lượng khổng lồ khí tức, phòng ngừa cái nhiễu nhưng lại có thể từ đó trực tiếp rút ra năng lượng. không thể nghi ngờ, cái này một loại phòng thí nghiệm chỉ có áo thuật chi hoàn tầng cao nhất nhân vật mới có thể có được. nghe nói lao giả bình luận, Lydia cũng không nhịn được tại khoẹt miệng lộ ra mỉm cười, cảm ơn ngài khích lệ. nhưng ta cũng là tại dưới sự trùng hợp mới có thể đem nguyên tố hoạt tính hóa nghiên cứu hoàn thành. đó cũng là nói đến đây nàng hơi hơi dừng một chút, một nháy mắt tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhưng lại rất nhanh liền nối liền lời nói nhận lấy người khác dẫn dắt, mượn hồi ướt nguyên tố hoạt tính hóa quá trình nghiên cứu như sẽ đưa đến tác dụng lý lúc này mới nhớ tới, liệu sẽ bị nàng ném tại cự hình pháp sư tháp một tầng bên trong. ồ người khác dẫn dắt, lời nói của ông lão bên trong tựa hồ đối với này lên hứng thú, mà nghe được lão giả lời nói bên trong chưa hết chi ý lý thì làm mười phần thức thời nói. trên thực tế, kia là ta một đoạn thời gian trước rời đi pháp sư liên bang, đi trước nam cảnh thời điểm phát sinh sự tình. ở nơi đó, ta nghe lý tỷ đem hết thể em hay nói, lão giả biểu lộ tựa hồ trở nên có chút như có điều suy nghĩ. ngươi nói là, cái kia gọi là người sẽ liệu tần người, thông qua một bản áo thuật pháp sư chi thư thu được áo thuật sư truyền thừa, tự hành nhậm chức áo thuật sư. mà bây giờ, lại tiến giai trở thành nhị giai áo thuật sư. tố năng học phái lời nói, an bài ngoại giới thân phận lúc, hẳn là sẽ bị phân phối đến nguyên tố chi nhận bên kia đi thôi. cái kia ngược lại là tiến vào ta phạm vi quản hạt, có ý tứ. Cự hình pháp sư tháp một tầng, nhiệm vụ khu. Nhiệm vụ hoàn thành. Thủ lao đã cấp cho. Đây là ngươi áo thuật huy chương, xin cầm lấy. Mà không thay đổi thần tiên ma quái đem như sẽ áo thuật huy chương đưa trở về, mà lúc này, cùng mấy phút trước hắn đưa tới thời điểm so sánh, áo thuật huy chương mặt ngoài cũng đã nhiều hơn không ít đường vân cùng phù văn. Bởi vì ngươi hoàn thành đột phát cưỡng chế nhiệm vụ, tại năm này thời gian còn lại bên trong, ngươi đem sẽ không còn có cưỡng chế nhiệm vụ cần hoàn thành. Tại cuối cùng, tháp linh hóa thân thần tiên ma quái cũng giải quyết việc chung nhắc nhở một câu. Chỉ là, liệu sẽ không sao cả nghe. Hắn nhìn xem áo thuật huy chương mặt ngoài bên trên Cùng Đường Vân cùng phụ Văn đồng thời cho thấy, một cái từ tứ sắp giao thoa tạo thành lưỡi dao sắc bén đồ án, lộ ra phi thường im lặng. Pháp sư tổ chức Nguyên Tố chi nhận tiêu chí. Không áo không không áo không. Ta đây là được an bài đến Nguyên Tố chi nhận bên trong, cũng là áo thuật chi hoàn bên trong tố năng học phái sao? Mặc dù ta biết, áo thuật chi hoàn tại ban đầu, liền là từ pháp sư liên bang bên trong 18 cái cường đại nhất pháp sư tổ chức chi ba, Nguyên Tố chi nhận, của tính trí tuệ cùng rắn ngậm đuôi chi hoàn, dung hợp mà thành. Ban đầu áo thuật chi hoàn cũng chỉ có ba cái pháp thuật học phái. đằng sau tại áo thuật cách mạng thời kỳ hấp thu cái khác pháp sư tổ chức mở rộng đến áo thuật đế quốc thành lập sau mới chậm rãi cố định vì chín cái pháp thuật học phái nhưng là có một cái thuộc về rắn ngậm đuôi chi hoàn đạo sư lại bị phân phối đã đến nguyên tố chi nhận luôn là cảm giác có điểm quái gì bất quá diệu xệ cũng không có quá nhiều ở đây xoắn xuyết hắn trực tiếp tiếp nhận bản thân áo thuật huy chương sau đó quay người liền hướng ở vào chỗ khu nhiệm vụ bên cạnh một tầng 6 khu hồi đoái khu đi đến diệu xệ muốn làm là đổi lấy một ít ngoại giới hút hàng pháp thuật vật liệu tỷ như nói không gian thủy tinh lại tỷ như nói bí ngân tinh kim chắc hẳn trong tay kim tệ cùng áo thuật điểm tích lũy có thể để hắn không nhỏ thu hoạch. Q2 chương 405 nhận lấy Thù lao, đứng tại lúc đến truyền thống trận phía trên, tại từng đạo quang huy liên tiếp sáng lên bên trong, dịu sẹ thân ảnh dần dần bị ngân quang bao trùm, sau đó theo hào quang chói sáng lóe lên mà biến mất vô hình. Có chút mê muội, khi hắn ánh mắt lại lần nữa rõ ràng thời điểm, nhìn thấy trước mắt đã biến thành màu sáng bạc vách tường đứng sướng sướng, loại trừ trên mặt đất dần dần thu liễm quang huy bên ngoài truyền thống trận, không có vật gì một cái phòng nhỏ. Từ loại này đặc thù lối kiến trúc đến xem, dịu sẹ không thể nghi ngờ là đã về đã đến cử hình pháp sư tháp bên trong. Nhìn lướt qua trung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 Niu Xuyên Tẩn, chức nghiệp đẳng cấp cấp 11 pháp sư, tại Nguyên Bí cảnh phòng thủ nhiệm vụ kết thúc trở về. Miệng môi, sau đó hắn không có chút nào dừng lại rời đi ánh mắt, tiếp tục kiểm tra lên bản thân phụ trách khu vực khác. Bất quá là lại có một vị ngoại phái tổ chức thành viên thông qua truyền tống trở về mà thôi. Tại Nguyên Tố chi nhận nhiều năm như vậy, loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều, không có cái gì đáng giá lưu ý. Đến mức những tin tức kia nhìn có chút lạ lẫm. Ha ha ha, đừng nói giỡn, cái này có vấn đề gì không? Chỉ cần là không thuộc về cùng một cái vòng quan hệ, một vị pháp sư cùng một vị khác pháp sư chưa quen thuộc không phải rất bình thường sao? Cố nén đường kim truyền tống kỹ thuật hạ tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống mang đến cảm giác khó chịu. Niệu sệ trầm giọng nói ra, ta muốn cầu lần nữa truyền tống. Mục tiêu vị trí là pháp sư công hội tổng bộ truyền tống thất. Trước ngực cài lấy áo thuật huy chương sáng lên. Vào lúc này, nó hiển nhiên thu lại không ít đồ vật, chỉ lưu lại một cái kia từ tứ sắc đường cong dao thoa thành lưới dao sắc bén đồ án cùng một chút đường vân. Mà những vật này tuyệt đối trải qua được nguyên tố chi nhận phương diện nghiệm chứng. Một đạo nhàn nhạt pháp thuật linh quang khẽ quét mà qua, sau đó người sệ trên đỉnh đầu hình thoi tinh thể có chút sáng lên, tại tứ sắc vầng sáng lưu chuyển bên trong. Tinh thể chỗ cốt lõi lại lần nữa dâng lên ngân sắc quan mang, ánh sáng chói mắt lóe lên, Niệu Sệ Thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Đối với tình này cảnh này, tại cách đó không xa với tư cách người giám sát pháp sư cũng bất quá là lần nữa nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua. Ước chừng 10 phút sau, pháp sư công hội tổng bộ trắng đoán tháp cao phía dưới, Niệu Sệ Thân ảnh chậm rãi từ cửa chính bên trong xuất hiện. Phía ngoài bóng đêm dày đặc, trên bầu trời điểm điểm tinh thần nợ rộ quan huy. Mà tại hai bên đường phố, rất nhiều pháp thuật đèn lóe ra quan mang, đem toàn bộ thành thị đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Không biết tên hoa tươi tại bồn hoa bên trong chứa đựng, mang theo khoan thai mùi thơm. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng là trên đường phố dòng người cũng không có chút nào giảm bớt. Trải rộng toàn bộ ẻn pháp thuật đèn, vẫn là trắng đêm không tắt loại trình độ này tiêu hao, cần thiết năng lượng cũng không phải cái gì con số nhỏ. Hiển nhiên là cự hình mê tỏa đại thập tự tinh công lao, năng lượng của nó nguồn gốc đoán chừng đã là có thể so sánh nguyên tố tụ biến lò lửa đi. Cũng đúng. Ẻn dù sao cũng là rơi chỉ tại nọạn đa đại lục lớn nhất địa mạch tiết điểm một trong bên trên. Lát đầu đem những thứ này đột nhiên xuất hiện suy nghĩ nem đến sau đầu, Niệu sẽ Di chuyển một chân, thông thuận tụ hợp vào dòng người, sau đó hướng về quán trọ bí pháp mê ngư mà đi. Thuận theo trong trí nhớ lộ tuyến hành đầu cũng không lâu lắm, cái kia trôi nổi tại cách xa mặt đất vài chục trượng vị trí, không sai biệt lầm có nửa gian phòng ở lớp nhỏ, hiện ra tầng tầng pháp thuật quang huy pháp thuật chiêu bài liền ánh vào hắn tầm mắt. Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vốn chỉ là muốn thông qua lý Đỉ ạ tiếp xúc một chút áo thuật chi hoàn sự tình, cuối cùng lại trở nên như thế phiền phức, để mình sẽ cảm giác toàn thân mỏi mệt. Mà đang chơi đùa cả một buổi chiều cùng nửa cái ban đêm về sau, hắn hiện tại chỉ nghĩ tại giải quyết trong bụng đói khát vấn đề về sau, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Bí pháp mê ngữ quán trọ phục vụ trình độ hiển nhiên có thể xứng đôi được kia cao phí ăn ở dùng. Cho dù là khoảng thời gian này, bọn họ như cũng có thể cho người sẽ đưa lên một phần sắc hương vị đều đủ bò bít tết. Đến mức đưa lên bò bít tết bọn thị nữ nhấn mạnh. Bò bít tết nguyên liệu đến từ nào đó nào đó nào đó chứ danh nông trưởng, lại là dùng nào đó nào đó nào đó phương thức đặc thù nấu nướng lời nói, hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú, cũng không quan tâm. Dừng lại đã có thể gọi là vì ăn khuya sau bữa ăn tối, Niệu Sệ cự tuyệt thị nữ dẫn đường, tự hành đi trước ngõ độc lập sân nhỏ. Có ở lại minh bài, pháp trận đối với hắn không tạo được bất kỳ cách trở, mà mới vừa đẩy ra sân nhỏ lại môn, Niệu Sệ liền cùng sớm một bước mở mắt lụ tổng đối mặt ánh mắt. Tại một góc lục thực phía dưới, thẳng lưỡi đao đao cắm vào mặt đất, Lưu Tổng liền là ở vào lưới kiếm hậu phương, cũng không tính cơ bắp khoa trương lại lằng sừng rõ ràng cánh tay nắm chặt chuôi kiếm, ngồi xếp bằng đứng. Có thể nhìn thấy trên người hắn đã tích lên một tầng thật mỏng hơi nước, mà cái này nhất định là thời gian dài không núp nhích tính tỏa mới có thể xuất hiện. Có thể nghĩ Lưu Tổng chỉ sợ là từ mới sẽ lúc rời đi bắt đầu vẫn ngồi ở trong sân, tiến vào thiền định suy nghĩ cảm giác cao trạng thái bên trong yên lặng tiến hành thủ hộ, mà trước mặt hắn có dùng cái rổ nhỏ lô hàng bánh mì trắng, rượu cung nướng thịt, hiện nhiên là từ đưa bữa ăn thị nữ đưa tới bữa tối, chỉ là không có chút nào động tới. Đại nhân, chào mừng ngài trở về. Lưu Tổng thanh âm đàm thoại bên trong có một chút khả khàn, đồng thời chuẩn bị đứng dậy. Lúc này, kia một sợi bởi vì cảnh giới mà xuất hiện sắc bén khí tức mới chậm rãi từ trên người hắn tản đi. Người làm được rất tốt, không cần vội vã động, trước từ cánh tay cùng trên thân thể bộ bắt đầu hoạt động. Không phải vậy, ngồi lâu sinh ra cơ bắp tê liệt sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Hướng phía Lù Tổng gật gật đầu, nếu sẽ ngăn trở hắn tiến một bước động tác, đồng thời lấy tay tiến trong túi không gian, không áo không không áo không một phen tìm tòi sau lấy ra hai chi biệt kín luyện nghiệm, đưa tới. Mang theo kỳ dị đường vân luyện kim ống nghiệm bên trong, màu xanh lá cây đậm chất lỏng phảng phất bạo thạch như thế thấu triệt. Đây là suy nghĩ dược thể, một loại có thể trợ giúp người dùng điều chỉnh trong cơ thể mình khí quan cùng tổ chức dược thể. Nói đúng ra, nó có thể để ngươi tiến vào suy nghĩ về sau, tại bảo trì cảnh giới trên cơ sở, tận khả năng tập trung tinh thần, bưng lòng nhập thể, từ đó làm bản thân nội bộ khí quan đều chiếm được nghỉ ngơi. Ở trong quá trình này, thân thể của ngươi sẽ chậm rãi tiến hành tự mình chữa trị, nội tạng cũng sẽ chậm rãi thanh lý trong cơ thể tích lũy có độc vật chất, từ đó khiến cho ngươi một mực duy trì định phong thời kỳ sức chiến đấu. Một bình dược thể tiếp tục thời gian nước chừng 12 giờ. Nhìn xem Lũ tổng nhận lấy hai chi suy nghĩ dược tế, Niệu Sệ mới mở miệng giải thích nói. Nó phối phương đến từ phương Đông Cổ Kính Tu đạo viện, từ Lê Lô Mạt, Mạn Đà La, Quả Mạn Bắc Diệp, cùng đại kích Làm Vân. Vân chế thành là võ tăng nhóm tu luyện hỗn nguyên thể lúc sử dụng phụ trợ dược thể. Chú ý, nó cũng chứa nhất định độc tố, không thể liên tục sử dụng. Hai chi dược tề sử dụng cách nhau không thể ít hơn 48 giờ, nếu không liền biết biến thành chí mạng độc dược. Hiện tại, người trước tiên có thể thư giãn một tí, ăn xong đồ ăn, sau đó phục dụng một chi. Có chút túi đầu biểu đạt cảm ơn về sau, Lũ tổng cất kỹ hai chi dược tề.